Con này một quỳ, đem nàng tiểu nữ nhi mệnh cũng tặng không cho hắn, từ đây, Khương gia liền cùng thẩm gia không lui tới. Máu chảy đầm địa quá khứ ngỗ ở Khương đại phu nhân trước mắt, nàng chưa bao giờ quên mất, phía trước nàng thẩm chí tưởng, cháu ngoại hôn sự không thuận, có phải hay không nhà nàng liên lụy kết quả. Hiện tại thẩm gia cầu đến nàng trên đầu tới, nàng liền người cũng chưa thấy, liền thỉnh người đi trở về. Cái này người một bị tống cổ trở về, thẩm gia lại náo loạn lên. Thẩm phu nhân ở trong nhà triều thẩm phong nghi khóc đê Liệt kê từng cái nàng mấy năm nay vì hắn, vì cái này ra chịu bị khuất, lại nói nàng trơ mặt vì lại là ai. Thẩm Phong Nghi tính tình mềm, lại là cái không năng lực, mấy năm nay cũng chỉ là ở Hàn Lâm Viện đương cái tán nhàn biên tu, liền đồng lộc chức quan càng cao một chút thái sử dám đều vào không được, chỉ là hắn trưởng tử kinh trong nhà tiêu tiền mua cái tiểu quan, đúng là bên trái tương thủ hạ mưu một vị trí, treo ở hộ bộ kia đầu, đương một cái không xem như Lang trung tiểu làng trung, hằng ngày qua tay hộ bộ thu mua việc. Cũng là trên tay có thể quá bằng người, thẩm ra mấy năm nay cũng là bởi. Vì này được chỗ tốt, thẩm phu nhân cũng là đắc ý không thôi. Chỉ là, trên tay qua tay tiền nhiều, kia trên người sự liền đại, lần này đại thanh tẩy, bọn họ nhi tử thẩm kính lãng cũng bị bắt đi vào. Lúc này, thẩm kính lãng bị phu nhân như cha mẹ chết một đốn têu, têu đến cũng là một bụng hỏa, hán tính tình mềm, cũng không phải không biết giận, lúc này cũng là hỏa nói, vậy người muốn ta như thế nào? Biết phu chi bằng phụ? Thẩm phu nhân liền chờ hắn những lời này, lại là khóc dòng nói, lãng nhi là ngươi thân nhi tử, kia cũng là nàng thân cháu trai, nàng còn có thể không giúp thân cháu trai không thành. Ngươi đi theo nàng nói một câu, ngươi là nàng thân đại ca, nàng lại như thế nào nói như thế nào cũng sẽ cho ngươi điểm mặt mũi không phải. Thẩm phu nhân là cái lợi hại, mấy năm nay thẩm kính lãng cũng không phải không đến cưới cái này phu nhân chỗ tốt, cũng biết nhân hắn không bản lĩnh, nàng cũng là phí không ít tâm tư vì cái này ra làm lụng vất vả tính kế. cho nên năm đó vì nàng đi cầu muội muội cũng đối mấy năm nay thẩm gia tộc nhân bởi vì tức phụ quá mức lợi hại tính toán chi ly không hề cùng nhà hắn lui tới việc cũng làm như không thấy được nhưng hiện tại hắn phu nhân lại làm hắn đi cầu muội muội hắn cái mặt già này cũng thật sự là không bỏ xuống được cùng nàng hòa nói ngươi lại làm ta đi cầu Đều mười mấy năm không có tới hướng ngươi làm ta như thế nào đi cầu chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn ngươi nhi tử đi tìm chết không thành thẩm phu nhân kêu đến so với hắn còn lớn tiếng Thẩm phong nghi đầu liền rũ xuống dưới. Thẩm phu nhân vừa thấy, liền biết không sai biệt lắm, tiến lên vài bước, cách hắn gần, thanh âm cũng phóng nhỏ, mang theo ủy khuất khóc dòng nói, ngươi cho ta là vì ai? Ta còn không phải là vì ngươi, vì con của ngươi, vì cái này ra, lào ra, ngươi liền đáng thương đáng thương ta, thay chúng ta, thế lãng nhi lại ủy khuất một lần bãi, cầu ngươi. Phu nhân mềm nũng, thẩm phong nghi không lời nào để nói, lại không nghi đi, vì thế nhi cũng chỉ có thể căng ra đầu, tự mình đi khưng ra. chỉ là khương đại phu nhân cũng không gặp cái này huynh trưởng bởi vậy thẩm phong nghi sau khi trở về thẩm ra đại náo một hồi thẩm phu nhân mang theo dâu cả trên xà nhà điếu bị cứu xuống dưới bên ngoài liền tương truyền khương đại phu nhân muốn bức tử nhà mẹ đẻ vợ của huynh đệ cùng con dâu sự còn nói nàng đối phía trước tiểu nữ nhi rơi xuống nước sự vẫn luôn đối thẩm ra canh cánh trong lòng vì thế lần này mượn cháu ngoại tay muốn đem thẩm ra làm cho nháo cửa nát nhà tan báo thủ không thể này đó nghe đồn trên phố truyền đến có cái mui có mắt Người nói chuyện toàn mùi ngon, một chuyện mười, mười truyền trăm, không bao lâu, nửa kinh thành người đều biết gương đại phu nhân muốn bức tử nhà mẹ đẻ vợ của huynh đệ sự. Lời này truyền tới hứa song nguyện trong hai cũng là vài thiên hậu sự. Hai ngày này vừa lúc trưởng công tử đúng hạn trở về nhà, đơn tiểu dược vương tới trong phủ cho hắn nấu vài lần nước thuốc phao thân, còn dạy hắn mấy chiêu rèn thể chi thuật, trưởng công tử này sắc mặt hảo không ít, hứa song nguyện mỗi ngày liền mang mang hài nhi, lại cân nhắc một chút cấp phu quân thiện bổ việc. lại cùng đồ quản gia nói nói trong phủ sự tình bên cũng không nhiều lắm sự nàng tâm tình nhẹ nhàng mấy ngày nay trên mặt tổng mang theo điểm cười chủ tử vui vẻ đương hạ nhân cũng nhẹ nhàng thấm viên hai ngày này tuy cũng gió thu từng trận gió lạnh lãnh liệt nhưng so với không lâu trước đây như đi trên băng mỏng lo lắng đề phòng này trên dưới chi gian mấy ngày nay quá đến nhưng nói là hân hoan vô cùng cho nên khương gia sự một chuyển đến thải hà thấy các nàng cô nương nghe xong liền nhíu mi trong lòng cũng là một lộ bộ, trong lòng oán trách khởi những cái đó khi dễ đại cứu gia phu nhân người tới. Đại cứu gia phu nhân là cái quản gia có đạo, nghiêm túc đoan trang đại gia phu nhân, thải hà có chút sợ nàng, nhưng này sợ là kính sợ, nàng đối đại cứu gia phu nhân đó là lại tôn kính bất quá, lúc này thấy các nàng cô nương như mi cũng là nói tiếp, này đều chuyển tới chúng ta lô thai tới, liền biết chuyển đến có bao nhiêu hùng, cô nương, ngươi nói, này có phải hay không có người ở trong đó phá rối a nếu kia thẩm gia chỉ là cái gia đạo xa suốt nhân gia có như vậy đại năng lại liền đem lời nói truyền đến đầy đường đều phải không thải hà theo các nàng cô nương thật lâu nhìn vấn đề cũng không giống giống nhau nha hoàn giống nhau còn nói bọn họ hầu phủ giúp đỡ khương gia lấy thế khinh người nàng cảm thấy này khẳng định là cùng các nàng cô gia đối nghịch nhân gia truyền này khương gia cùng thẩm gia sự còn thế nào cũng phải đáp thượng hầu phủ người bình thường sao có thể nghĩ đến nhiều như vậy ân hứa song nguyện không hồi nàng lời nói chỉ là hư lên tiếng nghĩ nghĩ nàng lại nói trong tay ta vừa lúc có trưởng công tử lấy về tới năm chi tham hầu gia phu nhân bên kia đã đưa đi một chi ta trong tay còn có bốn chi trong khoảng thời gian ngắn cũng dùng không xong tiêu đổ quản gia phái cá nhân đi khương ra một chuyến cấp người nước ngoài tổ phụ đưa đi một chi cũng cấp hai vị đại cứu gia phu nhân các đưa một chi kia cô nương trong nhà cũng chỉ thừa một chi thấy thải hà nói chuyện thanh em đều lớn hứa xong nguyện khoe miệng hơi kiểu một con đủ dùng thải hà ngượng ngùng nói đúng vậy Đồ quản gia thực mau liền tới rồi, nghe nói thiếu phu nhân là muốn đi đưa tham, nói, vẫn là lao nô đi đi này một chuyến bãi. Nay quá quý trọng, giao cho phía dưới người hắn cũng không yên tâm. Hứa song nguyện suy nghĩ một chút, nói, cũng hảo. Lại cùng hắn nói, ngươi lần này đi, nếu như gặp được đại cứu mẫu, cùng đại cứu mẫu nói, nhà chúng ta không phải cái sợ phiền phức, thời điểm tới rồi, nên làm liền làm. Khương gia không có tới tin tức, cũng là nói không nghĩ phiền thoái hồi phủ, nhưng hai nhà này quan hệ. Nói là một nhà cũng không quá, Khương gia không nói, hứa song nguyễn không cảm kích liền bãi, đã biết, vậy không thể làm như có mắt không tròng. Khương gia có thể vì hầu phủ, xuất động cả nhà tương trợ, Khương gia nếu là có việc, hứa song nguyễn cũng biết ấn nàng phu quân tính nết, cũng là sẽ mang theo nàng đi cấp Khương gia hỗ trợ. Hầu phủ bên này người vừa đi, nghe hầu phủ đồ quản gia chuyển xong nhà bọn họ thiếu phu nhân nói, Khương gia bên kia, Khương nhị phu nhân nhưng thật ra trước cười. Này cháu ngoại tức phụ! Liền kém minh nói nàng không ngại ủy thế hiếp người. Làm khó nàng có cái này tâm. Nào con cần dùng tới hội phủ. Khương đại phu nhân lại là không cho là đúng, nhưng dứt lời, mặt mày gian ôn hòa xuống dưới, nàng con ở ở cứ nhọc lòng này đó không ảnh sự làm chi. Người trở về nói cho nàng, hảo hảo dưỡng thân mình là chính sự, này những việc nhỏ, còn dùng không đến nàng. Đồ quản gia không người nói, thiếu phu nhân đây cũng là sợ ngài chịu ủy khuất. Khương đại phu nhân bên miệng có điểm cười, cái gì ủy khuất Ta lão xương cốt một phen, cái gì trận trưởng chưa thấy qua. Thẩm gia điểm này sự không phải sự, ngươi trở về nói cho nàng, làm nàng yên tâm chính là. Quay đầu lại chờ đồ quản gia vừa đi, Khương nhị phu nhân trắng nàng đại tẩu liếc mắt một cái, nói, nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng. Ban đêm tránh ở trong chăn khóc người không biết là ai. Khương đại phu nhân bên miệng cười lãnh đạm xuống dưới. Thật lâu sau, nàng cười khổ thở dài. Đó là nàng đại ca, nàng đồng bào thân huynh. Năm đó hắn chiều nàng kia một quỳ. sợ tới mức nàng đầu hảo một trận phát ngốc không phục hồi tinh thần lại nàng lúc ấy hoàn toàn không thể tin được hắn sẽ như vậy lãi nàng cũng là khi đó nàng mới hiểu được huynh hội lại hảo cũng chỉ là huynh hội thành ra chính là hai nhà người hắn có thể giúp đỡ hắn phu nhân tới khi dễ nàng kỳ thật cũng là giúp đỡ hắn ra tới mà nàng sớm không ở cái kia trong nhà đầu nàng tiểu nữ nhi mệnh cứ như vậy bị nàng bồi cho nàng huynh trưởng cái kia ra loại sự tình này nàng cho rằng có một lần như vậy đủ rồi không tưởng nàng huynh trưởng còn có thể có cái kia mặt lại cầu tới cửa tới liền cùng trước kia sự không phát sinh quá giống nhau lúc trước nàng huynh trưởng tới kia một chuyến khương đại phu nhân cử lúc sau mặt ngoài thờ ơ không đem việc này đương sự kiện trong lòng lại bị thương không thôi chờ nghe được nàng còn buộc nhà bọn họ nữ nhân thắt cầu nghe đồn sau nàng đầu lại một lần bị tức giận đến phát ốc nàng cũng không biết nàng kia tẩu tử ở mười mấy năm qua đi đều đương tổ mẫu người cư nhiên cùng trước kia giống nhau không biết xấu hổ lấy chết uy hiếp người Khương Đại Phu Nhân cũng là qua tuổi 40 mau năm cập 50 tuổi người, nàng cho rằng ở Khương Gia Kinh nhiều chuyện như vậy, nàng cũng là làm bằng sắt tâm địa, nhưng không tưởng, một phen tuổi, kia không lui tới huynh tẩu chỉ làm điểm này việc nhỏ, liền đem nàng đau lòng đến lại mình đầy thương tích. Khương Nhị Phu Nhân cùng nàng đương hơn 20 năm chị em dâu, Khương Phủ trong nhà hòa thuận, hai nhà người cũng tuy hai mà một, lúc này thấy nàng Đại Tẩu thương tâm, nàng cũng là phẫn hận nói, ngươi cũng đúng vậy, miệng cọt gân thỏ. một cái vô dụng huynh đệ là có thể đem ngươi bức khóc ngươi nhưng thật ra lấy ra điểm ngày thường khí phách tới làm cho bọn họ câm miệng a mỗi ngày tránh ở trong nhà thành cái dạng gì nàng nói đến ai khác nhưng thật ra dứt khoát lưu loát như thế nào đến phiên nàng nàng liền dây dưa dây cả không thành dạng như thế nào làm cho bọn họ câm miệng khương đại phu nhân thấy em dâu nói chuyện cũng chưa cái dạng nếu mày nói trừ phi đáp ứng rồi bọn họ nếu không ngươi nói bọn họ có thể câm miệng sao Ngươi liền không thể nói bọn họ này đây chết tương hiếp. Trước kia bọn họ không phải cứ như vậy trải qua. Toàn thọc ra tới a, bọn họ trên người trường miệng, chẳng lẽ chúng ta trên người không trường miệng? Ngươi có thể cùng bọn họ giống nhau lưu manh vô lại, tranh kia miệng lưỡi lợi hại sao? Nhà bọn họ không biết xấu hổ, chúng ta khương ra chẳng lẽ không cần cái kia mặt? Khương đại phu nhân chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Khương nhị phu nhân bị nàng chừng đến tức giận mà chuyển qua đầu, hành đi, ngươi không để bụng cùng bọn họ ra tranh. Vậy ngươi chịu đựng, nửa đêm đừng cùng đại bá khóc chính là Lại nói, ta sẽ lạ ngươi miệng Khương nhị phu nhân mới không sợ nàng Nhìn bên kia như cũ căm giận nói Trong miệng nói không cùng người tranh kia miệng lưỡi lợi hại Trong lòng không chừng như thế nào luyến tiếc đâu Ngươi nhìn xem, lời này đều chuyển thành cái dặn gì Đều truyền tới hầu phủ trên người đi Hầu phủ đều biết muốn nghỉ thế hiếp người Thông chi đến trên đầu chúng ta Ngươi lại, lại Ai nha Khương nhị phu nhân dậm chân, không biết cố gắng Chương 53 Khương đại phu nhân trong lòng chua sót, nhưng thấy nàng kia phó lo lắng bộ dáng, nhịn không được lại chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đều lớn như vậy người, vẫn là như vậy nói phong chính là vũ. Nay vẫn là các nàng hai nhà ở bên nhau, chờ tới rồi thời điểm nàng muốn mang theo nhị phòng lập đi ra ngoài, nàng tính tình này so người trẻ tuổi còn nóng nảy, như thế nào đương nhân ra tổ mẫu, như thế nào lo liệu một cái đại gia. Ngươi xem ngươi, giống dạng sao? Khương đại phu nhân nhịn không được nói nàng, ngươi đều bao lớn người. còn xem không rõ lời này sau lưng có kia căng gan. Ngươi liền nói ngươi phải làm sao bây giờ đi. Khương nhị phu nhân mới mặc kệ nàng như vậy nhiều lý do, dù sao hầu phủ bên kia chính là nói chuyện. Muốn giúp bọn hắn. Hầu phủ hầu phủ Khương đại phu nhân mắng nàng, hầu phủ chính mình sự kia vợ chồng son đều vội không xong, láo chỉ vào nhân ra là có ý tứ gì. Ta nói cho ngươi, ngươi về sau nhưng có khác cái này tật xấu, nhìn trọng an thực quyền lơi tay, liền chuyện gì đều đi phiền thoái nhân ra. Muốn đều giống ngươi như vậy tưởng, bọn họ vợ chồng son trường tam đầu hai cánh tay đều vì ngươi vội không xong. Ta này không khương nhị phu nhân nóng nảy, hai tay thật mạnh nhấn một cái chân, ngươi liền nói đi, ngươi có cái chiêu gì đi, sao không thể làm nhân ra như vậy chuyển cho ngươi đi xuống, nếu không tái hảo thanh danh cũng hủy hoại. nay đệ tức phụ cũng là vì nâng cấp, tưởng cấp này, khương đại phu nhân sắc mặt hảo chút, nói, này không, ngân nhi bọn họ ở làm sao, ngươi anh chồng trong lòng cũng hiểu rõ, nghe bọn hắn bãi. khương nhị phu nhân vừa nghe ngượng ngùng ta còn tưởng rằng còn tưởng rằng bọn họ vội đâu bọn họ có thể có trọng an nội. khương đại phu nhân trắng nàng liếc mắt một cái đó là nàng thân nhi tử thân láo ra, nàng có chuyện gì nhất cấp còn có thể không phải bọn họ không thành là lạp khương nhị phu nhân quýnh lên lại đây liền lấy lại tinh thần không nói anh chồng liền đơn nói đại cháu trai kia chính là trong nhà đầu thông minh nhất đâu có thể nào thấy mâu thân chịu khi dễ mặc kệ toại nàng lập tức làm bộ vội Đánh giá khởi trên váy cho buổi tới, ai nha, này nào làm dơ. Ta cũng không biết đâu. Khương Đại Phu Nhân thấy nàng lại né tránh không nói, thở dài, ngươi tính tình này a, kêu ta như thế nào yên tâm a? Đều dạy nàng mười mấy hai mươi năm, vẫn là không ổn trọng, đầu cũng là lúc có lúc không. Khương Nhị Phu Nhân biết nàng trong lời nói chi ý, không cho là đúng nói, ta ở bên ngoài hảo hảo, ngươi xem hầu phủ phía trước sự ta không làm đến vững vàng, một kiện bại lộ cũng không. Ta này không nổi. Không rảnh lo tưởng quá nhiều sao? Chủ yếu cũng là biết trong nhà có đại tổ ở, có cái gì có nàng đỉnh đi, nàng cấp điểm cũng dâu dìa sao? Nay xương quy đức hồi phủ, đêm đó trưởng công tử trở về vội xong mọi việc, hứa xong nguyện thấy hắn rửa vào đầu giường đầu hài tử, vừa rồi đứng dậy dùng bổ canh nàng ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm hắn tay, sợ hắn véo đau hài nhi, trong miệng cũng nói khương gia đại cứu mẫu sự. Việc này ngươi không cần nhọc lòng. Tuyên trọng an nghe xong trả lời, lại méo hạ nhi tử lỗ thai nhỏ. thấy hắn nương khẩn trương đến độ ngồi không yên mông trộm mà hướng đầu rừng dịch trong lòng cũng là buồn cười nhịn không được lại méo lỗ thai hắn nhỏn nhọn một chút nhẹ điểm bãi hứa xong nguyện nâng lên mặt nhìn hắn kia khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy khắc cầu trưởng công tử ho nhẹ một tiếng bình tĩnh nói ta ngấm lại nói tay lại động hứa xong nguyện thấy bất đắc dĩ qua đi ngăn cản hắn đừng hài nhi làn ra nổ đâu kinh không được hắn này xoa bóp kia veo véo lại nói hắn thật vất vả ăn no ngủ rồi lại lộng liền phải tỉnh Cứ như vậy, tuyên trưởng công tử nhìn nhìn nàng lôi kéo hắn tay, chọn hà mi. Hứa song nguyện dừng một chút, theo sau chậm rãi bỏ vào giường bên trong, đem gối đầu dựng thẳng lên, chui vào trong lòng ngực hắn, đem hắn tay kéo lại đây, phóng tới trên bụng lấy chăn cái hảo, vội song tay nàng cũng danh đi vào, hai tay bao hắn so nàng muốn đại rất nhiều bàn tay to, thế hắn ấm nổi lên tay tới. nay con kém không nhiều lắm. Trưởng công tử lúc này mới vừa lòng nói. Đại cứu mẫu sự, nghiêm trọng sao? Hứa song nguyện lại hỏi lên. Thấy nàng thực sự quan tâm, tuyên trọng an trầm ngâm một chút, nói, thẩm ra sự, đây cũng là bên ngoài có người giúp đỡ ở lộng, phòng trừng cũng có chút bức Khương gia đi vào khuôn khổ, mở ra hầu phủ bên này môn y tứ. Còn có thể như vậy lộng sao? Như thế nào không thể? Khương gia muốn sự hưu, liền phải ta bên này vong khai một mặt, này không, có một liền có nhị, sự tình không phải thành. Như vậy a? Hứa song nguyện minh bạch. Không có việc gì, việc này đại biểu ca bọn họ trong lòng hiểu rõ. đều dùng không đến tổ phụ hắn là có thể đem sự hiểu rõ ân hứa song nguyện gật gật đầu thấy nàng cũng là thật yên tâm tuyên trọng an lại có chút hụt hơn tới nói biểu mọi sự không hỏi a tiểu châu nhi a hứa song nguyện chính trộm mà xem nàng hài nhi bị nhắc tới tiểu châu nhi nàng đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó mới nhớ tới tiểu châu nhi là ai chạy nhanh nói là khương gia vị kêu biểu tỷ a nàng nghe hắn nói quá một lần nhũ danh đã kêu tiểu châu nhi nói khi còn nhỏ chính là cái tiểu mỹ nhân nhưng nàng không phải hứa xong nguyện ngầm đầu nhìn về phía hắn thấy trên mặt hắn cũng không có cười liền lặng lặng mà nhìn nàng nàng này trong lòng mạc danh đánh lên cổ tới trực giác không tốt vì thế nhảy bén hứa nhị cô nương lập tức liền không hề nghĩ ngợi lập tức nói đúng vậy việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào ngươi còn không có cùng ta nói rồi đâu vị tiểu tỷ tỷ này năm đó là như thế nào ngộ hại a tuyên trọng an vừa thấy nàng này phản ứng hoàn toàn là lâm thời mới phản ứng lại đây hết sức không hài lòng túi đầu cắn nàng cái mũi một ngụm ngươi kêu tiểu tỷ tỷ nhưng thật ra kêu đến thuận miệng a nàng là so nàng đại a nhưng tuy là hứa song nguyện không biết hắn lúc này trong lòng ý nhưng nàng khuy biết nguy hiểm bản năng vẫn là ở lập tức chỉ cười không nói lời nào tuyên trọng an nhịn không được túi đầu hôn nàng mặt một chút hứa song nguyện sớm thói quen liền tùy hắn đi tuyên trọng an túi đầu nhìn nàng mỉm cười mặt chỉ liếc mắt một cái liền cái gì khí đều không có ôm sát nàng cùng nàng nói Khương gia làm việc phân trong ngoài, bên ngoài sự, đại cứu bọn họ sẽ không làm mợ các nàng xuất đầu, bên trong sự, mợ các nàng cũng sẽ không dễ dàng cầm đi phiền bọn họ. Ấn. Như vậy khá tốt. Năm đó thẩm ra việc, đại cứu mẫu không lại truy cứu, cùng thẩm ra cũng là chặt ước, nhưng việc này cũng không tính xong. Tuyên Trọng An cùng nàng nói lúc ấy đại cứu mẫu không lại truy cứu, nhưng Khương gia cũng thả ra về sau ai cùng vị kia thẩm ra nữ kết thân, chính là cùng Khương gia kết thù nói tới. Lúc ấy. Khương Thái Sử ở Triều cũng là tương giao không ít, Khương gia lời này vừa ra tới, bọn họ đi theo cũng nói vài câu nàng này quá mức gác độc nói. Nay thẩm gia nữ lúc ấy cũng là mau 10 tuổi, quá mấy năm liền phải làm ai, kinh thành nhân gia đừng nói làm quan nhân gia, chính là người thường gia cũng không dám cưới bực này hại nhân tính mệnh người, thẩm gia nữ ở kinh thanh danh mọi người đều biết, ngoài ra, cũng không có người dám cùng thẩm gia nữ lui tới, càng đừng nói thỉnh nàng tới cửa làm khách. sau lại này thẩm ra đem nàng này đưa cho một cái trong nhà không sinh ra nhi tử lão lang trung đương tiểu tiếp nhà bọn họ hẳn là đi rồi kia lão lang trung chiêu số đáp thượng lúc ấy tả thừa tướng nếu cái kia thu mua vị trí hắn lại nói này đây là đem nữ nhi bán cấp nhi tử mua con a chính là lúc trước không phải hộ thật sự khẩn sao hứa xong nguyện trần chờ một chút nhỏ giọng nói không phải rất được trong nhà coi trọng sao cái gì coi trọng tuyên trọng an cười một chút cảm thấy hữu dụng thời điểm liền coi trọng vô dụng Dù sao cũng phải cầm đổi điểm cái gì Ấn kia thẩm ra phu nhân diễn xuất Nàng ở nàng kia nữ nhi trên người hoa quá nhiều tâm tư Nếu là không được điểm chỗ tốt Nàng như thế nào cam tâm Hứa song nguyện không nói Tuyên trọng an nói xong mới biết lời nói không ổn Nhìn nhìn nàng Thấy nàng trên mặt không có khổ sở chi ý Chỉ là như suy tư gì Cùng nàng lại nói Mà sau còn muốn nghe hay không Tưởng Hứa song nguyện gật đầu ngẩng đầu hỏi hắn Ngươi như thế nào biết nhiều như vậy a? Đại biểu ca cùng ta nói tuyên trọng an bật cười, hóa ra nàng vừa rồi là suy nghĩ việc này, bọn họ thường thường muốn hỏi thăm một phen, sợ muội mội đi, hại nàng người lại bình yên vô sự mà tồn tại, ông trời bất công. Các ngươi nói qua, nói qua, ngươi không cùng ta nói. Tuyên trọng an hôn hôn nàng đầu, hảo hảo ngồi ngươi ở cữ, đừng nghĩ nhiều, cũng không biết lời này là như thế nào chuyển tới ngươi lô thai, ngươi này cũng không gặp khách ta. Ngươi có phải hay không cũ kỹ ngươi kia mấy cái nha hoàn đi ra ngoài hạt hỏi thăm. nơi nào là cái gì hạt hỏi thăm. Có một số việc không biết, chậm người một chân, lại đám người nói đến ngươi trước mặt tới, là hắc là bạch chỉ có thể từ cùng ngươi nói chuyện người kia nói, một không cẩn thận đã bị người mang sai rồi ý, liền không hảo. Nhưng hứa song nguyện không cùng hắn cái cọ, cũng không nói về sau không hỏi thăm, trầm mặc không ra tiếng. Tuyên Trọng An biết nàng trong lòng chủ ý lớn, vạn sự đều có nàng chính mình kết cấu, trước kia hắn mặc kệ nàng cái này. hiện tại xác thật là không nghĩ làm nàng ở ở cứ này giữa còn vì này đó việc nhỏ cái dày. Lúc này hắn tưởng cập đan cửu cùng hắn theo như lời nói, hắn ở trong lòng cũng là vì việc này cân nhắc lên. Nghĩ ngày sau làm nàng thiếu nhọc lòng này những nhàn ngôn toái ngữ, trong miệng hắn nói tiếp, sau lại đại biểu ca nghe được, này thẩm ra nữ tùy nàng mẫu thân tính tình, đánh đá vô cùng, vào cửa không bao lâu không chỉ có là đối đương già phu nhân bất kính, liền trong nhà lao phu nhân đều bị nàng khí bị bệnh, không mấy ngày đã bị trói lại đánh một đốn. Nghe nói thành thật một trận, nhưng sau lại không biết vì sao cùng nhà này cháu trai cặp với nhau, trong bụng hoài hài tử, một hai phải kia. Cháu trai cưới nàng. Hứa song nguyện nghe được đôi mắt đều mở to. Tuyên trọng an lại nhéo hạ nàng cái mũi, đôi mắt này mở to quá lớn. Nếu là nàng xem hắn khi, có thể có đôi mắt này đại thì tốt rồi. Hứa song nguyện chạy nhanh nhắm mắt, khôi phục bình thường ánh mắt, nhìn về phía hắn, thấy hắn không nói, có điểm nóng nảy, sao lại đâu? Sao lại a, lại bị đánh một đốn. hai tử cũng không có, bị kia người nhà bán, bán, ân, nói là còn chạy về qua đi hai lần, thậm ra không nhận nàng, phi nói không nàng cái này nữ nhi, nàng bị bắt được trở về đòn hiểm vài lần, nói là sau lại cũng không chạy, hiện tại ở kia hoa phố thành thật Đốc tuyên trọng an đạm nói, quả nhiên là bán được hoa phố đi, hứa song nguyệt nghe được cuối cùng quả như nàng sở đoán, cũng là không cấm lắc đầu. ngươi chờ xem, quá mấy ngày lại nhìn thật là náo nhiệt tuyên trọng an cùng nàng nói. Thẩm gia chỉ biết Úc còn không mang nổi mình Úc, đại biểu ca người kia, cũng không phải là dễ trọc. Hứa song nguyện gật gật đầu, xem như minh bạch. Nay anh em bà con, liền không một cái là dễ trọc. Cũng không mấy ngày, hai ngày không đến, thẩm gia kia bị bán được hoa phố nữ nhi chạy về thẩm gia La To. Một hai phải thẩm gia cho nàng một cái công đạo, muốn thẩm gia đem nàng bán cho lão nhân đương tiểu thiếp tiền còn cho nàng, nếu không nàng liền treo cổ ở thẩm gia cửa không thể. Vì thế... Năm đó thẩm gia phu nhân lấy chết tương buộc khương đại phu nhân tha thứ sự cũng bị truyền khai, còn có thẩm đại lao ra cầm quá thể cha mẹ quỳ xuống bức khương đại phu nhân không truy cứu cũng bị nói ra tới. nay đó đều là kia thẩm gia nữ ở thẩm gia cửa nhà hô lên tới, còn nói nếu thẩm gia không cho nàng tiền, nàng liền phải đem thẩm gia dèm pha đều phải nói ra. Thẩm gia phu nhân bất đắc dĩ tưởng đem nàng trước kéo về ra lại nói, thẩm gia nữ còn theo tới xem náo nhiệt người thét to, nói nàng nếu là đi vào đã chết, khẳng định là nàng nương bức tử nàng. Làm đại gia giúp nàng báo quan, lại theo tới xem náo nhiệt người hi hi tiếu tiếu nói nếu nàng bắt được tiền, ra tới liền thỉnh các vị lao ra uống rượu. Xem náo nhiệt bị nàng đậu đến độ nở nụ cười, có kia du côn lưu manh còn nói tiếp không đứng đắn nói, tiểu nương tử liền an tâm mà vào đi thôi, chúng ta giúp ngươi nhìn đâu, sẽ không làm bên trong người hại ngươi mệnh. Thầm ra mặt mũi xem như hoàn toàn ném hết. nay lời đồn đại giữa cũng không khương đại phu nhân chuyện gì, lại nói khởi nàng tới. đơn giản cũng là thổn thức cảm khái nàng mệnh không tốt đụng phải như vậy một cái huynh đệ cùng vợ của huynh đệ nữ nhi đều bị hại chết bị lấy cha mẹ danh buộc không so đo liền bãi nhiều năm sau còn bị người dường như không có việc gì cầu tới cửa tới lại lấy chết tương bức cũng là quá đáng thương Thẩm ra náo nhiệt lên khương gia tại đây sự giữa cũng thoát khỏi thân hứa song nguyện nghe được thẩm ra sự tới cũng là không lên tiếng thải hà nhưng thật ra nhịn không được nói một câu ở ác gặp ác, chính mình tạo nghiệt chính mình nếm kia quả đắng đây cũng là báo ứng Hứa song nguyễn xem nàng lòng đầy cam phẫn, cũng là không cấm huyện ngươi, quay đầu lại triều đại cứu gia phu nhân thảo thường đi. Thải hà sửng sốt một chút mới biết được nhà nàng cô nương ý tứ, cũng là đỏ mặt nói, kia ngài cũng vì cứu gia phu nhân sốt rồi ta. ân Hứa song nguyễn gật gật đầu, không phủ nhận. Bất quá, việc này nhưng thật ra làm nàng xem minh bạch khương gia anh em bà con nhóm năng lực, này người một nhà, toàn không dung kinh thường, cũng khó trách trưởng công tử muốn đem tuân lâm đưa qua đi cùng bọn họ khương gia người một khối niệm thư. Tới cầu tình thấy Khương ra lộ đi như thế nào đều đi không thông, hầu phủ bên này không biết vì sao, tương lâm thức vương phủ đột nhiên nói trong nhà gặp tặc, còn tới thích khách, muốn phong phố nghiêm tra, vì thế này một cái tọa lạc hào môn quý tộc trưởng nhai đột nhiên có quan binh gác kiểm tra người tới, một có không đối giả liền phải đưa tới nha môn để ra nghi vấn, này tới gõ hầu phủ môn người cũng chưa. Hứa song nguyện đây cũng là thật rơi xuống cái thanh tĩnh, mấy ngày liền ăn uống mở rộng ra, khuôn mặt nhỏ đó là toàn bộ đều viên một vòng. liên quan đem trưởng công tử cũng dưỡng ra chút thì tới chính là lúc này tuân lâm phải bị đưa đến khương gia niệm thư mỗi cách bốn năm ngày mới trở về một lần tuân lâm không tha khóc nhau không thôi bị huynh trưởng đe dọa một phen liền thượng huynh trưởng thân bị huynh trưởng bối đi khương gia hứa xong nguyện lúc này cũng cảm giác ra không tha tới tuân lâm ở trong nhà tập viết cũng không phải lúc nào cũng ngốc tại bên người nàng nhưng người thật đi khương gia bên kia hợp với mấy ngày nhìn không tới nàng cũng là không thói quen tuyên khương thị cũng là không tha Lao thứ nước mắt, nhưng gần nhất con dâu cho nàng tìm vài phút giang nam bên kia theo họa lại nói chờ nàng theo hảo bực này khó theo chi vật, liền chuyên môn đặt ở kia đông đảo phu nhân cấp thiện đường trù lạc quyên hoa tú lâu gửi, chờ có người lấy tiền mua, lạc quyên liền sẽ chuyển cấp thiện đường làm tốt sự, cứu tế hải đồng nghèo khổ người. Con dâu riêng cùng nàng nói, nàng đây là lấy chính mình tiền đi làm tốt sự, rất là tâm thành, cũng sẽ có rất nhiều người biết nàng theo công lợi hại, càng sẽ có nhiều hơn người biết nàng thiện tâm. Này không chỉ có là nàng ở vì chính mình tích thiện, cũng là ở vì trong nhà tích phúc, hầu phu nhân nghe xong tâm hỉ không thôi, hiện tại ngày đêm đều treo ở việc này thượng, đối với tiểu nhi tử rời đi, nàng trong lòng tuy rằng cũng có chút không tha hắn còn tuổi nhỏ liền phải đi ăn kia niệm thư khổ, nhưng còn không đến mức khổ sở. Tiểu nhi tử trước kia cũng là bà vũ mang đại, nàng cũng chỉ là mỗi ngày gặp một lần, nói với hắn nói chuyện, bà vũ không ở sau, tiểu nhi tử cũng là con dâu giúp đỡ mang đi. Tuyên Khương Thị cũng không phải một hai phải tiểu nhi tử ở trước mặt liền an tâm người, nghĩ đến nếu là tưởng cập tiểu nhi, cũng có thể kêu hạ nhân mang về tới nhìn một cái liền thì tốt rồi, tọa nàng tưởng tượng thông, trong lòng cũng liền hảo quá, xoay người liền lại dấn thân vào với nàng theo hòa đi. Hứa song nguyện thấy bà mẫu mỗi ngày có say mê việc, này thân thể ngược lại hảo lên, liền thiện đều so ngày thường dùng đến nhiều một chút, Tuân Lâm đi rồi cũng không khuôn mặt u sầu, cha chồng trở về cùng cha chồng nói chuyện cũng là vô cùng cao hứng. Liền liền cha chồng bởi vì nàng tươi cười cũng cao hứng vài phần, nàng hao hết tâm tư nghĩ rồi lại nghĩ mới cho bà mẫu tìm sự tình xem ra là tốt, nàng cũng liền chân chính yên tâm xuống dưới. Nàng hiện tại không sợ trên người việc nhiều, liền sợ trong nhà không mục làm trưởng công tử trở về cũng chưa cái an ổn giấc ngủ. Chờ hứa xong nguyện ra ở cữ, Tuân Lâm trở về lại đi khương ra trong tộc bên kia tiểu học đường, cũng không trước kia như vậy không tha, hắn ở bên kia giao cho bằng hữu, thực thứ trở về cùng người trong nhà dịu rít có rất nhiều nói. còn sẽ cho tiểu chất mang bên kia hải tử chơi một ít vật nhỏ, liền ná hắn đều mang về ba cái, nói lưu trữ cấp tiểu chất 3 tuổi, 5 tuổi, 7 tuổi chơi. con nói, chờ ta trưởng thành, ta đỉnh đầu cái này 9 tuổi tiểu công tử chơi, sẽ để lại cho tiểu chất 9 tuổi chơi. Nha, ngươi không phải mới 7 tuổi sao? Hứa xong nguyện đầu hắn, như thế nào chơi 9 tuổi tiểu công tử chơi ná? Bởi vì ta quá lợi hại. tuân Lâm cùng nàng rào hoạt địa đạo. Hắn hiện tại so với phía trước linh hoạt đến nhiều, Người cũng hiếu động chút, hiện tại nói chuyện cũng là hoạt hoạt bát bác, đã không có kia sợi gầy yếu chi khí, nhìn cũng là có điểm khí thế, rất là làm cho người ta thích. Hắn huynh trưởng chính là thích hắn như vậy bộ dáng, khó được đối hắn có vài câu khen luôn, bởi vậy Tuân Lâm càng là cao hứng lên, hiện tại hắn căn bản là không khóc, chính là muốn khóc thời điểm cũng sẽ lấy huynh trưởng nói cho chính mình cổ vũ, không dễ dàng rớt nước mắt, cũng không tùy tiện sinh khí. Hắn biến hóa cực đại, hứa song nguyện thấy hắn so câu ở trong nhà càng có sinh khí một ít. Cũng cảm thấy trưởng công tử quyết định này là không thể tốt hơn, lúc này nàng cười mà không nói, Tuân Lâm ngược lại nóng nảy, tẩu tẩu, ngươi hỏi một chút ta, hỏi một chút ta sao? kia Tuân Lâm, vì sao như vậy lợi hại nha? Nhân ta đem phu tử làm chúng ta bối thư từ đầu tới đuôi một lần liền bối ra tới, một chữ cũng chưa sai, khương gia biểu cháu ngoại liền đem hắn ná bại bởi ta Tuân Lâm đắc ý mà vươn hai cái bàn tay, con tiếp theo cái ngon cái, hắn chín tuổi. Vì thế... Hắn có một cái chín tuổi tiểu công tử mới có thể chơi ná. Quả thực lợi hại. Hứa song nguyện nhìn hắn cái dạng này trong lòng thực sự vui mừng, bật cười sờ sờ đầu của hắn, tiểu chất trưởng thành, cũng muốn giống Tuân Lâm như vậy lợi hại mới thành. Đó là đương nhiên Tuân Lâm gật đầu nói, ta sẽ dạy hắn. Tuân Lâm tự tin tràn đầy, quy đức hầu nhìn đến tiểu nhi tử sinh khí bừng bừng bộ dáng càng là vui mừng. Hôm nay còn đoạt trưởng tử sự, tự mình tặng tiểu nhi tử đi khương gia gia tộc bên kia học đường. Tuyên Khương Thị nhìn hầu ra trên vai ngồi tiểu nhi tử, tưởng đưa hắn đi đi học đường bộ dáng, cũng là cười đến không khép miệng được. Này xương hầu phủ thực sự cũng là an ổn xuống dưới, hứa xong nguyện trong tay ở cái kia mấy cái cửa hàng, cũng đã là kiến thành. Lúc này cũng có người cùng thủ công tới hỏi thăm chủ nhân là ai, lập tứ tin tức đã truyền đi ra ngoài, bên kia mà đã phân xong người bình thường căn bản mua không được mà, liền có kia thương nhân hỏi thăm nổi lên này cái tốt phòng ốc tới, tưởng đi trước thuê xuống dưới. Tuyên trọng an trở về nghe thấy cái này xong việc, cho nàng định rồi cái giới. Hứa Song nguyện kinh ngạc hắn định giá chi cao, nhưng vẫn là ứng hắn nói, đem giá cả báo cho kia tới hỏi người. Hứa Song nguyện âm thầm thỉnh cái trưởng quầy giữa người ra mặt làm này những sự. Không hai ngày, trưởng quầy trở về lời nói, này mặt tiền cửa hiệu đã thuê. Nàng thế mới biết nàng miếng đất kia rừng ở toàn bộ tứ chính giữa, chính nghiêng đối diện còn muốn lập một cái thuận thiên phủ bộ khoái phòng. Chuyên quản này phiến đông tứ phường ăn trộm ăn cắp trở phân tranh việc. hứa xong nguyện trên tay liền được một ít bạc, này bạc không cần tính ở công trung, xem như nàng tư dùng. nàng tính tính toán, nếu này cửa hàng vẫn luôn nơi tay, về sau có nữ nhi, nàng đảo không sợ không cho được nữ nhi giống dạng thêm trang. này đầu hứa ra cũng là không bằng trước kia, hứa ra sự hứa xong nguyện vẫn luôn chưa từng có hỏi, nhưng nàng cũng là biết hứa ra đã phân ra sự. nàng này đầu cũng biết la ra bên kia, nàng vị kia đại tỷ bởi vì vẫn luôn không có thai, cấp trưởng phu nạp tiếp sự tình. ở hứa ra khi. hứa song nguyễn từng nghe nàng đại tỷ nàng gả thấp la ra đã là la ra phúc khí này nạp thiếp việc căn bản là không có khả năng phát sinh nhưng hiện tại đều ra 3 năm nàng dưới gối không con xem ra cũng là nhận thua có lẽ là nàng ở la ra tình cảnh không tốt nàng không từ thủ đoạn thượng quá môn vài lần có thứ lại là cầm một nhà vương ra ra tức phụ danh hào tới hứa song nguyễn cũng chưa thấy nhưng thật ra nàng mẫu thân bên kia nghe nói nàng phụ thân ở phân ra sau mang theo thiếp thất cùng bên ngoài ngoại thất ở tại hứa gia đại trạch Chỉ phân nàng một cái tiểu viện tử trụ Hứa song nguyện ở trên tay được tiền bạc sau Đem nàng mẫu thân cùng hứa ra cho nàng Của hồi môn tương đương thành ngân lượng Hơn nữa chính mình trong tay còn có một vạn nhiều hai Hơn nữa từ nàng phu quân kia nàng cùng hắn thương lượng lấy tới bảy vạn lượng Tổng cộng gom đủ mười vạn lượng qua đi cho nàng Cũng làm đưa tiền ngu nương đệ lời nói Từ nay về sau cùng nàng đã chút nào liên quan Chỉ một câu đã mất chút nào liên quan liền liền dặn dò nàng về sau hảo hảo quá nói cũng không có Nàng đem của hồi môn đều còn đi trở về, cuối cùng về điểm này tình liền cũng toàn chặt đứt. Hứa song nguyện nghe trở về ngu nương nói nàng mẫu thân khóc đến mất qua đi, nàng lắc đầu cùng ngu nương nói, chưa chắc là vì ta thương tâm, có lẽ là chỉ là vì nàng chính mình cảnh ngộ đi. Có vọng khang, nàng liền liền đấy lòng đối mẫu thân kia một tia khổ sở cũng tiêu tan, hiện giờ nàng đối hứa ra cũng hảo, đối mẫu thân cũng hảo, đều không sợ cảm, nàng không hề suy nghĩ từ trước, cũng sẽ không đi tưởng hứa ra về sau. Mẫu thân về sau là cường lên, vẫn là nhược đi xuống, đều là mẫu thân việc, mẫu thân muốn như thế nào quá, toàn cùng nàng không quan hệ. chương 54 Lúc này đã tiến vào tháng trạc, thân hưu đã hảo không ít dược vương đã chuẩn bị lên đường hồi hiến địa dược vương cốc. Dược vương tới hầu phủ một chuyến, ở hầu phủ ở mấy ngày, dạy hứa xong nguyện một bộ nữ tử kiếm pháp, trưởng công tử bởi vậy riêng ở nhà nghỉ tắm gội một ngày, liền vì muốn nhìn một chút nhà mình tiểu nương tử luyện kiếm pháp là như thế nào một loại dáng người. đem hứa song nguyện xem đến mặt đỏ thai hồng cuối cùng bị đuổi ra luyện kiếm pháp vườn trưởng công tử đầu tiên là đi rồi không bao lâu hạ nhân ở cách đó không xa đình bày lò sưởi nhiệt rượu trưởng công tử cảm thấy này xa xa thiếu đi tiểu nương tử dáng người giống như càng vì mỹ rượu dược vương cùng hứa song nguyện nói như thế nào liền đông lạnh bất tử hắn đâu hứa song nguyện mặt đỏ hắn chính là cái nắm chặt tính tình nhìn không ra tới dược vương lắc đầu nói ta nhưng thật ra nhìn ra được tới hắn lòng dạ hiểm độc hát chàng Này trên người không một chỗ sạch sẽ. Hứa Song nguyện đỏ mặt, xoay người lại đi tập phía trước học kiếm pháp. Lão nhân gia ở hầu phủ không nóc mấy ngày, Hứa Song nguyện nghe nói hắn hậu thiên muốn đi, hắn đi lên, nàng trịnh trọng cho hắn ấp cái đầu. Khi đa tạ hắn lão nhân gia đối nàng hậu ái, lại cấp lão nhân gia kính nàng thân thủ thêu một bộ quần áo mùa đông. Đây là nàng này mấy đêm liền ngọn đèn dầu đuổi ra tới, nhân này không thiếu bị trưởng công tử chứng mắt. Nàng tuyển thanh miên làm bà mặt, áo gấm thanh hấp phiếm điểm lụa hắc quang. không trương dương nhưng hiện phú quý dược vương nhìn đến yêu thích không bông tay ha ha cởi khoa tay múa chân vài hạ cùng nàng nói tiểu cửu nhi thành thân ta liền xuyên ngươi cho ta làm này tập trường bảo vừa thấy ta chính là cái phú quý nhân ra lao đầu nhi hứa xong nguyện thấy hắn sắc thật vui mừng đáy lòng cao hứng ý cười từ trên mặt thấu tới rồi trên mặt người này mặt đỏ hoa cũng là xem đến một bên trưởng công tử đối nàng ngắm lại ngắm dược vương liếc đến lắc đầu hảo một cái đăng đồ tử dược vương ly hầu phủ Trung phu nhân mang theo Thi Như Lan vào hầu phủ. Trung gia phái gia Thi Như Lan huynh đệ còn có Trung gia Đại lang cấp biểu mỗi đứa gả, vẫn luôn đưa đến dược vương cốc cùng đàn cửu thành thân. Trung phu nhân tưởng ở phía trước, mang cháu ngoại gái lại đây cấp tạ bà mối. Phía trước nhân dược vương xảy ra chuyện, Thi Như Lan cùng đàn cửu hôn sự sau này kéo hai tháng. Trung phu nhân còn sợ việc này có biến, cháu ngoại gái lại trầm ổn, còn nói thời gian vừa lúc không cần đuổi, nàng còn có thể nhiều theo vài món hỷ bị mang lên. Nàng cùng đan cửu này đoạn thời gian gặp qua vài lần, cùng đan cửu càng là tình đầu ý hợp, tới gặp hứa song nguyện khi, nàng sắc mặt so với phía trước muốn rất nhiều, biểu tình chi gian không hề giống phía trước như vậy mang cô tuyệt, có hai hứa thiếu nữ tiểu thiếu. Xem ra nàng hiện tại là quá hảo, hứa song nguyện thu nàng lễ, cũng thực vui mừng nàng này cọc môi cuối cùng là làm thành, cũng không có bởi vì trung gian phát sinh sự cố mà hủy. Trước khi đi, thi như lan cùng hứa như huyền nhỏ giọng nói câu, đại biểu ca làm ta cùng ngươi hỏi rõ hảo. Hứa song nguyện ngẩn ra một chút. Hắn nói, ngươi quá hảo, hắn liền hảo. Thi như Lan lại nói. Hứa song nguyện hoàn hồn, chiều nàng gật gật đầu, ta thực hảo, cũng phiền thoái như Lan mội mội cùng Trung công tử nói một tiếng. Song nguyện cũng mong hắn sớm ngày thành thân, cùng nương tử cử án tề mi, bị rực song phi. Thi như Lan chiều nàng phúc một cái, mỉm cười lui. Trên đường trở về, nàng cùng gì nói, song nguyện tỷ tỷ là săn sóc người, đáng tiếc. Trung phu nhân biết nàng lời nói đáng tiếc là vì sao. Vô về tay nàng thở dài, đúng vậy. Nhất đáng tiếc chính là, là nhà nàng Đại lang vừa ý nàng. Cho hắn xem qua như vậy cô nương, hắn mỗi một cái đều chỉ là vội vàng xem qua, chỉ vì có lợi nàng, cũng không để ở trong lòng, chỉ có này một cái, hắn là thích, thậm chí cầu đến nàng trước mặt tới, làm hắn phong cảnh cưới hỏi đàng hoàng nên thú nàng vào cửa, phải biết rằng khi đó biết hứa ra muốn bắt nàng đi bồi tội, có như vậy một hai cái tâm thuật bất chính, còn tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. chỉ chờ nàng hướng bọn họ cầu cứu đem nàng nâng hồi đương tiếp chỉ có nhà nàng đại lang một mảnh chân thành tri tâm nguyện ý cùng hầu phủ bồi thường hứa ra có lỗi lại cưới nàng làm vợ đáng tiếc hứa ra này nhị cô nương tâm tư quá chính trung phu nhân cũng là sau lại ngẫm lại mới biết nàng gả vào hầu phủ gả chính là đối chẳng sợ hầu phủ hiện tại không lên tiếp tục thất vọng đi xuống cũng là đúng muốn biết nàng nếu là không ứng gia tộc gả vào hầu phủ mà là luôn mãi chắc trở vào hắn môn mặc kệ là nàng trung phủ Vẫn là những người khác già, cũng là kém một bậc đi, đại phí chu trương cấp về tức phụ, không chỉ có là nàng muốn đón người khác dị sắc ánh mắt, mặc dù là gia tộc cũng là kia sẽ không so nàng gả cho hầu phủ vài phân Trung phu nhân tưởng cập từ nay về sau, càng là đối cái này cô nương tâm tư chi mật xem thế là đủ rồi, đáng tiếc Trung Quy là Trung gia cùng nàng có duyên không phận, nhà nàng Đại lang cũng chỉ hào ảm đạm khắc chọn. Dược vương mang theo đan kiểu thực mau ly kinh, Trung gia đưa gả đội ngũ cũng theo sát mà đi. Mắt thấy tháng chạp đã qua một nửa, ừ. triều đình cũng bắt đầu muốn chuẩn bị hưu triều, hứa song nguyện chuẩn bị tốt ra sự, liền nóng trông lại vội đến đi sớm về trễ trưởng công tử nghỉ tắm gội về nhà, hảo hảo nghỉ một lát. Chỉ là nàng vẫn là nghĩ đến quá mức đơn giản, cũng nhân đang muốn hưu triều, thánh thượng lệnh hình bộ đối giam giữ người định tội, mấy ngày liền, hình bộ dán ra vài chương năm sau hỏi trả bảng cáo thị, này định rồi tử tội người cũng không ít, lúc này mặc dù là hầu phủ bên này còn có quan binh gác, cũng có kia liều chết một cầu người tới gõ hầu phủ môn có người thậm chí xông vào hình bộ không thành liền xông vào hầu phủ cũng có ở hầu phủ ngoại mắng tuyên trọng an không chết tử tế được người hầu phủ vốn dĩ hỉ khí dương dương chuẩn bị ăn tết nay một trận nháo không khí vui mừng tan đi một nửa việc này hứa xong nguyện vốn cũng gạt ba mẫu chỉ là vẫn là có tiểu nha hoàn ở tuyên khương thị trước mặt nói lậu miệng tuyên khương thị nghe xong những cái đó nàng trưởng tử nói khổ sở thật sự Hôm nay giữa trưa con dâu ôm tôn nhi lại đây hầu hạ nàng dùng đỡ, nàng chẳng lẽ hỏi con dâu, trọng an liền không thể giết những người đó ra thân nhân sao. Hứa song nguyện nghe được sửng sốt một chút. Nhiều đáng thương nha, này tất nhất, chúng ta. Hứa song nguyện không chờ nàng nói tiếp, hỏi nàng, kia ngài nguyện ý bọn họ người nhà tồn tại, ngài nhi tử cùng ngài còn có chúng ta thế bọn họ đi tìm chết sao. Tuyên Khương Thị hoàn toàn ngơ ngẩn, bị khiếp sợ. Không muốn, liền đừng nói nữa, càng không cần ở phu quân trước mặt nhắc tới. Hứa song nguyện cho nàng chia thức ăn, nhìn về phía nàng, ngài dùng thiện, ngài xuyên ý hề, chẳng sợ ngài trong tay lấy châm, đều là phụ thân cùng hắn bên ngoài bát sát mà đến, bọn họ tồn tại, ngài mới có thể hảo tâm, bọn họ đã chết, cái này ra liền không có. Ngài ăn một ngụm. Hứa song nguyện đem đồ ăn để vào nàng trong chén. Nàng dường như không có việc gì, tuyên khương thị lúng ta lung túng không biết lời nói, chờ con dâu đi rồi, càng là suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng, nàng hỏi lao bà vũ nói, bà vũ. ta có phải hay không lại làm sai? Lão nãi bà cười khổ nói, đúng vậy, chính là làm sai, ngươi lại không thay đổi. Tuyên Khương Thị nhìn lão nãi bà mặt ủ mày hê mặt, lúc này đây, nàng tầm trầm tới rồi đế. tới rồi buổi chiều, hứa xong nguyện thế nhưng nghe nói bà mẫu bên kia làm nàng đem cái kia cùng nàng nói chuyện tiểu nha hoàn mang đi, kia nói nha hoàn không nghe lời, nàng không hỏi liền truyền bên ngoài nói cho nàng nghe, hứa xong nguyện rất là kinh ngạc một phen, nàng là nói qua, không có nàng cho phép. Thính hiên đường hạ nhân tuyệt không có thể truyền bên ngoài nhàn ngôn toái ngữ cấp phu nhân nghe. Nhưng nàng còn không có hỏi, còn đang suy nghĩ quá hai ngày tìm cái danh mục đem cái kia nói xấu nha hoàng từ thính hiên đường điều đi, nàng bà mẫu này liền mở miệng. Phu nhân đây là thải hà cũng là kinh ngạc, suy nghĩ cẩn thận. Hứa song nguyện gật gật đầu, không nhiều lời, mà là kêu đồ quản gia đem kia nha hoàng đưa tới vân hạc viện bên kia đi, làm người hỏi chuyện. Không một hồi, vân hạc đường bên kia liền hỏi ra lời nói tới. này nha hoàn sấn phía trước thế phu nhân chọn mua kim chỉ thời cơ thu bên ngoài bạc hứa song nguyện nghe xong lắc đầu hôm nay trưởng công tử hồi sau lại nàng quản hắn muốn a tham làm đồ quản gia đi đem hạ nhân hữu kêu ở một khối làm tướng mạo hung ác a tham cùng bọn họ hấn một đốn lời nói nàng lần này mua nô thì đều là ký tên bán đức nhưng tuy là như thế vẫn là có kia dám can đảm phạm loạn Tiên bạch động nhân tâm cũng thật là khó lòng phong bị Này sương tuyên trọng an cái này hình bộ thượng thư cũng là ở trong kinh thành được Ngọc Diện Diêm La danh hiệu, kinh thành người trong lại nói khởi hắn tới, cũng không có phía trước tùy ý, chính là xương hô hắn, tiêu cũng thực cần ngốc, xương hắn bỉ, cái kia sống Diêm La, cái kia đao phủ. lão Hoàng đế ở trong cung nghe thấy cái này xương hô, nhưng thật ra có chút vừa lòng, mấy ngày liền ở triều đỉnh thượng nghe hắn chặt đứt bao nhiêu người tử tội, xem tuyên trọng an ngoài ý muốn thuận mắt lên. Hắn không sợ gây sự, vậy tốt nhất. Ngày nào đó hắn nếu là tâm huyết dâng trào muốn cho người này đã chết, hoặc là bại miên hắn, có rất nhiều lý do, đều không cần phí công phu che giấu. Thái tử cũng là bị tuyên trọng an này phiên liên lụy rộng định tội làm cho có chút hãi hùng khiếp vía ngày này hạ chiều, hắn cùng thức vương riêng nói được tìm cái thời cơ cùng trọng an giáp mặt nói chuyện không thể. Câu tình người đều cầu đến hắn trên đầu tới. Nay kinh thành trung làm quan, mười có sáu bảy nhân liên hôn đều quan hệ họ hàng, tả tướng việc, vốn dĩ cha cái không sai biệt lắm là được. nếu là ấn cái kia chỉ cần tham liền định tội kia cán tuyến này kinh thành có thể tìm ra một cái sạch sẽ quan viên tới sao nếu là đều dựa vào đồng lộc toàn đại vi quan viên đều đến đói chết thủy thanh tắc vô cá chính là hắn tuyên trọng an hắn dám nói hắn thanh thanh bạch bạch hắn tiền nhiệm này đoạn thời gian cũng có thể không thiếu sấn chức vụ chi liền đến chỗ tốt thái tử cảm thấy tuyên trọng an lần này quá đã làm tuyên trọng an này hôm qua thức vương phủ gặp được thái tử nghe thái tử cùng hắn luôn nói hắn lần này bàn tay đến quá dài nói Thái tử dứt lời, thấy hắn uống trà không nói, lắc đầu lại nói, tử mục, ngươi là biết đến, mọi việc tốt quá hóa lốt. Thái tử gần nhất được trọng trách, qua tay quốc sự so trước kia nhiều, nhưng tuyên trọng an cũng là từ trên người hắn đã nhìn ra, thái tử trên người nhuệ khí cũng phai nhạt. Thái tử thực tình nguyện hắn hiện tại đoạt được, không, hẳn là thái tử đã không hài lòng hắn. Tuyên trọng an liền một ngụm uống xong trong tay trà, cùng hắn nói, tia tử mục quay đầu lại liền y ý, ý ngài lời nói, chỉ là đã định. Đã định liền không thể sửa lại. Ai thái tử tưởng tượng, chết bảng đều dán đi ra ngoài, năm sau hành hình sự, ở năm trước sửa cũng là không có khả năng, quan nha không có khả năng ở đoạn thời gian nội như thế lặp lại, này có ngại quan uy, liền nói, như thế liền bãi. Đúng vậy. Tuyên Trọng An du mắt. Chờ hắn rời đi, thái tử cùng đệ đệ Thức Vương nói, Trọng An hiện tại có phải hay không sát khí quá mức? Quá bá đạo điểm. Thức Vương cảm giác hắn Hoàng Huynh ngôn ngữ dưới ý vị cũng thật không thế nào. Hắn Hoàng Huynh đây là tính toán muốn qua cầu rút ván. Bọn họ phụ hoàng cũng chưa đâu, thức vương trong khoảng thời gian ngắn trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, trong miệng thần sắc không thay đổi nói, là có điểm, bất quá, hắn này cử nhưng thật ra hợp phụ hoàng tì vị, cũng là kỳ quái. Đúng vậy thái tử bị nhắc nhở, đôi mắt chợt lóe, không lại cùng vương để nói cái gì. Chỉ là trong lòng rốt cuộc vẫn là cảm thấy quy đức hầu phủ vị công tử này ra quá buộc lộ mũi nhọn, hiện tại đều biết người này là người của hắn, hắn bên ngoài đắc tội người, nhưng cùng hắn cái này thái tử đắc tội không sai biệt lắm. Hắn hiện tại trên tay nắm cái này sắc khí, kỳ thật là tệ lớn hơn với lợi, trọng an người này, hắn nếu là lại như vậy đi xuống, có điểm lỗi thời. Không thể cũng may hắn vẫn là nghe khuyên, có chút địa phương còn có thể dùng dùng một chút, thượng nhưng lưu một lưu, từ từ lại xem. Quay đầu lại nghi trọng an thẳng đến hưu triều cũng không định mấy cái tử tội, phía trước đã định rồi, lại bị thái tử di hoa tiếp một điều đi ra ngoài, thái tử bởi vậy được đến rất nhiều người quy phục cùng trung tâm, ở triều đình giữa càng lại như cá gặp nước. bị chịu khen ngợi, tuyên trọng an sống diêm la thanh danh thật là chắc chắn, ngồi tù. ngày này hưu triều hắn buổi sáng trở về, thấy hầu phủ trước mặt đứng hộ vệ đang ở xua đuổi tiến đến hầu phủ ném bùn lầy tiểu quỷ, hắn xoay người xuống ngựa, một roi chiều kia tiểu quỷ huy đi, đem người đánh tới trên mặt đất. hoa, hầu phủ đuổi người lại không đả thương người, kia tiểu hài tử cũng không phải người bình thường ra tiểu hài tử, cũng là phố đuôi một nhà ngự sử đại phu ra tôn tử. chỉ là nhà này một cái lao ra nhân phía trước bởi vì tham bạc sự diệt khẩu diệt hai nhà cộng hơn 20 người liền phụ nữ và trẻ em tiểu nhi cũng không buông tha tuyên trọng an không quản người này ra thế liền định rồi người tử tội gia nhân này hận cực kỳ hắn, chẳng sợ trong nhà tiểu nhi cũng như thế mấy ngày nay tới giờ nhà bọn họ không thiếu cấp hầu phủ ngột ngạc, trong nhà đại nhân càng là phong túng tiểu nhi tiến đến quấy rối mắng chửi người cho rằng hầu phủ sẽ không lấy tiểu nhi thế nào không tưởng hôm nay này tiểu quỷ đụng phải tuyên trọng an bị đánh tới trên mặt đất, lúc này mới kinh hãi mà khóc lên. Sở ra, tuyên trọng an một chân dấm lên đi, túi đầu hiếp mắt nhìn nhân đạo. Biết, biết ngươi còn không buông ra ta kia tiểu nhi cũng là trong nhà nhất to gan lớn mật, lúc này bị doa khóc, cũng không quên phóng lời nói, tiểu tâm ta tổ phụ kêu thái tử thu thập ngươi. Nhà này người chính là bị thái tử cấp điều ra đi, nói là đưa đến bên ngoài ẩn tính dấu danh đi. Nhưng tuyên trọng an là biết đến, loại này mặt trên có người không truy cứu ẩn tính dấu danh. ngại không được người nọ ngày lành nên uống rượu nên ôm mỹ nhân giống nhau đều thiếu không được hiện tại biên tiểu nhi đều biết lấy thái tử uy hiếp hắn thái tử hảo một cái thái tử tuyên trọng an cười lớn buông ra này nhi dương roi ngựa bối tay trở về nhà chỉ là một hồi ra nhìn thấy thế tử hắn liền ngã xuống trên giường nhắm hai mắt mồ hôi đầy đầu nói uyển uyển ta không được hắn quá mệt mỏi chương năm mươi lăm hứa xong uyển thiếu chút nữa đem hắn hãn xem thành là nước mắt hoàng đến đi sờ hắn mặt tay đều là run múc nước nàng quay đầu lại phân phó hạ nhân thời điểm nước mắt từ mặt biên chảy xuống dưới không rảnh lo rất nhiều nàng cho hắn thở dày liền dọn hắn trên chân đi cho hắn cái hảo trăn. uyên uyển, hắn nhắm hai mắt ở kêu nàng hứa xong uyển cái mũi toan đến phát đau ai phu quân uyên uyển, hắn lại hô một tiếng ở đâu trưởng công tử tuyên trọng an lúc này mở bừng mắt hắn gian nan mà nuốt nuốt nước miếng Ngươi thủ ta sẽ, ta ngủ một hồi. Hắn quá mệt mỏi. Chờ ta tỉnh ngủ, thì tốt rồi. Hắn lại nói, còn chiều nàng xả ra một mặt cười. Đã biết. Hứa song nguyện cầm khăn tay đi lau hắn hãn, cũng nỗ lực cho hắn một cái tươi cười. Hảo. Lần này, tuyên trọng an rốt của cá an tâm nhắm mắt. Hắn một giấc này ngủ thật sự trầm, trung gian vọng khang gào khóc khóc lớn thanh âm đều không có đánh thức hắn. Buổi tối quy đức hầu vợ chồng tới thâm viên. Hứa song nguyễn mang theo bọn họ vào nội nằm nhìn hắn cùng với hắn ngủ chung vọng khang. Chờ sau khi rời khỏi đây, nàng cùng cha mẹ chồng nhỏ giọng nói, không sinh bệnh, cũng không phát sốt chính là mệt đến tàn nhẫn. Đại phu đã tới. Tuyên Khương Thị nắm trong tay khăn nói. Đã tới. Ngươi một người mang theo vọng khang được không? Tuyên hành đạo hỏi nàng. Được không hứa song nguyễn chiều hắn phúc hạ thân, có vọng khang ở, phu quân ngủ cũng an ổn chút, bọn họ hai cha con thường xuyên ngủ chung. Như vậy cũng tốt Vọng Khang là cái tráng tiểu tử, hỏa khí vượng. Tuyên hành đạo nhớ tới chỉ cần tỉnh lại liền chuyển trong mắt tò mò nhìn bốn phía tôn tử, trên mặt có điểm cười. Hắn nguyên bản sợ nàng mang bất quá tới, muốn ôm trở về giúp nàng mang mấy ngày, nhưng ngấm lại liền từ bỏ, tôn nhi vẫn là đặt ở bên này trưởng tử mới yên tâm. Đúng vậy. Vọng Khang đã khóc một trận, an quan mãi, đem hắn phóng tới phụ thân hắn bên người, hắn thấy phụ thân hắn còn cười, là cười ngủ quá thứ kia. Khi tuyên khương thị kỳ thật cũng có rất nhiều năm không chiếu cố quá dài tử, lúc này nàng lại nhớ đến tới, hình như là hắn vài tuổi thời điểm nàng mới trước ở trước giường hông qua hắn, sau này, liền không còn có, lúc này nàng tưởng quan tâm, cũng là không thể nào xuống tay, nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì lời nói mới hảo. Thấy bà mẫu thần sắc sốt ruột, hứa song nguyện triều nàng cười cười, nói, mẫu thân, đại phu nhân còn ở trong phủ, có việc ta sẽ kêu hắn, bất quá phu quân gần đây thân thể không tồi. Dược vương trở về phía trước còn thế hắn thi châm bức ra không ít hàn khí, con dâu liêu hắn ngủ đủ tỉnh lại, cũng liền không có việc gì. Đúng rồi, có nàng an ủi, tuyên khương thị trong lòng trấn an thiếu. Cùng quy đức hầu trên đường trở về, nàng cùng quy đức hầu nói, ta sau này, đều nghe ngươi, kia bên ngoài người ta nói nói, ta một chữ đều không tin. Tuyên hoành đạo vô vô tay nàng, trong lòng lại là trầm trọng không thôi. Nhi tử ở trong chiều bất quá hảo, hiện tại liền thái tử đều ở xoa bóc hắn. Nhưng cố tình hắn một chút vội đều không thể giúp, hắn chính là thượng triều đều là đứng ở trung gian thiên sau, nói chuyện thanh âm nhỏ, đều truyền không đến mặt trên đi, càng đừng luận, còn có người không muốn nghe hắn nói. Thánh thượng nhìn như là đối quy đức hầu phủ không chú ý, nhưng tuyên hoành đạo cũng biết, đó là hắn không ở thánh thượng trước mặt nhảy đắt chọc hắn phát hỏa, hắn nếu là lao xuất hiện ở thánh thượng trước mặt, lại khiêu khích thánh thượng nhớ tới trước quán, kêu quy đức hầu phủ làm lại nhiều cũng vô dụng. Hắn có thể vì trưởng tử có khả năng làm. chính là ở thánh thượng trước mặt bảo trì im miệng không nói tận lực không xuất hiện ở hắn trước mắt đây là tuyên hoành đạo lần trước phạm vào tối kỵ mới nhận rõ sự thật lúc này đây hắn lại vô cùng lo lắng cũng không dám dễ dàng phạm hủy tuyên khương thị trở về phòng liền lại đi theo giá bên kia nói phải làm việc thiện cấp trưởng tử tích phúc tuyên hoành đạo nhìn miệng nàng nhắc mãi những lời này cũng liền từ nàng đi như thế cũng hảo so nàng đi theo hoảng loạn tới hảo nay xương triều đình đã nghỉ tắm gội tuyên trọng an ở trong nhà ngủ hai ngày mới rời giường trên đường a mạc bọn họ có việc tới xin chỉ thị hắn cũng là đứng bên ngoài phòng nói với hắn nói hắn cũng không rời giường cũng không có đi hình bộ cùng hộ bộ thu thập sau đôi việc khiến cho a mạc bọn họ thế hắn truyền lời làm thị lang đại nhân mang theo người niêm phong cửa đại năm sau khai đường thỉnh cấp dưới ăn năm rượu bực này sự cũng phân phó hai bộ thị lang đi làm này hai bộ 4 cái thị lang có hai cái là thái tử người người tốt từ bọn họ đi làm nghĩ đến thái tử cũng niềm vui tuyên trọng an tỉnh ngủ tới có chút hưng thú ra rời Bất quá, cũng không tinh thần xa suốt lâu ngày, đã bị thường thường khóc lớn không thôi hải nhi làm cho đau đầu không thôi. Ngày nay chính là năm cũ, hứa song nguyện sáng sớm liền vội vàng phòng bếp lớn bên kia sự, kinh thành năm cũ bên này, giữa chưa có cái đối tổ tiên tiểu tế, muốn chuẩn bị tế tiểu tế đồ ăn, từ đường cũng muốn bố trí, quy củ thật nhiều, nàng không yên tâm, liền canh giữ ở từ đường bên kia. Vọng khang là cái đói không được, hắn muốn ăn mãi, chỉ đói thượng hắn nửa bước, hắn ăn mãi đều phải bị khuất mà hừ một hừ. Cái này hắn mâu thân bận quá, không rảnh lo hắn, chậm há ngăn là nửa phần, hắn gân cổ lên khóc một hồi thấy không ai lý, càng là khóc đến đất rung núi chuyển lên. Bị huyền cơ dặn dò xem hải nhi tuyên trưởng công tử bị hắn khóc đến một trận bực bội, đầu tiên là huy hiếp lại khóc liền tấu hắn không thành, sau lại lại dụ hướng hắn, ngươi đừng khóc, không khóc ta hôm nay buổi tối liền phóng ta cùng ngươi nương chung gian ngủ, đem ta tức phụ nhi phân ngươi nửa cái. Vọng khang vẫn là khóc, hắn cũng là hơn hai tháng hải tử, trên người có lực thật sự. Khóc lóc còn đặt chân, tiểu nắm tay miết đến gắt gao còn muốn giơ lên tới. Thoạt nhìn tính tình liền không nhỏ. "Hành, ngươi hồn, ta đại nhân đại lượng, không cùng ngươi so đo." Hạ nhân ôm hắn tiểu tử này khóc đến càng là hăng hái, phủ thêm màu đen áo lông cừu, tuyên trọng an bị hắn khóc đến vô pháp, lấy chăn đem Hải Nhi bọc khởi ôm vào trong ngực, đi tìm hắn nương đi. Đi đến nửa đường, đụng phải vội vàng đang muốn gấp trở về hai mẹ hắn, nàng dục muốn tiếp nhận Hải Nhi, trưởng công tử tránh thoát, ôm hắn mang theo nàng hướng trong phòng hồi. cùng nàng nói quá yêu khóc khóc đến ta đau đầu nếu không chúng ta đứa nhỏ này liền từ bỏ chớ có như vậy nói hứa xong nguyện hảo tính tình mà cùng hắn nhẹ giọng nói hài nhi tuy nhỏ nhưng nghe hiểu quả nhiên nàng thốt ra lời này vốn di an tính lại nhắm hai mắt hút ngón tay đầu không hề nức nở vọng khang lại khóc giống lên khóc đến hắn cha trưởng công tử nhắm thẳng điêu lăng hoa viên xem xem cái nào cọc cây tử hạ ném cái tiểu hài tử tương đối thỏa đáng hứa xong nguyện xem hắn còn ngẩng đầu đi tìm bị hắn khí cười trở trở về phòng nguy no vọng khang vọng khang còn hừ hừ kỷ kỷ mà ở hắn mẫu thân trong lòng ngực nức nở hồi lâu trở lại bị hắn mẫu thân đưa vào phụ thân ôm ấp lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới dương mắt hu tôn hàng quý mà nhìn phụ thân hắn liếc mắt một cái lại mới an tâm mà đã ngủ còn sướng ý mà bẹp hai hạ miệng tuyên trọng an xem đến cũng là buồn cười này đều chính là cái tiểu tổ tông ngày thường hắn quá ít mang vọng khang sớm ra về vãn trở về cũng chỉ là cùng nàng trò chuyện hai tử cũng chỉ là nàng ôm ở trên tay Hắn đầu hai hạ, khó được hắn ở nhà, vọng khang cũng dính hắn, hứa song nguyện liền cùng hắn cười nói, ngươi dẫn hắn đi thư phòng đi một chút, đi đại điện đi một chút nấu pha trà uống, hắn mấy ngày nay bị ta quan trong phòng, cũng không đi ra ngoài xuyên thấu qua khí. Do lớn, lạnh, trong điện thương hảo, ta hôm nay làm hạ nhân đi nơi đó thiêu mấy bùn hỏa, còn giá hồ, ấm áp đâu, ngươi qua đi nấu pha trà, lại đem đơn lão nhân ra dạy cho ngươi thân pháp luyện một luyện, giãn ra hạ thân thể, chờ giữa chưa tiểu tế xong. chúng ta người một nhà dùng nữa, Tuân Lâm chờ một lát liền trở về. Tuân Lâm học đường bên kia cũng tán khóa, Thương gia để lại Tuân Lâm hai ngày, hắn biểu tẩu nhóm muốn thay hắn làm mấy năm tân y hề phục, lưu trữ hắn hảo thế hắn sửa, nói hôm nay liền đưa hắn trở về, xem canh giờ, hẳn là một hồi liền trở về. Nghe nàng mang theo cười, chậm gì gì nói với hắn một hồi lời nói, Tuyên trọng An kia không cười liền có vài phần sơ lanh trên mặt lại có chút độ ấm, hành, Vi Phu liền nghe chúng ta ra thiếu phu nhân. Nói liền đứng dậy bế lên nhi tử, xách một tiếng, "Thiện nghi ngươi, nói tốt chỉ ôm nữ nhi." Quả nhiên, không một hồi Khương ra liền tới rồi người đưa Tuân Lâm trở về, là Khương Ngân tặng người lại đây, Tuyên Trọng ăn nghe được là hắn, đã kêu hạ nhân dẫn hắn tới đại điện. Đại điện là hầu phủ khai phủ lão tổ tông khi đó khởi, trước kia hầu phủ khách đến đầy nhà thời điểm, đây là hầu phủ yến phòng khách, lui tới người núi liền không dứt, ngồi vô hư tịch. Hắn quá tổ phụ khi đó cũng còn có bực này ngắm cảnh. hắn tổ phụ cả đời rất là tưởng niệm quá tổ phụ trên đời khi hầu phủ rầm rộ chỉ là hầu phủ của cải một thế hệ không bằng một thế hệ đến phụ thân hắn này đại khi trong phủ liền vẫn luôn chỉ ra không vào còn chưa tới trong tay hắn hầu phủ cũng là bắt đầu cùng người bình thường ra giống nhau thò tay bản tính văn tiền sinh hoạt nay đại điện liền hoàn toàn hoang phế xuống dưới một phế chính là 10 tới 20 năm tuyên trọng an có thể nhớ tới gần nhất đại điện tiếng người ồn ào thời điểm chính là hắn tổ phụ mất đi năm ấy đại điện đặt hắn linh su mấy ngày nay đều hoang phê ở biểu huynh còn chưa tới phía trước tuyên trọng an lấy thiết xoa khẻ hạ bạc than làm nó thiêu đến càng vượt chút túi đầu cười cùng trong lòng ngực hài nhi nói cũng không biết đến phiên ngươi trong tay là lúc vi phụ có thể hay không làm nó khôi phục một chút ngày cũ quang cảnh tổ phụ muốn đi phía trước lão lệ tung hành trong miệng lẩm bẩm nói xin lỗi liệt tổ liệt tông tuyên trọng an quỳ trước mặt hắn liền cùng hắn thề nói hắn nhất định sẽ làm hầu phủ khôi phục ngày xưa vinh quang cái này thề phát đến vẫn là quá dễ dàng một chút Tuyên Trọng An cũng là sau lại nhiều lần tỏa nhiều lần bại, mới phát hiện Trấn Hưng hầu phủ là cỡ nào khó khăn. Chẳng sợ hắn đi tới nay bước, mệnh đều đánh bạc rất nhiều lần, cũng chưa nói tới Trấn Hưng. Bất quá là ở hổ khẩu cầu sinh thôi. Bất quá, luôn có biện pháp. Tuyên Trọng An duỗi tay méo nhéo mũi hắn, nắm đến hắn khó chịu mà lắc lắc đầu khi, hắn nhìn nhuyễn nhuyễn miệng, lại tiếp theo an ổn mà ngủ hài nhi, lại là nở nụ cười. Cha ngươi ta a Tuyên Trọng An túi đầu, lấy cằm chạm chạm hắn cái chán, cười cùng hắn nói. Chính là sắp chết thời điểm, cũng chưa nhận quá thua. Hắn liền lão hoàng đế cũng chưa sợ quá, không ở vị nào thánh thượng thủ hạ phục quá thua, nhận quá mệnh, hắn còn sợ một cái thái tử không thành. Khương Ngân tự hành lại đây, bên người không gặp Tuân Lâm. Tuân Lâm đi tìm hắn tẩu tự đi. Khương Ngân xem biểu đệ sau này xem, liền cười nói. Cũng là có mấy ngày không thấy. Tuyên trọng an chiều hắn bên người vây vây tay, ngồi. Khương Ngân biết nghe lời phải, ở hắn bên người ngồi xuống, vươn tay ở bếp lò thượng nương nướng. nướng. trà sắt tay tả hữu nhìn nhìn nói quét tước đến rất sạch sẽ a thiên lãnh nhà ta huyện cơ đem này quét ra tới cho ta luyện đơn ra sư đổ dạy ta kia mấy chiêu rèn thể thuật hắn cấp khương ngân châm trà hữu dụng sao hữu dụng quay đầu lại ta tìm cái thời gian cũng rào giáo ống ngoại khương ngân xem hắn một tay ôm hài tử một tay châm trà đôi mắt nhìn hắn rót trà liền vội đi cầm cái này hảo ngươi quay đầu lại nào mấy ngày rảnh rỗi phái người đưa cái tin ta làm tổ phụ lưu tại trong nhà Hắn gần nhất vội. Cũng không phải là, trước kia ra kinh vài cái bạn bè đều hồi kinh, không phải mời hắn tới cửa làm khách, chính là hắn muốn thỉnh nhân ra tới trong nhà tới tiểu trụ mấy ngày, còn có hai vị ở kinh không ra bạn bè, hắn cũng thỉnh tới cửa tới cùng nhau cùng nhà ta ăn tết, hắn vội thật sự, so với chúng ta vội nhiều. Khương Ngân cười nói, lao tổ phụ chịu người hoang nghênh tôn sùng, kỳ thật đến tốt cũng là bọn họ này đó tiểu bối, trong nhà tuy nhân cái này có chút bận rộn, nhưng lão nhân ra thoải mái, bọn họ cũng vui vẻ. vậy náo nhiệt đúng vậy khương ngân ngạch đầu nhìn trong lòng ngực hắn ngủ vọng khang, thăm dò nhìn nhìn nói ngủ đến cực hương a này khuôn mặt nhỏ béo thật đi tuyên trọng an đem hải nhi hướng biểu hình trước mặt xê dịch cùng hắn nói nhìn hắn nương đem hắn cấp đi đến này mặt đều trang không dưới trên mặt hắn thịt ta xem này thịt thật sự là nhiều nhưng ta cắn một ngụm hắn nương đều chê ta vướng vận khương ngân sửng sốt lại phốc mà một tiếng bật cười vô vai hắn nói ngươi liền bản thân thân hải tử đều khi dễ Nguyên Trọng An cũng là nhìn béo nhi tử mỉm cười không thôi, một ngày muốn mại hắn mười mấy thứ, chậm cấp một ngụm đều phải khóc, hắn nương vì hắn về điểm này sữa, chính là không thiếu chịu khổ. Như thế nào không thỉnh cái bà Vũ A? Nói là chính mình uy, thân. Khương Ngân thấy hắn ngôn ngữ chi gian, không có chỗ nào mà không phải là đối nhà hắn vị kia thiếu phu nhân thân cận thân mật, trên mặt còn có cười, nhìn nhẹ nhàng không thôi, hắn trong lòng cũng là thả lỏng một ít. Tổ phụ để cho ta tới nhìn xem ngươi, nhìn thấy ngươi còn hảo. chúng ta cũng liền an tâm rồi khương ngân trong ly trà không có không đợi biểu đệ thêm hắn tự hành động nổi lên tay tay vãn tay háo cầm lấy ấm trà, tổ phụ nói năm đó thánh tổ kiến chu quốc nếm hết kia bảy bảy bốn mươi chín khó mới vãn thành châu náu phương đến chu quốc thương thánh nhân chu du các nước bốn mươi tái giảng bài thượng vạn đường phương thành đại sư hắn nhìn về phía biểu đệ người mới bao lớn so vi huynh còn muốn nhỏ hai tuổi đã là hai bộ đứng đầu phải biết rằng phía trước kia mặt trên kiếm đã để ở ngươi phủ hầu liền kém một bước cắt thiết hầu ông ngoại kêu ngươi lại đây khuyên ta khương ngân gật đầu nghe nói ngươi hai ngày này bệnh nặng ở nhà ta gọi người truyền tuyên trọng an đạm cười nói thái tử cảm thấy ta vướng bận ta sấn cuối cùng hai ngày cho hắn người dịch điểm vị nay liền hai ngày tuyên trọng an cười cười dùng hắn cặp kia thâm đến không thấy đế hắc mắt thấy hắn biểu hình ngươi thả trở khai chiều tổ phụ ý tứ kỳ thật là ta biết làm ta tạm lánh mũi nhọn tuyên trọng an gật đầu Nhưng này mũi nhọn ta tạm thời là tránh không được, thái tử là ta thân thủ cùng đi lên, muốn kéo hắn xuống dưới, cũng đến phi ta không thể. Chứ bỏ hắn, không có làm được việc này, cũng không ai muốn làm việc này. Hắn không có khả năng làm một cái kiêng kỵ hắn, chỉ đợi hắn năm sau một chút dùng cũng đã không có, liền sẽ giết hắn thái tử thượng vị. Này Khương Ngân sửng sốt, hoác ra có thể đáp ứng sao Hoác ra chính là toàn gia tộc cột vào thái tử trên người, đó là cái tay cầm binh quyền còn ở thánh thượng Mỹ mắt phía dưới vẫn luôn bình yên vông ngu đại gia hóa ra trong nhà người tài ba xuất hiện lớp lớp tuổi trẻ con cháu so với bậc cha chú tới càng biết xem xét thời thế thái tử phi càng là vì thái tử ngăn cơn sóng giữ quá hai lần làm hắn miễn với bị phế khó khăn thái tử sau lại cũng coi như là đột nhiên thanh tỉnh hợp với một đoạn thời gian tinh với cầu tiến không hề làm kia hồ đồ hại người mà chẳng lích ta việc cũng là ta mấy năm trước quy phục với hắn nguyên nhân ân cái này khương ngân là biết đến hoác gia không chỉ có là cái kiệt hoác thái tử phi phá lệ kiệt xuất nhà nàng hiện tại gia vị nào văn võ song toàn đường đệ cũng là phi thường có thủ đoạn cùng đầu góc người làm việc rất là chu toàn vị kiệt hoác tiểu tướng quân lần này thế thánh thượng xét nhà càng là liệt công đông đảo hắn quá có khả năng có thể tưởng cập người khác không thể tưởng cập việc có thể nhìn chung người khác không thể nhìn chung chi chu toàn trước mắt đã thăng đến ngự lâm quân phó đầu thái tử xuân phong đắc ý mắt thấy này thế chính thịnh Đây cũng là tổ phụ muốn cho biểu đệ trầm tiềm xuống dưới tránh lui ba phần chi nhân. Nhưng hôm nay bất đồng dĩ vãng. Này Khương Ngân xen lời hắn, hoác gia không có khả năng cùng thái tử phản bội đi. Rốt cuộc, thái tử phi cho hắn sinh Hoàng Thái Tôn là hắn trưởng tử. Thả, Hoàng Thái Tôn trước mắt có bao nhiêu triệu xứng ái, ngươi cũng là biết đến. Thái tử không có khả năng đối hoác gia cùng đối hắn biểu đệ giống nhau, mà hoác gia, càng là không có khả năng vì hắn biểu đệ cùng thái tử khởi nhàn khích, càng khả năng chính là Hoắc gia sẽ giúp đỡ thái tử Diệt trừ biểu đệ. Người sau càng vì khả năng. Không, ta ý tứ là Tuyên Trọng An vô vô nhân bọn họ nói chuyện có chút bất an hải nhi, chờ hắn lại ngủ ngon mới ngẩng đầu nói tiếp, Hoắc gia hiện tại quá xuất sắc. A. Hoàng thái tôn cũng làm cho người ta thích. Đương nhiên, đây cũng là thái tử hiện tại có cầm vô khủng nguyên nhân, thánh thượng quá coi trọng hoàng thái tôn, đều đem người dọn đến hắn tẩm cung đi ở. Ngươi biết vì sao? Tuyên Trọng An lại nói. Cái gì? Khương Ngân cái này không minh bạch. Nhà ta Huyền cơ tuyên trọng ăn lại nói lên nhà hắn luyện cơ tới, nghe được Khương Ngân sửng sốt sửng sốt, cảm thấy vọng khang thân mình tráng, hỏa khí đủ, nàng đem thường thường muốn ăn nàng mãi hài nhi đưa cho ta, bỏ được hắn khóc mãi, chính là cảm thấy ta nếu là nhiều ôm một cái hắn, ta dính đủ hắn hỏa khí, thân mình liền cũng có thể hảo một chút. Khương Ngân trần chờ nói, ngươi là nói, Thánh Thượng. Thánh Thượng cũng là như vậy cho rằng. ân, Đương nhiên đúng rồi, Lão Dược Vương chính miệng nói. Tuyên Trọng An lại biết không quá. Kia đây là nói thánh thượng cũng không có như vậy coi trọng Hoàng thái tôn. Phải nói là hắn không có như vậy yêu thích Hoàng thái tôn, coi trọng chỉ là Hoàng thái tôn có thể mang cho hắn chỗ tốt. Ai không tiếc mệnh đâu. Tuyên Trọng An đổ trước người kia ly không uống đã phóng lạnh trà, cho chính mình đổ ly nhiệt uống lên hai khẩu, ta cũng thích. Nói còn nhớ nhớ trong lòng Ngực Hải Nhi, nhớ đến Khương Ngân cũng là nhíu mắt, nhẹ điểm. Tuyên Trọng An nở nụ cười. Khương Ngân lúc này cũng có thể đuổi kịp hắn, ý của ngươi là nói Thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, thái tử dùng chính là cái gì trung tâm, hiện tại cũng có thể trái lại dùng. Dược vương chạy về dược vương cốc, là đi thế thánh thượng thu dược liệu. Dược vương cốc có mấy vị dược, nghe nói đến hắn mang theo đan cửu bảo chế mới có hỏa hậu, vốn dĩ bọn họ này năm là trở về không được, nhưng vẫn là đi trở về. Tuyên Trọng An nói nhiều như vậy, đơn giản cũng là nói cho hắn biểu ca, thánh thượng thích mệnh vô cùng. Hắn mệnh mới là quan trọng nhất, hắn Giang Sơn cũng là. Hắn còn chưa có chết đâu. Thái tử không tất cung tất kính mà làm cho hắn một quán tới nay đối phụ hiếu thuận trung tâm thái tử, ngược lại ở hắn mí mắt phía dưới mua chuộc trung tâm, này một vị trong lòng không chừng nghĩ như thế nào. Hắn xưa nay lòng nghi ngờ. Hoác gia sẽ làm sao? Khương Ngân vẫn là có chút do dự. Đại biểu ca, ngươi vẫn là không nghe minh bạch. Ngươi nói. Khương Ngân xác thật không nghe minh bạch. Hoác gia quá có khả năng, so với ta còn có thể làm. Hắn bất quá là cái hai bộ thượng thư, nói trắng ra là. Đây là thực quyền chi vị, nhưng cũng bất quá là tứ phẩm quan viên, nhưng hoác lao tướng quân chính là tay cầm mười vạn đại quân từ nhất phẩm đại tướng. Toàn bộ đại vi, bao gồm các lao tại vị, nhất phẩm quan viên bất quá gần 30 người, trong đó chỉ có hai cái võ tương có thể được từ nhất phẩm đại vị, mà hiện tại một vị khác đại tướng đã chết, đem vị bỏ không, chỉ có hoác lao tướng quân trong tay còn nắm chỉ huy đến động mười vạn đại quân xoay ấn. Hắn còn sống liền thôi, hắn tôn tử cư nhiên so với hắn không chút nào kém cỏi. Đại vi hiện tại nói không quốc Thái dân an, nhưng tiên hoàng đánh phục kia mấy cái nước phụ thuộc nhưng không có tiến công tri tâm, cái này triều đình còn không cần hoác ra như vậy có khả năng. Khương Ngân cái này là hoàn toàn nghe minh bạch, nhưng vẫn là có điều chần trở, hoác ra nhiều năm như vậy đều tránh thoát đi. Bọn họ có thể tại đây mấu chốt thượng làm thánh thượng phế bọn họ sao? Thả, Khương Ngân lần này hạ giọng nói, Thái tử đi, ai lại đi tới đâu? Cái kia đi lên, còn có thể bảo đảm hầu phủ bất diệt không thành. Khó bảo toàn hắn không phải một cái khác thái tử. Vậy muốn xem có chút người là nghĩ như thế nào tuyên trọng an nói đến này, túi đầu nhìn tỉnh lại nháy mắt vào khang, hắn nhìn hắn hải nhi nói, ta dù sao cũng phải trước làm người biết, ai muốn ta mệnh, ta liền bái người một tầng ra. Ngươi sẽ không sợ thánh thượng kia ra sai lầm. Sợ không được như vậy nhiều tuyên trọng an xem hắn hải nhi hướng hắn nết miệng nở nụ cười, hắn cũng cười, lại nói, ngươi đã quên, làm ta giết người chính là ai. Hắn chỉ là vâng theo thánh thượng ý tứ làm người đi tìm chết thôi, nhưng ngăn lại hắn chính là thái tử, ở bên trong làm văn cũng là thái tử, thánh thượng đứng ở bên kia, khó mà nói, bất quá, hắn bất giác thái tử thắng mặt sẽ so với hắn đại. Nhưng lại nói đến, đây đều là liêu không chuẩn, nhưng tuyên trọng an không ngại lại đánh cuộc một lần. Không đánh cuộc không được, hắn dù sao cũng phải làm người sợ hắn, biết hắn không như vậy hảo mặc người sâu xé. Hắn cũng là nghe lão dược vương nói, vị nào thánh thượng còn rất thích hắn này cổ tàn nhẫn kính. nghĩ đến hắn cũng đang chờ hắn cắn thái tử tìm chút vui vẻ bãi chương 56 hầu phủ giữa chưa muốn tế tổ khương gia cũng giống nhau nói chuyện qua khương ngân ngồi một hồi muốn đi tuyên trọng an ôm vọng khang tặng hắn một đoạn đường cũng không tới tiền viện khương ngân ngăn cản hắn cùng hắn cười nói kia chờ thêm năm thấy an tết còn có mấy ngày chờ hai nhà chúc tết bọn họ còn có thể tiểu uống mấy chung ân tuyên trọng an mỉm cười trên mặt hắn tươi cười muốn so trước kia nhiều hắn trước kia cũng cười Bất quá sắc mặt nhàn nhạt thời điểm so nhiều, Khương Ngân từ khi cái này biểu đệ sau khi lớn lên, liền có chút sờ không rõ hắn cảm xúc, hiện tại thấy hắn cười thời điểm, tiêu từ trước đến nay không cảm tình mắt đã có sóng tự dạng khai, tiêu ý cười so với dị vãng muốn tới đến thâm nhiều, cũng không biết muốn rõ ràng bao nhiêu, hắn như vậy, Khương Ngân làm hắn huynh trưởng, trong lòng cũng là an thiết. Hắn vị này hầu phủ biểu đệ, mấy năm nay quá không ngừng là không dễ dàng đơn giản như vậy, mà là tương đương gian nan. Nói hắn mỗi một ngày đều là đạp lên vết đào thượng, cầu sinh cũng không quá. Hắn từ trước đến nay không giúp được quá nhiều, mà hiện tại xem ra là có người có thể giúp đỡ. Đối với hứa gia nhị cô nương cái kia hầu phủ con dâu, Khương Ngân cũng may mắn lúc trước tổ phụ lực bài trúng nghị, giúp đỡ biểu đệ cưới nàng. Đừng tặng, đệ tức phụ ta đây đã không thấy tâm hơi, quá mấy ngày ta cấp thiếu phu nhân tình an. Khương Ngân cười nói. Hắn lời này, dẫn tới tuyên trọng an cũng nở nụ cười, hành. ta sẽ giúp ngươi cấp thiếu phu nhân tiện thể nhắn hắn này còn đắc ý thượng khương ngân bật cười lắc đầu mà đi trong lòng thầm nghị mị thê kiểu nhi trong ngực trọng an chỉ biết so với bọn hắn tưởng đi được càng cẩn thận nếu dị vãng đều tin hắn lần này sao không như cũng đi theo hắn phía sau tuyên khương hai nhà sớm tại một cái trên thuyền trọng an phía trước có ý tứ là tưởng đem bọn họ đặt ở thánh thượng phía dưới dựa vào cùng hầu phủ cắt tuyệt nhưng này nơi nào là đơn giản như vậy sự tình khương gia dị vãng không cùng hầu phủ phân rõ giới hạn Lúc này lại đến phân rõ, đó là không có khả năng. Khương Ngân cũng thực minh bạch, Thánh Thượng thích Khương Gia, thích chỉ là Khương Gia mấy năm nay đối hầu phủ kia phân không rời không bỏ phía dưới Trung Nghĩa, này phân Trung Nghĩa một ngày kia thay đổi, Thánh Thượng còn có thể hay không như nhau dị vãng đối đại Khương Gia, vậy không thể biết. Khương Ngân thân là Khương Gia này một thế hệ trưởng tôn, so với phụ thân hắn trung hậu, hắn càng nhiều một phần rộng rãi. Nếu sớm tại một cái trên thuyền, sao không tiếp tục theo gió vượt sóng, liền tính trầm thuyền. cũng có thể nắm tay túng ca cởi dài, gì cần đường ai nấy đi, lại một tay từng người chìm nổi. Hôm nay giữa chưa tế xong tổ, hầu phủ khó được người một nhà cùng nhau dùng nữa, chỉ là hứa xong nguyện thân là đường ra tức phụ, hầu phủ liền tính chủ tử thiếu, này tế tổ việc giữa nàng muốn thu thập sau đôi sự cũng nhiều, ăn tết, càng là có chút muốn nàng làm chủ sự phải làm hạ giải quyết mới được, không chấp nhận được nàng chậm lại, chờ trên bàn ăn qua một nửa, nàng lúc này mới thợ bàn. Vào đông đồ ăn lành đến mau. tuyên trọng an ngăn cản nàng kẹp lánh đồ an tay thân thủ cho nàng đánh một chén nhiệt ở tiểu đồng lò thượng móng heo đậu nành canh uống điểm cái này hầu hạ ngu nương nhìn đến vội nói nô tỳ này liền đi đoan chút nhiệt đi lên ân hứa song nguyện buồn muốn cản nhưng thấy hắn chiều nàng lắc đầu liền không nói tuyên hoành đạo nhìn đến cũng không làm không thấy được cái này tức phụ đã đủ tận tâm tận lực trưởng tử đối nàng hảo điểm cũng là hẳn là tuyên khương thị cũng là vội vàng nói lần sau không cần vội xong lại đến Chờ người một nhà ăn xong rồi lại đi liệu lý những cái đó việc nhỏ cũng không mượn Này đó trong nhà việc nhỏ, Tuyên Khương Thị trước kia đều là giao cho quản gia cùng bà quản gia tử, nương tử đi làm, nàng chỉ lo phân phó chính là, con dâu lại thích tự mình làm lấy, hỏi đến không tính, còn muốn nhìn chằm chằm, cũng là không yên tâm. Tuyên Khương Thị khuyên quá rất nhiều lần, thấy khuyên không nghe, cũng liền không khuyên. Lần này Nhi tử ở, nàng liền lại khuyên nhiều một lần. Bà mẫu cũng là hảo ý, hứa song nguyện trong lòng là biết đến. Liền chiều nàng cười nói, con dâu đã biết Cái này nàng đáp lời chính là Chính là không thể thật không đi làm Nay việc nhà việc nào có cái gì Tùy tâm sở dục đường sống Chủ tử lười nhác, tái hảo hạ nhân cũng sẽ học Gian dối thủ đoạn, nàng gả tiến vào Chỉnh đốn rất nhiều lần, mới làm hầu phủ Trên dưới gọn gàng ngăn nắp Các tư này trước, không giống trước kia giống nhau Một người có thể làm sự, muốn dưỡng Hai ba cá nhân, còn làm không tốt Hầu phủ hiện tại thanh thanh sàng sàng Tường ngói sạch sẽ tiên minh Trên đường sạch sẽ. Lâm Viên cũng đan sen có hứng thú, Tia không phải nàng quăng ngồi ở ấm trong phòng phân phó hạ nhân hai câu là có thể làm được, nàng không chính mắt nhìn chằm chằm, này trong phủ quy củ lập không đứng dậy. Biết Liên Hảo, ăn nhiều một chút. Tuyên Khương thị cho nàng gấp một đũa đồ ăn. Tẩu tẩu, ngươi ăn. Tuân Lâm cũng tới. Hứa Song Nguyên chiều bọn họ nở nụ cười, đa tạ mẫu thân, đa tạ Tuân Lâm. Tuân Lâm ngượng ngùng lên, mặt còn đỏ một chút, túi đầu bái xong trong chén cơm, vươn chén nói, ta còn muốn này sương phúc nương lại đây tiếp nhận chén cùng hắn có chút lo lắng mà nói ăn no bãi tuân lâm cùng trước kia không giống nhau không chỉ có là hoàn toàn không cho hạ nhân uy cơm liền giúp hắn chia thức ăn đều có thể tránh khỏi hết thảy đều do chính hắn tới chỉ là hắn này đã là ăn hai chén nhỏ cơm đây là đệ tam chén dĩ vạng hắn làm sao ăn như vậy nhiều trước kia hắn ăn thiếu các nàng này đó hầu hạ lo lắng hiện tại ăn nhiều phúc nương cũng là lo lắng căng hỏng rồi hắn bụng còn chưa lại ăn một chén thì tốt rồi tuân lâm nói Lại nói, ta bồi tẩu tẩu từ từ ăn, nàng còn không có sử dụng đâu. Hứa xong nguyện vừa nghe, cười buông chiếc đũa sờ sờ hắn bụng, cùng Phúc Nương nói, chớ có lo lắng, Tuân Lâm là so dị vạng ăn nhiều, ngươi hỏi Khương Nương chính là. Khương Nương là Tuân Lâm đi Khương gia đọc sách, hầu phủ phái đi chiếu cố hắn quản sự nương tử. Nàng hiện nay không ra, nàng mới vừa tùy Tuân Lâm trở về, hứa xong nguyện phía trước liền tống cổ nàng hồi chính mình tiểu ra đi, rốt cuộc nàng cũng là có vài thiên không hồi nàng chính mình tiểu ra. liền không làm nàng ở trước mặt hầu hạ là bãi phúc nương cầm chén làm tiểu nha hoàn đi thêm cơm nở nụ cười đúng vậy Tuân lâm thực khẳng định địa đạo thanh âm vang dội quy đức hầu không cấm nặng nghề mà sờ soạng đầu của hắn phá lên cười con ta đây là dũng mãnh Tuân lâm quay đầu lại xem hắn hồng vận khuôn mặt nhỏ có một chút xấu hổ sắc còn có vui sướng phụ thân kia ăn nhiều một chút tuyên khương thị cũng là vui dạo rực mà cấp nhi tử gấp đũa đồ ăn đa tạ mẫu thân Mẫu thân ngươi cũng dùng. Ai? Chờ nhiệt đồ ăn đi lên, hầu phủ người cũng bồi hứa xong nguyện lại dùng một vòng, thẳng đến người một nhà liên tiếp gác trên đũa. Tuyên trọng ăn trên bàn không có cái gì ngôn ngữ, nhưng bên miệng một gian có điểm cười. Nhìn tiểu huyền cơ vội tới vội đi, ngẫu nhiên cho nàng kẹp hai đũa đồ ăn. Chầu này cơm hắn cũng là dùng thể sắc và tinh thần thoải mái. An tết này đoạn thời gian, hứa xong nguyện thực sự là vội. Trường công tử mượn cơ ốm không ra khỏi cửa, cũng không đón khách, nhưng ngăn không được có tới cửa. không thấy được người cũng muốn buông năm lễ, nàng chọn người thu, nhưng không tránh được cũng muốn đáp lễ. Nàng mẫu thân bên kia, cư nhiên cũng phái người tặng lễ vật tới, cũng may hầu phủ người sai vật là hứa song nguyện từ trưởng công tử kia muốn tới người, này ba cái người sai vật đều là trước kia ở biên cảnh hành quá quân người, nói một không hai, người tới mặc kệ là người nào, đều phải nói minh ra thế lai lịch, mới hứa bọn họ huề lễ vào cửa, nếu không một mực ngăn lại, hứa tặng thị phái tới người bị cả lại, người sai vật phía trước đến quá phân phó. Liền liên thông báo một tiếng cũng không từng. Liền đem người thỉnh đi rồi. Hứa song nguyện vẫn là chặn vạng, ở người sai vật cùng nàng tương báo hôm nay hầu phủ trước cửa tình huống thời điểm biết được. Giống nhau quan lại nhân ra, người sai vật là cái thực nổi tiếng vị trí, lui tới người toàn muốn thông qua bọn họ thông báo chủ tử, cho nên những người này giống nhau từ chủ tử thân tín đảm nhiệm, bọn họ ở trong đó thu tiền bạc, tiểu nhân tự nhiên liền thu về mình dùng, mức hơi lớn một chút, liền phải cùng quản gia phân, cấp quản gia thượng cống Nếu là lại có nhiều hơn, vậy cần thiết đem đại ngạch hiến cho chủ tử, chính mình lấy một chút biên biên rác rác. Nhưng bên này biên rác rác, so đương cái đơn giản nô buộc mạnh hơn nhiều đi. Hầu phủ không tiếp tục sử dụng này pháp, lúc trước là bởi vì hầu phủ vị nhẹ lễ trọng, hầu phủ không dám thu, sợ thu phòng tay. Sau lại, cũng chính là hiện tại liền càng khó mà nói, đều là tới cầu tình, thu điểm lễ liền miễn tử tội, tuyên trọng an này hai bộ thượng thư chi vị còn không lao. liền phân phó nhà hán luyện cơ không cần thu này đưa tới cửa tới bạc hứa xong nguyện càng quản được càng nghiêm người sai vật liên tiếp thay đổi tam bát chờ dùng đến trưởng công tử tìm tới nhân tài xem như cố định xuống dưới này mấy cái cố ý tìm thấy người sai vật so với phía trước muốn nghiêm cẩn đến nhiều chủ tử phân phó một chính là một cũng không đầu cơ trục lợi này với hứa xong nguyện tới nói đúng là chuyện tốt nàng không cần quá thông minh quá sẽ đầu cơ hạ nhân có thể nghe theo phân phó nghe hiểu phân phó liền hảo hạ nhân tâm tư quá nhiều Hầu phủ cũng dùng không dạy nổi. Hầu phủ này đương chủ tử, có tâm tư thường không ở nhà, mà vô tâm tư cái kia, tùy tiện nói điểm lợi nói là có thể đem nàng hứng trụ, một nháo điểm sự, kết quả là phiền thoái chính là nàng. Này sơ năm qua đi, này mới tới mấy cái người sai vật giúp hứa song huyển chắn không ít chuyện, hứa song huyển này đầu cũng cùng trượng phu nói, làm hắn đem này mấy nhà người người nhà rời đến kinh thành tới. Tuyên Trọng An vừa nghe, chiều nàng nhướng mày, xem ra huyền huyền cực hỉ vi phu lần này cho người cho người. đối hắn hài hước hứa song nguyện đã có thể làm được mặt không đỏ tim không đập rất là bình tĩnh mà gật đầu tất nhiên là kia nhưng có thưởng nhưng có vi phu thích đại thưởng hứa song nguyện không liêu hắn còn có này cử cái này bình tĩnh không được mở to mắt chừng mắt nhìn hắn một hồi lâu thấy hắn thật sâu mà nhìn nàng kia bên miệng cười càng ngày càng thâm kia khuôn mặt nhỏ đống nhiên lại đỏ lên lại là hảo một phen người mặt diễm như đào lý tháng qua ba tháng đào hoa động lòng người cảnh tượng tới đại vi tháng riêng mười khai triều Rời đi chiều ngày thượng có mấy ngày, hoác ra tới thiệp, thỉnh tuyên trọng an thỉnh đi uống yến rượu, tuyên trọng an mắt thấy liền phải thượng chiều, cầm hoác ra thiệp nhìn nhìn, liền đi. nay vừa đi, sáng sớm mang theo đầy người mùi rượu cùng son phấn vị trở về, trở về liền ngã xuống trên giường. Hứa song nguyện đứng ở mép giường đánh giá hắn một phen, lần này không chính mình động thủ, mà là thỉnh ngu nương các nàng mang theo tiểu nha hoàn thế hắn thu thập đi. Nàng tác bế lên vòng khang, đi bên cạnh tú phòng cùng quản sự nương tử phân phó sự tình đi. Nàng trên mặt cũng nhìn không ra cái gì tới, thì nộ toàn không hiện, thoạt nhìn liền cùng ngày thường giống nhau. Đi theo chủ tử A Mạc đứng bên ngoài phòng còn không có chuyện, thấy vậy, lại thế trưởng công tử nhéo đem hãn. hắn một cái người hầu cũng không hảo tiến nữ chủ nhân nhà ở, lúc này cũng là đứng bên ngoài phòng gấp đến độ cào má nhĩ, qua một hồi lâu, mới cổ đủ dụng khi hướng thiếu phu nhân tú phòng cạnh cửa tìm kiếm. Chờ đến trong phủ lớn nhỏ quản sự cùng quản sự nương tử lần lượt rời đi tu phòng. Liền lão quản gia đồ quản gia cũng từ trong môn ra tới, thấy hắn đổ ở cửa không đi, đồ thân khó hiểu, đây là có việc. Như thế nào không đi vào? Lại nói, vào đi thôi, thiếu phu nhân bên người có người. Thải hà cùng khương nương các nàng ở, có nương tử nha hoàn bồi, hắn đi vào cũng có thể nói chuyện. Ai a mặc vẻ mặt đau khổ, cao hơn đồ quản gia một mảng lớn tráng hán túi đầu, ở đồ quản gia nói nói mấy câu. Này đồ thân do dự, đây là kia cái gì mới trở về? Thứ trên giường bò lên mới trở về. Không đến mức à, trưởng công tử không phải như vậy không cẩn thận người, thả xem hắn ngày thường bảo bối thiếu phu nhân đâu, nào đến nỗi như vậy không chú ý. Nào a nào a a mạc thế hắn trưởng công tử oan uổng đến hoảng, nào cái gì kia cái gì mới trở về, trưởng công tử bồi đám kia người ta nói lời nói đến hương đông, bọn họ không tan cuộc, trưởng công tử có cái gì biện pháp. Kia trung gian có kia ca cơ uống nhiều quá uống say phát điên, nhắm thẳng trưởng công tử trong lòng nước đâm, đem rượu đều sái trưởng công tử trên người, trưởng công tử đều phát giận. Nhưng hoặc tiểu tướng quân thay người bồi tội, chúng ta sao có thể đi theo một cái ca cơ so đo A. Cho nên trưởng công tử trên người vị chính là như vậy tới A Mạc dưới trường cổ, đi về không đóng lại trong môn kê ợ. Đồ thân bị hắn kêu đến độ nở nụ cười, chụp hạ hắn chán, nhìn ngươi làm chuyện tốt, làm ngươi đi theo trưởng công tử, như thế nào điểm này nhãn lực kính đều không có, không biết thế trưởng công tử, thế thiếu phu nhân cản cản A. A Mạc đốt chán, giọng như cũ rất lớn, thực ủy khuất nói, ta cũng muốn ngăn A. Nhưng bọn họ không phải đại quan chính là tướng quân thượng Thư Thị lang ta một cái hạ nhân, như thế nào cản a Trưởng công tử cũng vô pháp cản, đều sinh khí ngươi có biết hay không sao? Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Chương 57 Hảo, đi vào cùng thiếu phu nhân Hảo Hảo nói đi, ngươi như thế nào đương đi theo? Đồ thân giống như bán trách, kỳ thật giúp trưởng công tử đem sự tình đều đẩy a mạc trên người đi. Bên trong, thải hà nghe, cũng là ngắm nhà nàng cô nương liếc mắt một cái. Chỉ là nàng cô nương hỉ nộ không rõ, thần xác nhàn nhạt, nhạt, thật sự nhìn không ra cái gì tới. Thải hà vốn đang tưởng giúp trưởng công tử nói hạ lời nói, nhưng trộm ngắm cô nương sườn mặt nàng trong lòng mạc danh phát túng, lời nói đến bên miệng lăng là cường nuốt trở vào. Khương nương cũng là ở nhìn lén thiếu phu nhân, nàng đến tột cùng không phải thải hà, ở thiếu phu nhân trước mặt làm việc cũng không lâu, cái này cũng là không cảm giác được cái gì, liền thật cẩn thận mà cùng thiếu phu nhân nói, thiếu phu nhân, trường hợp này việc, trưởng công tử có tâm muốn tránh. cũng có tránh không được thời điểm. Ân. Khương Nương là hầu phủ lão nhân, hứa song nguyện liền chiều nàng gật gật đầu. Khương Nương thấy nàng dường như không có việc gì, lời này cũng là nói không được nữa. A Mạc lúc này cũng vào cửa tới, ở thỉnh An, tiểu nhân gặp qua thiếu phu nhân, thiếu phu nhân Kim An. Hứa song nguyện gật gật đầu. Nàng ngồi ngay ngắn ở thủ tọa, ngọc diện tú lệ, sóng mắt như kia yên lặng hồ nước, thanh triệt sáng ngời, nhưng không gợn sóng động, cùng thần sắc của nàng giống nhau, vô hỷ vô bi. A mạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thế nhưng cùng thải hà giống nhau, trong lòng cũng là mạc danh túng lên, nói chuyện cũng là không trôi chảy. ta chính là, chính là tới cùng ngài nói một câu đêm qua hoác phủ chi bữa tiệc tình huống. Hắn lại liếc thiếu phu nhân liếc mắt một cái, thấy nàng không có động tĩnh, căng ra đầu tiếp tục đi xuống nói, chúng ta đi mới biết được, tối hôm qua giả yến vẫn là hoác tiểu tướng quân sinh nhật yến, tới rất nhiều đại nhân, trưởng công tử hai bộ cấp dưới cũng tới không ít, còn có các môn thượng thư đại nhân cũng đều tới. hoác phủ còn thỉnh trong kinh trong lâu ca kỹ tới cấp các vị đại nhân hiến sướng, trưởng công tử vốn dị phải đi, nào tưởng một cái hai cái đều ngăn đón hắn, sau lại nửa đêm. Này này này, nay liền rối loạn, trưởng công tử trốn rồi lại trốn, vẫn là bị người đụng phải, bất quá. A Mạc nói đến này, lớn tiếng lên, trưởng công tử siêm ý đi bị rượu lộ ước, hoác tiểu tướng quân làm hắn đi đổi, hắn đều không có đi, không tin ngài đi sờ sở trưởng công tử trước ngực siêm ý đi đều là ước. Hắn nói nâng lên mắt. Đáng thương hề hề mà cùng thiếu phu nhân nói, Ngài liền đi sờ sờ bãi, trưởng công tử thân thể không tốt lắm, Này trên người dính rượu đông lạnh nửa đêm, Cũng không biết bệnh không bệnh đâu. Hắn này nói một đại thông, Thấy ngồi ở thủ vị thượng thiếu phu nhân vẫn là không nói chuyện, Đây cũng là nóng nảy, cũng không sợ bất kính, Nâng lên mắt liền ba ba mà nhìn bọn họ thiếu phu nhân. Hứa song nguyện lúc này trong lòng xác thật là không có gì động tĩnh, Muốn nói có động tĩnh, Chính là ở nhìn thấy hắn bị đỡ tiến vào kia một khắc ngửi được trên người hắn vị ngực đột nhiên quang đăng kia một chút liên một chút nàng đột nhiên thanh minh lên nàng sinh ra ở hứa gia có một cái thấy mỹ tỷ liền phải nhiều xem hai mắt phụ thân còn có một cái trưởng thành cũng học theo trường huynh cũng còn có một cái mặc kệ phụ thân thương nàng bao nhiêu lần tầm, cũng vẫn là ngóng trông hắn tiến bản thân phòng mẫu thân nàng thấy nhiều nàng mẫu thân nhân nàng phụ thân lưu nước mắt cũng thấy đủ rồi kia nước mắt phía dưới hèn mọn. nàng cũng từng bởi vì khát cầu phụ thân yêu thương phóng thấp chính mình đi thảo cầu quá Cái loại này cầu xin cảm giác thực sự lệnh nàng không dễ chịu, chẳng sợ đến bây giờ, nàng cũng nhớ rõ cái loại này cầu mà không được dưới đối chính mình thất vọng, ngay lúc đó nàng, đem chính mình xem đến quá nhẹ, nhẹ đến tựa như nàng là thủy thượng lục bình, không có trọng lượng, không ai để ý, hèn mọn, thả ti tiện đến cực điểm. Hơn nữa thậm chí tới rồi cái kia nông nỗi, nàng cũng không cầu tới nàng muốn. Liên bởi vì hưởng qua loại mùi vị này, nàng sau lại đối mâu thân càng vì yêu quý, cho rằng chính mình đối mâu thân hảo một chút. Mẫu thân từ phụ thân kia chịu thương liền sẽ thiếu một chút. Mà trên thực tế đâu? Không có. Nàng huynh tấn sở hữu tương hộ, ở mẫu thân nơi đó, trước nay liền chưa từng quan trọng quá phụ thân hỷ ác, càng không quan trọng quá phụ thân thích huynh tỷ, thậm chí còn không bằng phụ thân đối nàng thuận miệng có lệ một câu hư tình giả ý. Nàng quá minh bạch cái loại này, nếu không thuộc về nàng, nàng liền tính khuyên tấn sở hữu nỗ lực cùng tự tôn cũng không chiếm được, còn không bằng người khác tùy ý một câu hư tình giả ý nói cảm giác. Cho nên Ở người được trưởng công tử trên người vị kia một khắc, nàng theo bản năng liền buông lỏng ra đi dịu hắn tay kia một khắc, nàng đột nhiên từ cái loại này tự gả cho hắn ngày đó bắt đầu, liền chầm mê ở bị hắn che chở mê say giữa thanh tỉnh lại đây. Nàng lúc ấy chính mình liền lập tức cùng chính mình nói, nếu đã xảy ra, vậy giải quyết nó, không cần trốn tránh, không cần làm bộ nhìn không thấy, càng không thể cầu xin rớt nước mắt. Nàng tâm một chút liền bình tĩnh lên. Cùng phía trước thấy cũng chưa gặp qua cái kia đến cậy nhờ mà đến á phủ phu nhân mang đến cái kia cô nương cảm giác không giống nhau, lần này nàng chính mắt gặp được, nàng không cho phép chính mình đi kinh hoàng thất thố, chỉ có lúc ấy kia quang đăng mà một chút, nàng tựa như bị người bắt buồn nước đá giống nhau, từ đầu lanh đến chân, lanh đến nàng thiếu chút nữa không dừng bước. Nhưng chỉ như vậy một chút, nàng liền lấy lại tinh thần. Nàng này cũng mới biết được, ở thấy nhiều mẫu thân đối phụ thân cầu mà không được cầu xin thương xót sau. Nàng hoàn toàn không có tính toán trở thành một cái giống nàng mẫu thân người như vậy. Mặc kệ nàng có bao nhiêu thích trưởng công tử, có bao nhiêu vừa ý hắn, có bao nhiêu quý trọng hắn đối nàng hảo. Nàng về sau vẫn là sẽ trở thành một cái hảo thế tử, hảo hiền nội trợ, nhưng cũng giới hạn trong này. Nàng sẽ không mặc kệ ai tiện đạp nàng tâm, chẳng sợ người kia là hắn. vậy, lúc này, nàng nghe A Mạc giải thích, nàng một chút đã bị nước đá bắt lạnh xuống dưới tâm vẫn là không có gì cảm giác. Nói dối loại đồ vật này. nàng nghe nhiều, nàng phụ thân những cái đó người hầu, vì thế phụ thân gạt hắn bên ngoài dưỡng vợ kế, không thiếu đang ép hỏi bọn hắn sự tình mẫu thân trước mặt chỉ thiên hoa mà thề tuyệt không có người này, vì thế chủ tử giấu tin tức tốt, bọn họ liền đoạn tử tuyệt tôn chú đều giám phát, nàng cũng mắt thấy quá nàng phụ thân cùng nhị thúc tiểu thiếp ở núi giả trông tình, quay đầu lại liền đối nàng mẫu thân mặt không đổi sắc lời ngon tiếng ngọt bộ dáng, thiếu phu nhân, nàng vẫn luôn không nói chuyện, a mạc càng vì khẩn trương lên, thanh âm đều cất cao. hứa xong nguyện hồi qua thần tới đứng lên gật gật đầu nói ta đây đi xem nhưng chớ có bị bệnh nàng thong thả ung dung mà ra cửa a mặc có chút khẩn trương tùy thời kéo mặt sau thải hà một chút không rảnh lo nam nữ có khác đệ nặng thanh âm liền nói thiếu phu nhân tin không ta nói đều là thật sự a ta ta cũng không biết thải hà cũng rất khẩn trương các nàng cô nương so trước kia càng trầm ổn nàng nhìn không thấu a kia kia kia kia cái gì kia Thải Hà không để ý đến hắn, thấy các nàng cô nương đã đi xa, chạy nhanh chạy chậm đuổi kịp, chỉ còn cảm giác thật không tốt ra mạc buồn rầu mà gãi đầu, trong miệng ơ, ta công tử ra a. Ngươi mau tỉnh lại, mau không hảo. Hứa Song nguyện tiến vào sau, ngu nương đã mang theo tiểu nha hoàn nhóm đem trưởng công tử Siêm Ý để thay đổi, Hứa Song nguyện ở cửa do dự một chút, làm hạ nhân đem Siêm Ý cầm đi ra ngoài, mới ôm Vọng Khang đi đến. Vọng Khang đã tỉnh, vừa tỉnh tới, nhìn đến mẫu thân, liền chiều nàng lộ ra cái vô nha cười ngọt nào. Hứa song nguyện nhìn hắn, thần xác hòa hoãn không ít, trong lòng càng vì bình tĩnh lên, ngược lại phân phó hạ nhân đi thỉnh trong phủ mời lưu phủ đại phu, lại làm hạ nhân đi trên canh gừng. Nàng ôm vọng khang ngồi ở bếp lò bên kia ngồi, nhìn giường bên này. Ngu nương nhanh chóng đem mép giường thu thập hảo, đem buồn cũng mang sang đi, cùng nàng nói, thiếu phu nhân, thu thập hảo, ngài lại đây bãi. Hứa song nguyện cười cười, gật đầu nói, chờ một lát, ta ở bên này uy quá đối khang mãi liền qua đi. Ai? hứa xong nguyện không có uy mãi chờ đại phu tới đem quá mạch lại chờ canh gừng bừng tới nàng cũng không qua đi chỉ là làm ngu nương đi uy canh gừng tuyên trọng an uống lên chút rượu trong yến hội hắn lại vẫn luôn tỉnh đang xem những cái đó nguyên hình tất lộ phóng đang hình hãi đồng liêu nhóm một đêm không ngủ hơn nữa chút rượu ý về nhà trên đường liền có chút hôn mê thay quần áo khi hắn liền biết hầu hạ người của hắn không phải người của hắn cũng không lên tiếng lúc này ngu nương nhẹ giọng kêu hắn hắn mở ra mắt đẩy ra tiểu nha hoàn tới rượu hắn tay Đôi mắt hướng trong phòng nhìn lại. Lại đây. Hắn thấy được nàng. Chỉ là hắn uống nhiều quá rượu, tiết hầu có chút nhẹ nào, lúc này thanh âm cũng không lớn. Hứa Song Nguyễn ở kia đầu cũng không nghe ra cái gì tới, như cũ ôn tồn nói, "Vọng Khang đói bụng, uy quá ngại ta liền tới, ngu nương." Không chờ nàng phân phó ngu nương hảo hảo hầu hạ công tử dùng canh gừng, liền nghe bang mà một tiếng, chỉ thấy ngu nương tiếng kinh hô giữa, nàng chén đồng thời rơi xuống đất, phát ra thanh thủy phanh bàng tiếng vang. Nha ở một chút tính cực kỳ Hầu hạ sáu bảy cái hạ nhân, trước giường, trong phòng gian, cửa phong biên, tại đây khắc cảm giác bọn họ hô hấp đều ngừng. Lại đây chỉ nghe trưởng công tử thanh âm lánh vùng địa cực nói, đừng lại làm ta nói lần thứ ba. Bọn hạ nhân, đặc biệt là đứng ở mép giường, chưa đi đến hầu môn bao lâu hai cái tiểu nha hoàn cái này nghe tiếng run run lên, tuy là ngu nương là trong phủ lão nhân, nàng lúc này tâm cũng là toàn nhắc lên, lập tức một câu cũng chưa nói, tay kéo hai cái tiểu nha hoàn, chiều bên cạnh hạ nhân sự ánh mắt. mang theo liên can người chờ nhanh chóng ra cửa thậm chí đều đã quên cùng thiếu phu nhân hành lễ hoa cái này ăn mãi vọng khang cũng ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân mà trên giường lúc này không có động tĩnh hứa xong nguyện cúi đầu nhìn vọng khang ngoài miệng phát đau khi mới phát hiện nàng đem miệng mình đều giả phá nha vọng khang còn không đói bụng ăn điểm mãi liền buông lòng ra nhìn mẫu thân nha nha hai tiếng trên giường vẫn là không có động tĩnh hứa xong nguyện đột nhiên đứng lên đi hướng cạnh cửa Nàng mới vừa đi đến cạnh cửa, phía sau liền phát ra vang lớn. Nàng mở cửa, chịu đựng run sợ, đem vọng khang đưa cho thải hà, một câu cũng chưa nói, nhanh chóng đóng cửa lại, chuyển qua thân. Tuyên Trọng An mới vừa bò dậy tạp mép giường trên bàn ấm nước, ấm đồng còn trên mặt đất len ken quang quang mà lan lộn. Hắn thở hồn hển, đôi mắt huyết hồng, kia hắc đến tựa như nùng mặc mắt gắt gao mà nhìn nàng. Kia bộ dáng, thật là cực kỳ giống Sống Diêm La. Sống Diêm La nếu là xuất hiện tại đây nhân gian, đại để chính là dáng vẻ này. Mà lúc này, gắt gao nhìn chằm chằm nàng hắn, hơi thở xuyên càng thêm mà thô liệt lên. Lại đây. Đi thôi. Ở hứa song nguyễn nhắm mắt lại đi phía trước đi kia một khắc, hắn cũng phát ra giống to thanh. người đi đâu? Đi ra bước đầu tiên, bước thứ hai liền không như vậy nhẹ nhàng, hứa song nguyễn mở bừng mắt, bước nhanh hướng hắn mà đi. Ta đem vọng khang ôm cấp thải hà các nàng ôm một hồi. Ta hỏi ngươi, phía trước ngươi đi đâu? Phân phối trong phủ thần vụ đi. Ngươi ly ta xa một chút đột nhiên hắn lại gào giống một tiếng đi mau đến mép giường hứa xong nguyện dừng lại đủ mà tuyên trọng an lúc này hít một hơi thật sâu nắm tay lỏng lại khẩn khẩn lại tùng hợp với vài lần sau hắn mồ hôi đầy đầu nhưng hắn trên người kia cao trướng lửa giận rõ ràng mà hư nhược rồi xuống dưới thẳng đến hắn cong hạ eo vốn lượn thân ngã xuống trên giường hắn lại thành cái kia suy yếu bệnh khí tuyên trưởng công tử lại đây hắn mở to mắt thấy nàng lúc này trên người hắn đã không có trước đây kia toàn thân ăn người khí thế Lúc này, hắn suy yếu bất kham, hơi thở thoi thoát. Hứa song nguyện hai mắt một chút liền nhịt lên, đón hắn mắt, nàng đi qua. ngươi làm sao vậy? Tuyên trọng an thấy nàng lại đây, không chờ nàng ngồi xuống, liền đi kéo nàng tay, như thế nào liền không chiếu cố ta. Vừa rồi, vừa rồi hứa song nguyện chịu đựng trong mắt nước mắt, nàng hít một hơi thật sâu, mới có sức lực nói, vừa rồi có việc đi. ngươi gạt ta tuyên trọng an đau đầu, hắn rùi tay xoa đầu, ý đồ làm đầu càng rõ ràng một ít, ngươi ở gạt ta. hắn lại hồ đồ cũng biết bọn họ thành thân tới nay nàng nhìn như cái gì đều không nói nhưng nàng trước nay không như vậy đối đãi quá hắn hắn lại đêm khuya về nàng cũng sẽ chờ hắn lấy khăn cho hắn lau mặt cũng là nàng là nàng không phải cái gì hạ nhân nàng trước nay không vắng vẻ quá hắn ân hứa xong nguyện quay mặt đi lau trong mắt chảy xuống nước mắt lại quay đầu tới nàng chiều hắn cười cười ngươi cũng chưa nói cho ta ngươi là đi ăn hoa cửu tuyên trọng an dừng một chút không đợi hắn nói chuyện Nàng vươn tay, cho hắn kéo chăn thế hắn cái kín mít, lại ngồi xuống đầu giường, đem đầu của hắn dọn tới rồi trên đùi, thế hắn xoa nổi lên đầu. Tay nàng quá ấm áp quá ôn nu, tuyên trọng an dên ngâm một chút, cảm giác lạnh băng ngực, lạnh băng thân hình toàn dần dần mà ấm áp lên, hắn lúc này mới cảm giác được hắn tâm cùng thân thể hắn có người độ ấm. Không đều là... hắn nhắm hai mắt, trường thở hắt ra nói. ân, Cái loại này tiệt diệu, không đều là hoa hiến. Tuyên trọng an lôi kéo tay nàng, đặt ở miệng tâm hôn hôn. mới vừa rồi bung ra tay làm nàng tiếp theo thế hắn xoa đầu trong miệng nói kia không phải ngươi trước kia đi những cái đó tiểu cô nương ra ra mới đi ngâm thơ ngắm hoa yến này nam nhân thực rượu khi nào thiếu được bồi rượu nữa kỹ Ngươi nhân cái này sinh khí hắn mở bừng mắt từ dưới mả thượng nhìn về phía nàng ân hứa xong nguyện rỗi tay ngăn cản hắn mắt mới đáp không chạm vào quá bẩn tuyên trọng an từ nàng không có huyết sắc đôi môi chậm rãi lúc đóng lúc mở các nàng không phải ngươi không phải hắn luyện cơ ân lúc này đây hứa song nguyện cũng chỉ lên tiếng chỉ là theo tiếng qua đi không rảnh lo nước mắt sẽ dứt ở hắn trên mặt nàng túi đầu ở hắn trên trán nhẹ nhàng mà rơi xuống một hôn Kia nước mắt năng đến nàng thủ hạ tuyên trọng ăn mắt đóng bế hắn nở nụ cười có chút không thể nề hà nói còn khóc chẳng lẽ thương tâm không nên là bị nàng sai đái tuy tuy tiện tiện ném cho hạ nhân xử lý hắn sao hứa song nguyện nở nụ cười nàng cười trung mang nước mắt mà lại khẽ lên tiếng hoán hoán mới nói, có chút phát hỏa. Phải không? Ai? Hứa So nguyện vẫn là ngăn đón hắn mắt, không nghĩ làm hắn xem nàng lúc này mặt. Nàng không thích chính mình lặp đi lặp lại, lại phát hiện biết do không thể vì, lại còn nguyện ý vì hắn lại trầm mê một lần. Nguyên lai ái là cái dạng này, làm người hồ đồ, nàng có điểm minh bạch nàng mẫu thân những cái đó chưa từ bỏ ý định, nguyên lai cảm tình lại như thế làm người yêu ớt. Phải không? Hắn lại nói. Hứa So nguyện túi đầu dán hắn có chút phát lánh mặt, ấm hắn. Nàng lại nở nụ cười, nước mắt không ngừng lưu. Ta không tin. Tuyên trọng an nhân nàng nước mắt, cùng nàng này chưa bao giờ từng có đối hắn thân mật nở nụ cười. tia khẩn hợp lại mặt mày khoảnh khắc trong sáng như mưa rầm qua đi phóng không trời nắng. Có nói không nên lời nhẹ nhàng thoải mái, ta cũng chưa nhìn đến. Hắn lừa gần nàng, người buông ra tay, nhìn xem ta liền tin. Hắn nói, nhẹ nhàng mà quay mặt đi, hôn môi nàng mặt mày. Không có người nói nữa, lúc này bọn họ đã không rảnh lo khác. Chờ kích tình triền miên qua đi. tuyên trọng an ôm trong lòng ngược người cùng nàng nói ngươi không cần học các nàng hắn phất nàng tóc dài không cần ghen tị không thể nói không cần thay ta nạp tiếp hiện hiền huệ càng không cần hứa song nguyện ngẩng đầu lên tuyên trọng an cũng rũ xuống mắt hắn hôn hôn nàng mí mắt càng không cần làm bộ tin tưởng ta trong lòng ngược người khoảnh khắc căng thẳng thân thể tuyên trọng an nhẹ nhàng mà vô vô nàng gối, chấn an mà chụp vài hạ nói tiếp ngươi còn có thể phát giận bất quá lần sau phát giận phía trước trước dàn xếp hảo ta lại nói Chúng ta muốn thu xong tính sổ, không thể mơ màng hồ đồ đem ta đánh một đốn lại khắc tính, ta nếu là oan, kia làm sao bây giờ? Tựa như lần này hắn túi đầu, nhìn mặt trốn hắn ngực trước không muốn ngẩng đầu người, ngươi nghĩ kỹ rồi như thế nào bồi thường ta không có. Trong lòng ngực hắn người vẫn không nhúc nhích, liền tiếng hít thở cũng chưa để lộ ra một tức tới. Tuyên trọng an nhìn giả chết người, thế nàng gật gật đầu, hảo, tính, ngươi nếu nghĩ không ra, ta đây thế ngươi nghĩ kỹ rồi. Hắn thuận thuận nàng mềm nhăn bối. Tay sờ đến nàng phía sau lưng cái mông, xuống chút nữa, phát hiện nàng run dậy lên, hắn vừa lòng mà nghiêng đầu cắn cắn nàng lỗ thai, ở nàng bên thai nỉ non, chậm rãi còn, không đội Là không đội chỉ là kia không vội chỉ là hắn không bội mà thôi, ngày này, hứa song nguyện liền không nhúc nhích quá thân, liền tính giữa chưa nàng cố giữ vững chấn định mà bò lên, cũng chỉ là làm bộ chấn định mà ngồi ở ghế trên, váy hạ chân vẫn luôn là run. Buổi chiều ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ đánh tới nàng trên mặt kia một hồi. Nhìn trên giường ngủ yên người, nàng thậm chí hoàng hốt mà cảm thấy, nàng phu quân nếu là cái chân chính bệnh công tử, kỳ thật cũng không tồi. Nay sương, chờ trưởng công tử bổ hảo rắc lên, chẳng sợ phân phó khởi hạ nhân tới cũng là như nhau trước kia, ngày đó ở trong phòng kia mấy cái tân tiến hầu phủ tiểu nha hoàn nhóm, lại không giống trước kia như vậy ai ở trưởng công tử trước mặt lộ mặt. Bị cùng vào phủ tiểu tỉ mội hỏi các nàng vì sao trốn tránh, các nàng chi chi ngô ngô nửa ngày, cũng chỉ dám nói ngày đó trưởng công tử nổi giận lên mắt là hồng. Cái này, mặc dù là hầu phủ này đó tân tiến nha hoàn, cũng là cảm thấy trưởng công tử là cái sống diêm la truyền thế. Mặc dù có không tin tài nha hoàn, nhìn thấy trưởng công tử cũng là trong lòng buồn chồn, Thả hầu phủ trưởng công tử cũng không phải cái đối hạ nhân cùng một người. Tiểu nha hoàn lén đánh giá hắn nhiều, hắn đôi mắt lạnh lùng đảo qua tới. tiếc như xem con kiến ánh mắt, cũng có thể sợ tới mức chưa thấy qua cái gì việc đời bọn nha hoàn bắp chân không tự chủ được mà phát run. Cái này, không tin đều tin. bọn nha hoàn đều có điểm trốn tránh trưởng công tử, cái này không thế nào để ý hạ nhân trông như thế nào trưởng công tử không thấy ra tới, mắt lạnh nhìn này hết thể hứa xong nguyện trong lòng lại hiểu rõ. lần này cũng coi như là sai đánh sai chứ, nàng cũng căn bản không nghĩ tới kết cục là cái dạng này, chính mình muốn làm hiền phụ tính ra không trở thành, đảo đem hạ nhân những cái đó đối trưởng công tử nổi lên tâm tư, tưởng phàn cao chi nha hoàn tâm chặt đứt không ít. tuyên trọng an ở hầu phủ không nốc mấy ngày liền thượng chiều, hắn này vừa lên chiều. Ngày đầu tiên đã bị tham vô số bổn ngự sử đài kia bang nhân tham hắn một cái lâm triều, này chiều đến giờ tị cũng chưa tán. Nay xương, chờ bọn họ tham đến không sai biệt lắm, lão hoàng đế chỉ vào hắn cùng những người này nói, ấn các ngươi nói, đây là tuyên ái khanh trừng phạt đúng tội. Này ngự sử đài là lén thương lượng hảo, muốn liên thủ đem này độc lang kéo xuống tới, nghe được thánh thượng lời này, thả khẩu khí như là thiên giúp đỡ bọn họ bên này, ngự sử đại phu càng là ngôn chi chuẩn xác, đúng là, khởi bẩm thánh thượng. Thuyên thượng thư lạm sát kẻ vô tội đâu chỉ một vài, ba tánh tiếng oán than dậy đất, này chờ con sâu làm dầu nổi canh, nên chu trừ, gian đe cảnh cáo, lấy cáo thiên hạ, mới vừa rồi có thể trấn an dân tâm. Ngự sử đại phu có thể ra lời này, là bởi vì hắn biết thánh thượng ở an tết này đoạn ngày, sùng hạnh hắn sở ra ở trong cung cháu gái nhi, còn hợp với hai lần, nàng hiện tại từ tài tử nhảy thăng vì tập dư, thánh nhân chính long. Ngự sử đại này cử, cũng là làm đương triều đứng thái tử đau đầu không thôi, này sở ra. Cũng là cắn chết Trọng An không bỏ, không cùng hắn thương lượng, liền tính toán đem hắn kéo xuống tới. Đối với sở lão đại nhân không chào hỏi, thái tử trong lòng thực sự có chút tức giận, lại cũng cáo giận Tuyên Trọng An phía trước thần quỷ không kỵ, ai đều dám đắc tội, hiện tại khiêu khích nhiều người tức giận, ngày đầu tiên thượng triều đã bị vây công, hắn hiện tại là ra tay không tốt, không ra tay cũng không tốt. Tuyên Trọng An hiện tại minh vẫn là người của hắn, không ra tay cứu giúp nói, có vẻ hắn cũng lanh mỏng chút, nhưng này nếu là ra tay. nay sở lão đại nhân vừa nói sau thái tử cũng là ở trong lòng thở dài hoặc ra phía trước nói với hắn không tán thành hắn đối tuyên trọng an hiện tại liền có bỏ tốt trí tưởng cho rằng hắn cất chứa trăm xuyên mới có thể hiện này khí phách hắn hiện tại nhưng thật ra tưởng dung hạ hắn nhưng hắn bao dung này triều đỉnh trên dưới bao dung hắn sao thái tử thật sự là đau đầu thật sự lại nghĩ đi bất quá không chờ hắn ra mặt cầu tình lão hoàng đế lại có chút hứng thú dã rời mà thu tay Ngay sau đó hắn rất có thú vị mà nhìn về phía Tuyên Trọng An, cùng hắn nói: "Tuyên Ái Khanh, ngươi xem, chấm làm ngươi sát vài người, liền có lớn như vậy người đối với ngươi có ý kiến, có ý tưởng." Tuyên Trọng An vừa nghe, cũng là nở nụ cười, chiều hắn chắp tay nói: "Hồi hoàng thượng, vì ngài phân ưu, vi thần muôn lần chết không chối tử." Lão hoàng đế lạnh lùng mà hừ cười một tiếng, kia âm trầm người quét về phía ngự sử đài kia một đám sai lăng thần tử, chiều bọn họ nói: "Chấm chỉ nghĩ đem phụng hành tưởng đám kia người cấp bắt được tới." rửa sạch hạ châm quốc hố, các ngươi khen ngược một đám không sợ chết mà đều toát ra tới lão hoàng đế nhết miệng cười xem ra phụng hành tường bị chết còn chưa đủ thảm a chúng thần bất ngờ lập tức quỳ xuống liền hô to vạn thuế thần tội đáng chết vạn lần lão hoàng đế đem này đàn quỳ người từ đầu quét đến đôi đôi mắt cuối cùng rơi xuống thái tử trên người thái tử bị hắn phụ hoàng kia âm ú đôi mắt một nhìn chằm chằm lãnh không cấm run lên khắp cả người phát lạnh ngày thứ nhất thượng triều có âm xót xa không chừng thì nội suy đoán thánh thượng tương hộ, tuyên trọng an đại thắng mà về. Mà lúc này, hoắc gia cấp hầu phủ lại đưa lên thiệp. Lúc này đây, thiệp không phải đưa cho tuyên trọng an, mà là đưa cho hầu phủ thiếu phu nhân. Hoắc gia có tiểu yến, có nữ cấp kê, tưởng thỉnh quý đức hầu phủ thiếu phu nhân tiến đến xem lễ. Chương năm hứa song nguyện ngồi xong ở cữ, ngay sau đó chính là an tết. An tết này đoạn thời gian, nàng liền đi khương gia một chuyến, cũng không ra quá khách môn. Nay lui tới chi gian thỉnh nàng thiệp, nàng đều cự. Này hoác ra, khách khí cử cũng là, nhưng nàng cầm thiệp nghĩ nghĩ, liền tính toán đi này một chuyến, mị kỳ danh rằng là này đoạn thời gian tới nay, nàng cũng không đi ra ngoài hoạt động hạ. Buổi tối tuyên trưởng công tử trở về nghe được nàng cái này cách nói, cười to ra tiếng, hỏi nàng, chỉ là như vậy. Lại tiến đến mặt nàng biên, không phải đi điều tra điểm cái gì. Hắn lại nắm chặt lên, hứa so nguyện nỗ lực sụ mặt, sớm muộn gì cũng là muốn đi ra ngoài cùng người lui tới. Hầu phủ rốt cuộc cũng không phải từ trước. kia như thế nào liền hoác ra cố tình có kia chờ phúc khí tuyên trọng an vẻ mặt cười như không cười hắn vẫn luôn nâng khiêng cũng không buông tha nàng hứa xong nguyện nhịn không được chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lại rước lấy hắn một trận cười to tuyên trọng an nhìn nàng còn bực bội mà trừng thượng hắn cũng là cảm thấy kia một chuyến hoác ra hoa hiến đi không an. cũng không biết thiếu phu nhân đi lần này chờ nàng là cái gì bởi vì nàng là đi hoác ra tuyên trọng an gọi tới đồ quản gia nói nói mấy câu từ song Vân Hạc đường bên kia để ra hai cái tướng mạo văn nhã người nhà tới. Nói là người nhà, chỉ là nhìn giống, kỳ thật là trưởng công tử mấy năm nay bên ngoài dưỡng tử sĩ thắng tử, hắn phía trước cưới ngựa thượng phó, liền đem bọn họ hơn phân nửa liền đều triệu hồi tới. Hứa song nguyện phía trước cũng không kỳ quái trong phủ vì sao nhiều hơn 30 năm gia đình, nhân bọn họ xuất hiện ở Vân Hạc đường khi, trưởng công tử cũng giao cho nàng một ít kim hoài bên kia khế đất cùng khế nhà, nói là dưỡng bọn họ bạc từ nơi này ra, không cần từ hầu phủ khấu Mỗi một năm đều sẽ có người đưa đến trong phủ giao cho trên tay nàng tới. Hứa Song Nguyễn xử lý một trận, mới phát hiện dưỡng này đó xuất ngoại làm việc gia đình vẫn là pha phí ngân lượng, đặc biệt bọn họ xuất ngoại mỗi người động một chút đều phải chi đi trăm lượng bạc, có khi còn muốn càng nhiều, muốn ấn hầu phủ hiện giờ của cải cũng liền vừa miễn cưỡng có thể dưỡng. Trường công tử này đó mạch máu, trước kia Hứa Song Nguyễn cũng chỉ là tùy hắn đi vân hạc đường gặp qua vài lần, cũng không nhìn kỹ quá, lần này điều hai cái lại đây, nàng liền không khỏi nhìn nhiều hai mắt. tuyên trọng an nhìn đến, cản nàng mắt, cười nói, không ta đẹp. Hai ngày này chỉ cần hắn ở, hứa song nguyện mỗi thời mỗi khắc đều là ở vào hắn nắm chặt giữa, thấy nàng đánh giá ngày mai đi theo hộ vệ hai mắt, hắn đều phải lời muốn nói, trong lòng cũng là vô lực, dương mắt nhìn về phía hắn, thấy hắn còn cười nhìn nàng, nàng dừng một chút, liền dôi tay đi xả hạ hắn tay háo, dùng so ngày thường càng nhẹ càng chậm thanh âm nhu nhu kêu hắn một tiếng, phu quân, nàng này một tiếng kêu ra tới, Tuyên Trọng An trên mặt kia chế nhạo cười trệ một chút, ngốc tại trên mặt, ngay sau đó, chỉ thấy hắn nâng lên ngón tay hướng về phía môn, làm bọn hạ nhân lan. Cái này không cần hắn nhiều lời, đầu tiên là kia hai cái cơ linh tử sĩ ở hắn ngón tay nâng lên tới khi liền lăn đi ra ngoài, ngay sau đó chính là đồ thần cùng hầu hạ ngu nương thải hạ bọn họ nhanh nhẹn mà đi ra ngoài. Tuyên Trọng An đem nàng khiêng tới rồi trên giường. Hứa song nguyện khóc không ra nước mắt, nàng bất quá là cản hắn cản lại, cũng là không nghĩ tới, biến khéo thành vụ. kế tiếp hai ngày hứa xong nguyện đều dị thường thuận theo rất có đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại chi tư duy phu mệnh là nặng. hoác gia hiến liền ở tháng riêng hai mươi ngày không hai ngày trưởng công tử quán tới ở trên giường dị đường hung mãnh ngẫu nhiên cuồng tính quá độ nàng eo muốn đau thượng một hai ngày mới hảo nàng cũng là sợ lúc này trêu chọc hắn trên người có điều không tiện đi hoác gia nhất không nổi tinh thần hứa xong nguyện làm việc thích trước tiên làm chuẩn bị vì thế chính là trưởng công tử tất cả trêu chọc Nàng đều chất phác mà làm như nghe không thấy nghe không đến Tuyên trọng an ở bên ngoài lục đục với nhau Quát tháo đấu đá một ngày trở về Thấy nàng cư nhiên không bồi hắn chơi đùa Thật là tiếc nuối không thôi Hôm nay buổi tối thấy nàng còn cản hắn hành phong sự nhịn không được ở nàng eo hung hăng khắp một phen Cùng nàng nói Đừng đi, kia đồ bỏ hóc ra Có cái gì hảo đi Nói lại ở nàng bên thai thổi khí Nói, ngươi ở nhà bồi vi phu liền hảo Hứa song nguyện đem mặt chôn ở gối đầu Làm như không nghe được Cuối cùng cũng vẫn là vô dụng, chính là nàng không đáp lại, trưởng công tử vẫn là tự mình đến thú mà ở trên người nàng rong rổi một lần, chỉ là còn tính không quá mức, so ngày thường phóng nhẹ rất nhiều. Chỉ là này một phóng nhẹ, triền miên liền nhiều vài phần, canh giờ này cũng liền kéo đến muốn so ngày xưa trường nhiều. Cũng may ngày thứ hai lên, trên người nàng không có gì không khỏe, thân mình còn muốn so ngày xưa thoải mái vài phần, chính là vọng khang ăn mãi thời điểm, có lẽ là nghe thấy được hắn cha vị. ở thật dày xiêm y ở giữa dây rủa dơ lên tay nhỏ đánh hắn mẫu thân hai hạ ngươi của hắn dính một thân người khác vị quá chán ghét vọng khang ăn qua mãi, hứa xong nguyện liền đi trước tặng hắn đi khương gia khương gia bên kia trong nhà có bà Vú nàng trước đây đánh hảo tiếp đón làm vọng khang qua bên kia ăn một ngày mãi. nàng đi khi khương gia ở bên kia chờ nàng nàng đi sớm nhưng cập kê lễ đều là ở buổi sáng giữa trưa còn muốn ở kia lưu một bữa cơm khương đại phu nhân liền cùng nàng nói ngươi sớm đi cũng hảo Buổi chiều sớm một chút ra tới, ở bên này ngồi một hồi lại trở về. Hứa xong nguyễn ứng hảo. Hoác phủ không thỉnh Khương ra người, lần này Khương gia liền không có người tiến đến, nàng đi rồi. Khương Trương Thị liền cùng bà mẫu nói, cũng không biết hoác ra đánh chính là cái gì chủ ý. Không phải thế Thái tử thu thập sau đuôi, chính là tưởng cùng hầu phủ thông lui tới, tả hưu sẽ không ở cái này mấu chốt thượng cùng hầu phủ kết thù chính là. Kia Khương Trương Thị thử hỏi, biểu đệ có phải hay không thật cùng Thái tử nổi lên nhàn khích ra. hắn ở phía trước thế thái tử căng đài thái tử không hỗ trợ liền tính còn hủy đi hắn đài nếu là đổi ngươi ngươi không dậy nổi sao khương đại phu nhân mắt lạnh liếc con dâu cả liếc mắt một cái khương trương thị cười mỉa không thôi khương đại phu nhân suy nghĩ kỳ thật cũng là hứa xong nguyện suy nghĩ đặc biệt ngự sử đài liên thủ tưởng đem nàng phu quân tham đi xuống mà không thành sau nay triều đình hướng gió liền lại thay đổi lam quan xưa nay không mấy cái không thấy phong sử đà thái tử nghĩ đến cũng cảnh giác lên Hắn phía trước cha tấn bộ sự, thánh thượng không phải không biết, lúc ấy hắn là không ra tiếng, cũng không cản, nhưng trong lòng không chừng nghĩ như thế nào đâu. Nàng tới phía trước, trưởng công tử cùng nàng thấu phong là, bọn họ hiện giờ không phải thái tử người, là muốn đứng ở thánh thượng bên này xem thánh thượng sắc mặt hành sự, nàng chỉ lo cùng hoác ra lá mặt lá trái chính là, trường hợp công phu làm tề liền hảo, khác nhưng hờ hững. Cuối cùng, trưởng công tử còn lầm bầm lầu bầu mà bổ nói một câu, nói náo điểm sự cũng thành. Có lẽ là Thánh Thượng thích xem bọn họ đấu đến hoan cũng không nhất định. Liên một câu, hứa xong nguyện một chút liền dư vị lại đây. Thái tử hiện tại thế quá lớn, hơn nữa rôi tay quá dài. nay Thánh Thượng làm Thái tử xử lý quốc sự, đó là hắn phân phó, hắn nguyện ý. Thái tử cũng vẫn là hắn thần, nhưng Thái tử thiện làm chủ trương, đem mệnh lệnh của hắn áp đảo Thánh Thượng ý nguyện phía trên, Thánh Thượng liền không nhất định có thể cười ra. Nhưng Thánh Thượng nếu mở miệng làm Thái tử giúp đỡ xử lý triều chính. cũng sẽ không dễ dàng liền mở miệng đem những lời này thu hồi tới. Hứa So nguyện ý tưởng là, thánh thượng khả năng muốn đem nàng Phu Quân đương kia đá mài dao, làm hắn giúp đỡ đi ma thái tử nanh bước, mài rúa thái tử, làm thái tử đương một cái hắn thích thái tử, chờ hắn sau khi chết có thể kế thừa đại thống thái tử cũng không nhất định. Cuối cùng, 89 chín phần mười, nàng Phu Quân vẫn là không tránh được bị qua cầu rút ván, dùng quá liền vứt vận mệnh. Bọn họ chỉ là binh sĩ, chính là binh sĩ, nhưng binh sĩ cũng là sống sờ sờ người, như vậy. hứa song nguyện cùng nhà nàng vị kia có đôi khi có chút phát rồ trưởng công tử ý tưởng giống nhau chẳng sợ chỉ có một chút khả năng tính cũng có thể toàn bộ áp lên đi đánh cuộc kia một đường sinh cơ bởi vì không đánh cuộc kia một đường sinh cơ đều không có thả ai biết hay là sẽ cười đến cuối cùng người kia hứa song nguyện hôm nay chỉ dẫn theo ngu nương một cái quản sự nương tử tới nàng tùy gả tới ba cái nha hoàn nhưng thật ra đều mang lên hơn nữa ngu nương thủ hạ bốn cái tương đối cơ linh nha hoàn Tùy nàng hôm nay tới người hầu hơn nữa đồ quản gia cùng ba cái gã sai vặt, đoàn người cũng có mười mấy. Nay cùng nàng hầu phủ thiếu phu nhân thân phận vẫn là tương xứng, còn hơi hiện điệu thấp chút. Hoặc ra người sai vật vừa thấy đến cố kiệu liền tới đây hỏi chuyện, không chờ hứa song nguyện hạ kiệu. Hoặc ra liền ra tới quản sự bà tử đến nàng kiệu vấn an nói chuyện, nói trong nhà các phu nhân sớm chờ nàng lại đây, lập tức liền thỉnh nàng vào cửa nghỉ chân. Hoặc ra không làm hứa song nguyện ở trước cửa hạ kiệu, mà là làm cố kiệu nâng đi vào. Hoác gia này phiên lễ ngộ, làm hứa song nguyện này tâm căng thẳng lên. Hoác gia không phải hứa ra kia chờ ra chứa không thâm nhân ra, hoác gia là khai quốc đại nguyên soái xuất thân, đến bây giờ nhà bọn họ vẫn là triều đỉnh trụ cột vững vàng, trước kia nhà bọn họ cũng ra quá hoàng hậu quý phi, nại chân chính hoàng thân quốc thích, ra chứa dạy, kinh thành không có mấy ra có thể ra này tả hữu. Nhân ra như vậy, thực chú ý mặt mũi thượng những cái đó lễ pháp, cũng làm người vô thứ nhưng chọn Đây cũng là nói, thật không tốt ứng phó thứ song nguyện này còn không có hạ kiệu, hoác ra cho nàng cảm giác gác bách liền nên diện mà đến, làm nàng căng thẳng trên người gân cốt. Cố kiệu đi rồi rất dài một đoạn đường, lúc này mới dừng lại. Cố kiệu một chút tới, ngu nương liền tiến lên nói, thiếu phu nhân, tới rồi hoác phủ trước sau giữa viện trung đình, chúng ta muốn tại đây dừng lại, sau này đi. Nô tỳ nghe hoác ra người nhà nói, hôm nay hoác chín tôn cô nương cập kê lễ liền làm ở lưu phương đường, liền ly li này không xa. Nàng mới nói bãi, liền có tiếng cười mà đến. Xin hỏi, là quy đức hầu phủ trưởng công tử phu U nhân đã tới sao? Nàng dứt lời, tiếng cười lại ở không trung dương vài tiếng, nàng nhân tài đi đến hứa xong nguyện trước mặt, tùy theo cũng mang đến một bộ thấm vào ruột gan làn gió thơm. Hứa xong nguyện trước mắt tức khắc cũng là sáng ngời, tới người là cái hành màu vàng cùng trang mỹ nhân, quý khí lại ưu nhã, trên mặt kia giơ lên hướng cười càng là làm nàng bắt mắt lóa mắt. Là, ngài là, hứa xong nguyện hơi hơi mỉm cười, chính là người đi đến nàng trước mặt, nàng cũng là đi phía trước đi rồi một bước. Cùng người càng gần một bước, chiều người cười nói, kia cung trang phu nhân thấy vậy, trên mặt ý cười càng sâu, cười nói, tàn lại hoác ra ngũ công tử nương tử, hôm nay cập kê chính là chúng ta này phòng kiểu muội muội, tuyên trưởng công tử phu nhân đường xa mà đến, thiếp chờ không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh trưởng công tử phu nhân chớ trách móc. Cái này hầu phủ thiếu phu nhân, nhưng thật ra cái không luôn cuống sợ phiền phức, Cư nhiên cùng nàng cái kia khó đối phó trưởng phu là một quẻ người. Bất quá đảo cũng là... vị kia hầu phủ trưởng công tử ở ăn qua một lần đau khổ sau như thế nào còn sẽ cưới một cái đối gia tộc đối hắn vô ích tức phụ trước kia hứa xong nguyện bên ngoài có chút thanh danh nhưng nàng kia thanh danh còn hiện không đến giống hoác gia như vậy chân chính nhất đẳng đại quý tộc ra tới hoác gia liền tính đối nàng có điều nghe thấy cũng sẽ không quá đương hồi sự một cái chưa xuất gia nữ lại có hiền thục thanh danh cũng bất quá là chờ bị người chọn cưới thôi hoác gia nữ quyến phía trước căn bản liền không đem nàng đương hồi sự quá Ở người trước mặt nói đến nàng, vẫn là lần đó Hoàng Thái Tôn trăm ngày đến sau khi trở về, người một nhà nói chuyện khi nói lên cái này quy đức hầu phủ tân tức phụ, gặp qua nàng người cũng nói nàng còn tính không có trở ngại, ra nổi mặt bản hầu phủ cái này tức phụ không có cưới sai. Nhưng hiện tại, lại không giống nhau. Hầu phủ trưởng công tử thân phận không giống nhau, vị này thiếu phu nhân trọng lượng cũng liền không giống nhau. Nguyên lai là ngũ công tử phu nhân. Hứa song nguyện cũng là mỉm cười nàng mở miệng nói. hôm nay mới thấy phương y cũng thỉnh ngũ công tử phu nhân không lấy làm phiền lòng hảo này hoác ra ngũ công tử phu nhân vừa nghe càng là không giấu vết trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái nay một vị há ngăn là không luôn uống này nếu không phải nàng trước đó cảm kích nàng còn đương này một vị là đại gia tộc từ nhỏ liền dưỡng dục sau này dùng để diễn chính nữ nhi đâu hầu phủ vị này thiếu phu nhân cũng là có ý tứ không thấy quái không thấy quái hôm nay không phải thấy nàng cười nói kéo hướng về phía tay nàng Ta cũng là lần đầu gặp ngươi, này nhất kiến như cố, trong lòng thực sự vui mừng, mau mau bên trong thỉnh. Hảo, đa tạ ngũ công tử phu nhân. Không cần như vậy đa lễ, ta ở nhà mẹ đẻ đứng hàng đệ tam, tuyên thiếu phu nhân nếu là không ngại, tiêu ta tam nương tử liền hảo. Hứa song nguyện mỉm cười gật đầu không nói. tiêu là khẳng định không thể têu, các nàng còn không có thân cận đến cái này phân thượng. Bất quá, bởi vậy có thể thấy được, hoặc ra người hôm nay đối nàng này thiên lễ là làm đủ. Này mặt mũi cũng là đại đại cấp đủ. Nàng phía dưới nếu là cự tuyệt hoác ra một ít tương thỉnh nói, đảo có vẻ thẹn thùng chút, không hảo há mồm. Hoác ra thật thật là sẽ làm người nhân ra, hứa song nguyện đi theo này ngũ công tử phu nhân đi phía trước đi đến khi, trên mặt cười không thay đổi, nhưng phía sau lưng đã hoàn toàn căng thẳng. chương 59 Hầu phủ hôm nay ra tới hạ nhân, thải hà các nàng tự không cần phải nói, các nàng là chỉ cần cùng các nàng cô nương ra tới, liền đoan đoan chính chính mắt nhìn thẳng, đi đường không tiếng động. Không nên xem chưa bao giờ nhiều xem, ngu nương cũng là khương lão phu nhân điều dạy ra, nàng thủ hạ có thể ở nàng mí mắt phía dưới đắc lực tiểu nha hoàng tử cũng không bình thường, đồ quản gia cùng gã sai vật cũng không cần nhiều lời, đều là hầu phủ có thể phái ra đi làm việc người, hầu phủ nhóm người. nay vấn luyện có tố người đi theo bọn họ thiếu phu nhân phía sau, tiếc khí thế cũng không giống bình thường. nay vô hình giữa, cũng làm hoắc gia chủ tớ cũng xem cao này đoàn người liếc mắt một cái. Lúc này... Cũng không có ai ngờ khởi quy đức hầu phủ thiếu phu nhân là xuất từ hứa ra cha không đau nương không mừng nhị cô nương. Hoác phủ xem ra so hầu phủ còn muốn đại, hứa song nguyện cùng người một đường tiên đến, đi rồi một hồi mới nhìn đến nhìn như là đại đường nóc nhà. Ngày này thời tiết rất tốt, phong thực nhẹ, thái dương rất lớn, hứa song nguyện ở trên đường cũng là cùng vị này hoác ngũ công tử phu nhân cười nói, xem ra ngài gia vị này cửu cô nương định là một vị dáng màu tình mình cô nương gia xem nàng ngày lành, ông trời đều tốt. Này hoắc ngũ công tử phu nhân nghe xong ngần ra thật thật là phục quy đức hầu phủ vị này có thể nói thiếu phu nhân dáng màu tình minh nghe một chút nay nhiều sẽ khen người a ngài cũng thật sẽ khen người hoắc ngũ công tử phu nhân cũng là hoắc gia đời cháu này bối ngũ thiếu phu nhân cười nói chúng ta kia cựu cô nương phải biết rằng người như vậy khen nàng không biết phải có cao hứng cỡ nào hứa song nguyện mỉm cười nói ta là thiệt tình lời nói nếu như cựu cô nương nghe xong cũng vui mừng đó là lại vừa lúc bất quá Ngươi nột này ngũ thiếu phu nhân trong lòng cũng biết nàng đây là gặp cao thủ, này hầu phủ quả nhiên không giống ngày xưa, lúc trước nàng bà mâu phái nàng tới, nàng trong lòng còn suy nghĩ cũng quá xem trọng vị này hầu phủ thiếu phu nhân, hiện tại xem ra, nàng bà mâu thật trọng, một chút cũng không sai, cũng thật có thể nói, ta không phải kiểu muội muội, nghe cũng quái cao hứng. Hóa ra vị này ngũ thiếu phu nhân nhìn đứng hàng không cao, nhưng nàng thân phận lại là không bình thường, nàng mẫu thân là rất được tiên hoàng thích một cái quân chúa. Nàng lúc sinh ra đã bị tiên hoàng đặc chỉ phong làm huyền chúa, này phong hảo, không phải cái nào quận chúa nữ nhi đều có thể đến, cho nên nàng là hoác gia tôn bối này bối tức phụ, thân phận tối cao một cái. Nàng thân phận cao, làm người lại cực kỳ lung lay, là hoác gia tôn bối tức phụ bên trong, nhất xuất sắc cái kia. Hoác gia bởi vì người nhiều, có thể đương ra làm chủ đương sự phu nhân rất nhiều, rất nhiều sự còn không tới phiên đời cháu này bối tức phụ xuất đầu. Nàng là số lượng không nhiều lắm nhất có thể giúp đỡ hoác gia xử lý ra sự tôn bối tức phụ. Mặc dù là nàng này bối hoác đại thiếu phu nhân, cũng không bằng nàng. Tuyên trọng an phu nhân đã tới, hoác gia liền phái ra nàng tới tiếp đãi, chẳng sợ ở các nàng trong lòng. Này tiểu phu nhân căn bản không thể cùng hoác gia tức phụ so, các nàng cũng nhân tuyên trọng an người này trịnh trọng lấy đãi, không hề có coi khinh trí tâm. Điểm này thấy xa, cũng là làm tâm tồn bỏ qua mà đến hoác ngũ thiếu phu nhân mà bà mâu an bài cũng là bội phục một phen. Này nếu là đổi cái khinh suất một ít tới, chưa chắc là vị này hầu phủ thiếu phu nhân đối thủ. nay xương hứa song nguyện cũng nhân vị này ngũ thiếu phu nhân nói chuyện tích thủy bất lậu, nhìn như nhiệt tình vui mừng, kỳ thật một chút có quan hệ với hoác ra tin tức cũng không để lộ ra tới, nàng liền cũng không nói nhiều lời nói, không tính toán đi bộ cái gì. Cao thủ so chiêu, thường thường đều là giống thật mà là giả hàn huyên có thể nói một đồng lớn, ngươi tới ta đi cười nói không ngừng, trường hợp nhìn như náo nhiệt vô cùng. Kỳ thật là ai cũng chưa đem chính mình tự tin thấu cho ai, thật chương dễ dàng không lấy ra tới làm người thấy. Ngài mới là. Này xương hứa xong nguyện mỉm cười trả lời. Ai nha, này nhưng thật thật là nhất kiến như cô A, tuyên thiếu phu nhân, chúng ta như thế nào liền không có trước nhận thức đâu. Ta bực này, từng nơi nào là ngũ công tử phu nhân có thể vào được mắt. Ngươi nhưng ngàn vạn đường khiêm tốn. Chờ các nàng nói nói cười cười, ngươi tới ta đi nhiều lời một đống đi thêm một đoạn đường, lưu phương đường cũng tới rồi. tới. Tới, mau đi hồi phu nhân, ngũ thiếu phu nhân bồi quy đức hầu phủ trưởng công tử phu nhân đã tới. Báo, quy đức hầu phủ trưởng công tử phu nhân đến. Báo, quy đức hầu phủ trưởng công tử phu nhân đến. Thanh âm nên ngang mà đi, này báo tin một tiếng tiếp một tiếng, người hầu không có chạy vội, mà là kia đứng ở đường vị bọn hạ nhân một cọc tiếp một cọc nói tiếp báo đi xuống. Này hoác ra khí thế, có thể thấy được một chút. Hầu phủ nhiều năm xuống dốc, tại đây chân chính sừng sững hơn trăm năm không ngã hào môn vọng tộc trước. kém đâu chỉ là ngàn dặm. Hứa song nguyện đột nhiên minh bạch nàng trưởng công tử trong lòng những cái đó đảo thiên không cam lòng tới. Quy đức hầu phủ về đức hai chữ, có từng không phải bởi vì công hân tối cao mà đến, hóa ra là khai quốc nguyên soái, mà khai quốc khi đó, hầu phủ khi đó là vương công, khi đó là áp đảo Hoắc gia phía trên. Mà hiện nay, phụ thuộc. Cuộc sống này, quả như học vấn giống nhau, như đi ngược dòng nước, không tiến tắt lui. Hứa song nguyện đối hoặc ra không có khinh thường tri tâm. Lúc này đối hoác gia cũng không có ghen ghét chi tình, ngược lại là đột nhiên phát lên một khẩu ngang nhiên ý chí chiến đấu tới. Hoác gia có thể ngược dòng mà lên, quy đức hầu phủ, như thế nào không thể. Trước đây, hoác gia nhân vị kia hoác bánh cô nương đối với nàng giáp mặt đối hầu phủ bất kính sự, hoác gia không mấy ngày liền tới người cấp hầu phủ nhận lỗi quá, đồng thời cũng đưa tới vị kia thái tử phi muội mội hoác bánh cô nương bị trong phủ đưa đi am ni cô mang tóc tu hành, tu tâm một năm tin tức. Khi đó, hầu phủ thượng còn ở như thế. Hoắc gia này cử hứa xong nguyện không đơn thuần đương đây là Hoắc gia cho bọn hắn hầu phủ giao đái, nhưng cũng đối Hoắc gia này cử có chút bội phủ. Một cái gia tộc mặc kệ như thế nào, chẳng sợ chỉ là ở mặt ngoài không bao che gia tộc con cháu. Vậy Thuyết Minh cái này gia tộc còn có cảnh giác chi tâm, không giống hứa ra, con cháu làm ác lại đương không phát sinh quá, này nhìn là trước mắt chiếm tiện nghi, lại không biết như vậy con cháu lưu tại gia tộc vẫn là lấy đảm đương dê đầu đàn nói, nhà này cơ bản liền xong rồi. Lúc này. Này truyền phủ tiếng động một tiếng tiếp một tiếng truyền đi xuống, này nếu là nhà ai môn hộ thấp tới gặp tới rồi, đều không biết trong lòng có bao nhiêu kinh ngạc. Cũng may, hứa song nguyện trước kia tuy chưa thấy qua cảnh này, nhưng trên mặt nàng tươi cười có thể vạn năm bất biến, chỉ cần nàng tưởng mỉm cười lên, ai đều không thể từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì tới. Nàng bực này công phu, là nàng quanh năm suốt tháng làm chính mình lệ ra, trừ bỏ ở nàng yêu thích trêu đùa nàng phu quân trước mặt thường xuyên bị quấy rầy ngoại, thượng còn chưa ở nơi khác phá ưu khuyết điểm. thấy nàng sắc mặt không thay đổi, hoa ngũ thiếu phu nhân trên mặt cười cũng càng rõ ràng chút, cùng nàng nói, mau hướng bên trong đi đi, tiến hội đã dọn xong, liền chờ ngươi đi vào nhập tòa. người này chính là như thế, ngươi không luôn uống, khí định nhàn nhã chút, chẳng sợ mặc chỉ là thỏa đáng không tính là hoa lệ, cũng là sẽ bị người xem trọng liếc mắt một cái, có chút đại gia, cẩm y li ngọc thực đến cuối cùng phản sẽ trở lại nguyên trạng, ăn mặc chỉ cần khéo léo thoải mái, ngược lại sẽ không quá so đo ngoại sức, người bình thường cũng nhìn không ra cái gì tới. nhưng cũng chỉ là nhìn không ra mà thôi quy đức hầu phủ vị này thiếu phu nhân thùy thai nhi thượng mang chính là đỏ đậm phượng huyết ngọc Này ngọc mới kinh phát hiện bất quá năm sáu bảy năm hiện tại kinh triều đỉnh trọng binh gác ở bình dân tri gian căn bản không người cũng biết cũng liền này nội cung cung đình cùng quý tộc nội huyện tri gian có kia đang lúc này vị người có thể được chi thoát ra ngũ thiếu phu nhân mắt lệ ở nửa đường thượng liền phát cùng quy đức hầu phủ vị này thiếu phu nhân nhị thượng beo chi vật lại trở vị Này thiếu phu nhân một đường cùng nàng không mặn không nhạt mà đến, nàng này kỳ phùng địch thủ, há ngăn là cao thủ nàng một hai mắt, lúc này, nàng đối vị này thiếu phu nhân đều có chút kết giao chi tâm. Bọn hạ nhân chỉ cần không phải quá ngu dốt chờ tìm chết, mỗi người đều là sẽ xem chủ tử sắc mặt, này xương hoắc phủ hạ nhân vừa thấy trong phủ tự phụ ngũ thiếu phu nhân đối này quy đức hầu phủ thiếu phu nhân thần sắc, cũng đã nhìn ra môn đạo tới, truyền lời thanh âm không khỏi đều mang theo hai phân ân cần, bực này hứa xong nguyện vào lưu phương đường đại đường Nội đường đã tới rồi người nhân này đó cao vút truyền lời thanh đều hướng cửa nhất nhất nhìn lại đây. Không thể nói chăm chúng chú mục nhưng nội đường một chúng mười tới vị đẹp đẽ quý giá phu nhân triều nàng xem ra khi, hứa xong nguyện phát hiện nàng nỗi lòng thế nhưng không gợn sóng. Này đó phu nhân, dĩ vãng ở trong mắt nàng, mỗi người đều là muốn trịnh trọng tương đãi chỉ là nàng bị trong nhà trưởng công tử xoa lộng lâu rồi, kia mặt đỏ nhị kém thời điểm càng là không biết bao nhiêu. Hứa ra xuất thân hứa nhị cô nương phát hiện nàng thế nhưng so dĩ vãng càng có thể kinh được sự. Nàng mặt không đổi sắc, rũ mắt mỉm cười vào nội đường đi, thế nhưng một bước cũng chưa chậm chạp Hoác đại phu nhân, cũng chính là hoác thái tử phi mâu thân lúc này cũng đứng lên, chiều nàng nên diện cười tới, vươn tay, vị này, nghĩ đến chính là quy đức hầu phủ tuyên gia tuyên trưởng công tử thiếu phu nhân. Đại vi lễ nghi dường già, ai đến cái hộ nhân gia các có các tên gọi tắt, quý tộc nhân gia nhị tam đại đồng đường càng là bình thường. Sưng hô phức tạp như loạn, tên cứ gọi tắt càng là chỉ có nhà mình biết nhà mình sự người biết được, chỉ có kia không quen biết nhân ra, sẽ đem toàn sưng đều nói ra tới, hoác đại phu nhân hiện nay liền như thế. Hoác đại phu nhân trí nhớ không tốt lắm, hoàng thái tôn trăm ngày bữa tiệc, các nàng kỳ thật là gặp qua, không tính là hoàn toàn không quen biết. Nhưng hứa song nguyện biết nghe lời phải, hoác đại phu nhân lời này giống không nhớ rõ nàng, nàng cũng tiện lợi các nàng đầu thứ gặp nhau, không bác này hoác phủ đại phu nhân thể diện. còn mang chút cung kính mà hơi thiếu hạ thân mỉm cười nói gặp qua phu nhân thiếp thân mãi tử quy đức hầu phủ thật sự là hoa dung nguyệt mạo hoa đại phu nhân khen nói hứa song nguyện thanh danh bên ngoài ở trường bối trong mắt là hiền thục nhưng ở một ít công tử ca trong miệng bị khen kỳ thật cũng là bởi vì nàng dung mạo xuất sắc có âm thầm xem qua nàng thế gia công tử nói nàng quá mức với chất phác không biết gặp may không giống những cái đó bị bọn họ khen cô nương ra đối bọn họ nhào vào trong ngực sẽ thi đầu gối ăn xin ngưỡng cầu được bọn họ niềm vui nhưng cũng không thể phủ nhận nàng này kinh bọn họ này đó công tử ra toàn cái ai miệng sưng nói mỹ mạo cũng nhân nàng chất phác khó hiểu phong tình ai cũng không được đến quá liền kỳ hóa nhưng chân lên càng là không tiếc khen tụng vốn chính là bảy tám phần nhan xác cũng bị bọn họ truyền ra thập phần tới nhưng trước kia nàng chỉ có bảy tám phần này sương nàng chính trực trong cuộc đời tốt nhất tuổi kinh nhân sự lại là mẹ người lúc này lộ ra ngoài ra tới lúc này cũng là thập phần 10. Tuy là hoác đại phu nhân khen xong, đối nàng cũng là nhìn lại xem. Này nữ tử, nói là quốc sắc thiên hương cũng không quá. Quy đức hầu phủ thế nhưng cưới bực này nữ tử, hoác đại phu nhân trong lòng cũng là than nhiên. Này dung nhan, này tư nghi, cư nhiên không tiến cùng, cũng không biết hứa ra là nghĩ như thế nào. Hoác đại phu nhân này một khen, bên cạnh chiều hứa song nguyện xem ra tới trước những cái đó phu nhân ánh mắt liền chiều nàng xem ra. Hứa song nguyện rụt rè cười, ngài khích lệ, thiếp thân thật không dám về. Nàng từ nhỏ kẽ hở cầu thương tiếc yêu thương, xem sắc mặt không biết bao nhiêu, cũng nhân xem quá nhiều, tuy nói người còn có vài phần si vọng ngu xuẩn, nhưng cũng bởi vì hiểu lắm chính mình mấy cân mấy lượng, nàng cũng không sẽ bởi vì người khác xem trọng liếc mắt một cái, nhiều khen một câu mà dính dính đến hỉ. Sẽ không có người so nàng càng minh bạch, những cái đó dễ dàng liền bởi vì người khác mà vui mừng người, bọn họ khi chết kia chết thật là thảm thiết kết cục. Huống chi, ở nàng trong mắt, hiện giờ hoác ra, Không tính là bọn họ quy đức hầu phủ đồng minh, khả năng vẫn là bọn họ quy đức hầu phủ cuối cùng không có kết cục tốt một cái nhất quan trọng chướng ngại vật. Nàng trừ bỏ trận địa sẵn sàng đón quân địch, sẽ không dễ dàng có khác thỏa hiệp. Ngồi đi. Ngoài phòng, có khách nhân ra đến dận âm, hoặc đại phu nhân cũng không tiện cùng nàng nói nhiều, chiêu nàng cười, cùng tam phòng kia lợi hại đắc thắng quá mức nhà nàng dâu cả đường con dâu nói, ngươi hảo hảo chiêu đái tuyên trưởng công tử phu nhân. Là, đại bá mẫu. Hoác ngũ thiếu phu nhân chân trái hơi hơi sau này lùi một bước, hơi khuất một chút trước đầu gối, mỉm cười nói. Nàng là hoác gia tam phòng cầu tới con dâu, bà mẫu coi trọng nàng, nàng tự nhiên phải vì bọn họ này một phòng làm vẻ vang. Hoác gia nhị phòng xử không ra cái gì hảo biện pháp, cũng không có gì người tài ba, cũng chỉ có bọn họ tam phòng có thể cùng đại phòng tranh một tranh. Đại phòng mệnh hảo, giữa một cái hảo nữ nhi, thành thái tử phi, càng là đem thái tử chặt chẽ đem khống nơi tay. hoác ngũ thiếu phu nhân không cầu tam phòng cùng đại phòng giống nhau phong cảnh nhưng nàng thật là muốn mượn xuất từ bọn họ này một phòng lục công tử nàng thân chú em phong cảnh đem đại phòng áp xuống nửa đầu Này hoác ra, cũng không thể toàn từ đại phòng định đoạn. ở hoác ra, tam phòng cùng đại phòng trước mắt không tính là hai chân to lớn nhưng cũng kém không xa vì thế tam phòng ngũ thiếu phu nhân này phiên cung khiêm xem ở đại phòng đương ra làm chủ hoác đại phu nhân trong mắt tiêu tư vị cũng không phải quá dễ chịu đại gia tộc giữa người không ít Chọn tức càng là khắc nghiệt, lại cưới một cái lai lịch bất phàm tức phụ vào cửa tới, ra môn nội tình càng là thâm hậu, tưởng ai áp qua ai một đầu, càng không phải chuyện đơn giản, rất dễ dàng đã bị người tức tiếp theo đầu bại trợ, từ đây chìm, từ đây xa vì cửa bên bằng chi. Hoắc ra mấy thế hệ tới, trước kia là tôn trưởng thắng qua với tôn có thể, hiện tại mắt thấy tôn có thể thắng được với tôn trưởng, hoặc đại phu nhân này bối không có lấy đến ra tay nhi tử, này ra một cái nữ nhi vì thái tử phi. trong lòng sớm đã là cùng nhi tử xuất chúng tam phòng nổi lên nhàn khích nhìn này tam phòng nhất có khả năng đường con dâu nàng cũng là cười một chút nói hảo hảo chiêu đãi chớ có trầm đãi nếu là có sai lầm ta liền bắt ngươi là hỏi nàng lời này ra tới cũng là cùng quy đức hầu phủ thiếu phu nhân bán cái tình ý bảo nàng chính là lại coi trọng nàng bất quá hoắc ngũ thiếu phu nhân lúc này cũng là cười trả lời tôn bá mẫu lệnh ngài cứ việc yên tâm liền hảo nay xương nàng dứt lời Lãnh hứa xong nguyện đi nàng vị trí. Lúc này hoắc phủ hai ba mươi vị bọn hạ nhân khi ở đường chung quay lại vội vàng bố trí đường cảnh. Hứa xong nguyện cập kê khi xa không có cảnh này. Này xương xem ra cũng biết phú quý nhân gia cập kê lễ, hơn xa quá nàng trưởng tỷ cập kê khi rầm rộ không biết bao nhiêu. Hứa xong nguyện đây cũng là tới sớm, lại văn chút. Mặc dù nói là muốn tương buổi với nàng hoắc ngũ thiếu phu nhân cũng bị kêu đi đón khách. Nàng ngồi ở nàng vị trí vẫn luôn không tiếng động, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn xem mọi người. Nàng không ồn ào, trừ bỏ những cái đó ôm ấp đối nàng có khác tâm tư người bên ngoài, cũng không ai chú ý tới, cuộc sống này, tới người không có mấy cái so nàng thân phận thấp, này sướng uống tiến vào lại nhập tòa, kia Quang Huy cũng không phải người thường có thể được đoạt được đi, kia này cũ hiển hách nhất thời, nổi danh vạn giảm vườn công quý tộc tới không biết bao nhiêu, hoác phủ năng lực, từ đây cũng có thể thấy đốn Hứa song nguyện này đầu nâng lại thấp, thấp lại nâng, trên mặt tươi cười cũng không như thế nào biến. Chờ đến kia hoác ra cửu cô nương ra cửa tới hành cập kê lễ, hứa song nguyện thấy sơ phát khi, kia tiểu cô nương mặt mày chi gian rất nhỏ rung động, cũng ở trong tôi đoán vị tiểu cô nương này sợ là có một chút bị nàng hôm nay cập kê rầm rộ sợ hãi. Nàng lúc trước chưa thấy qua người ta nói kia vài câu khen tặng lời nói, nếu là dựa theo vị này hoác cửu cô nương dung nhan tính ra, xác thật là có chút khen tặng qua. Nàng là cập kê sau mới gả người, cập kê khi đó, trong phủ giữa không biết vì sao, mời tới đông đảo lai khách. Cái loại này rầm rộ vượt xa quá nàng ở trong phủ đến coi trọng, nàng tựa như bị đặt tại hỏa nướng thượng xúc sinh giống nhau. Quay lại xoay người đều do lão tổ mẫu bên người lão nhân cầm giữ, chờ đã đến tân toàn tan hết sau. Nàng nhiều mặt tiểu tâm thăm minh mới biết, nàng tổ phụ hạ một tử tưởng đem nàng đưa cho hoàng tử làm vợ hảo cờ. Đáng thương hoàng tử không cảm kích, nàng tổ phụ chỉ có thể ảm đạm thu tay lại. hóa ra cũng không biết ở lấy nhà bọn họ vị này kiểu cô nương ở đánh cái gì chủ ý. Có lẽ là vì tính kế nàng này quy đức hầu phủ hứa cũng là càng có rất nhiều vì khác. Hứa xong nguyện trong lòng than nhiên một chút, trên mặt lại là đạm cười không ngừng, trong bữa tiệc nhìn vị kia cố giữ vững chấn định cửu cô nương bị trưởng bối sơ phát cắm thoát khi, nàng liếc tới rồi ở bên người nàng ngồi xuống vị kia hoác ngũ thiếu phu nhân kia buồn bã biểu tình. Trong nháy mắt, không có nghĩ nhiều nàng, trong lòng đột nhiên xuất hiện ra một mảnh bi thương tới. Nàng không biết hoác ngũ thiếu phu nhân cập kê khi là như thế nào, nàng chỉ nhớ rõ. nàng cập kê ngày đó giống như dối gỗ nhất cử nhất động đều bị dắt trí, tựa như cái kia bị người an bài một lời cười người phản phất không phải nàng giống nhau. ngày đó bắt đầu nàng mới hoàn toàn minh bạch, nàng mệnh chưa bao giờ từ nàng, nàng cũng từ đây học xong chân chính xem xét thời thế. hoắc gia vị này cửu cô nương phức tạp đẹp đẽ quý giá cập kê lễ sau ngọ yến khi hứa xong nguyện bị thỉnh tối thượng thượng tân nhập tòa, nàng tả thượng đầu là hoắc gia một vị phu nhân, hạ đầu chính là vị kia ngũ thiếu phu nhân. chờ yến khách qua đi. nàng đứng dậy thỉnh đi nhưng cũng không có bị kịp thời tiến đi mà là bị hoác ra thỉnh vào tiểu yên thính nói là đợi lát nữa đại phu nhân vội xong sau chờ nàng lại đây cùng nàng nói hai câu lời nói hứa song nguyện cũng không chờ bao lâu hoác đại phu nhân liền tới rồi nay xương, tiếp khách hoác ngũ thiếu phu nhân không cần ai mở miệng liền tự hành thỉnh lui xuống hoác ra gia, gia quy chi nghiêm chi rõ ràng có thể thấy được tuyệt không phải tầm thường gia tộc sở hữu nay xương hoác phủ người vừa đi Hầu phủ người chỉ thấy thiếu phu nhân một cái gật đầu, cũng toàn lui xuống. Sau một lát, tiểu yến thính không thể nói lại nhưng tuyệt không thể nói tiểu nhân địa phương, chỉ đắc hoắc ra đại phòng phu nhân cùng quy đức hầu phủ thiếu phu nhân hai người. Hoắc đại phu nhân chờ đến hai bên hạ nhân đều lui ra sau, nàng nhìn ngồi ở hạ vị hầu phủ thiếu phu nhân, cười cười mới nói, nghĩ đến tuyên thiếu phu nhân biết ta hôm nay thỉnh ngươi tới là vì chuyện gì sao. Không hoàn toàn biết hứa song nguyện diêu xong đầu, lại nói, nhưng hơi chút biết một ít. Nga. Ta phía trước gặp qua ngài trưởng nữ Thái tử phi Chi Dung là ta tuyên hứa thị này sinh chứng kiến tới nay nhất đẹp đệ quý giá người. Hứa xong nguyện dương mắt nhìn hoắc đại phu nhân nói, ngươi hoắc đại phu nhân trần chờ một chút mới nói khen ngợi. Nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút lộng không đối cùng vị này quy đức hầu phủ thiếu phu nhân đúng mực này một vị nhìn còn nhỏ tiểu phu nhân lời nói nhìn không thấy cái gì ngây ngô nàng ngột mở miệng thế nhưng không áp chế nàng. Hoắc đại phu nhân trong lòng vì chính mình thất sách có chút hối hận. Trên mặt cười nói, cũng không phải cái gì đại sự, chính là khoảng thời gian trước cho ngươi trong phủ thêm chút không mau, ta này lao bà tử, cũng thực sự là ngượng ngủng, nghĩ thầm thực sự là cho ngươi sẽ thêm phiền thoái, phải cho nhà ngươi người bồi cái không phải mới hảo. Ngay phía trước phái người đưa tới giao đái, nhà của chúng ta đã biết. Cái này, hứa song nguyện đứng lên, chiều nàng cười cười nói. Nàng cái này không hành lễ, nhìn không thấy chút nào hèn mọn thái độ, hoặc đại phu nhân trong lòng tầm tư như cấp lôi điện trì lập lòe một phen. kia ở miệng gian ngừng một chút nói vẫn là nói ra tới, lại nói tiếp, cũng không biết phía trước có hay không có cùng ngươi đã nói. Hứa song nguyện đúng là lúc đó, hoang mang mà nhìn về phía nàng. Hoác đại phu nhân khó xử mà suy tư một hồi lâu, mới than nhiên nói, cái này cùng ngươi nói, ta cũng không biết đương nói vẫn là không lo nói. Hứa song nguyện liền cười rũ xuống mắt. Ngài đều ngượng ngùng nói sự, vẫn là không cần thiết nói. Đáng tiếc, hoác đại phu nhân những lời này không phải nói cho nàng nghe, chỉ là lấy cơ thôi. nàng xem hứa xong nguyện không nói tiếp cũng không dung dẫn người nghĩ lại phản bất nàng liền lại ấn nàng trong lòng suy nghĩ than nhiên nói việc này qua đi cũng có hơn nửa năm ta thế mới biết năm đó dung nhi việc làm ai thế nhưng cũng là nàng nay thở dài chi gian ý vị câu nhân tiếng lòng hứa xong nguyện cũng như nàng sở liệu nhìn về phía nàng hoác đại phu nhân cũng là ngay sau đó than nhiên nói ta là mấy ngày nay mới biết được nhà ta hoánh nhi đối hầu phủ ác thanh ác ngữ thế nhưng vì chính là nàng nói Đại trụt hạ chân, hối hận nói, là vì ta này đường mẫu thân thất trách, hiện tại mới hiểu được. Nàng nói đến này, lại không nói, muốn nói lại thôi, nhìn về phía hứa song Uyển, Hứa song Uyển run sợ run, trên mặt lại mỉm cười bất biến, nhất phái hồn nhiên không biết hai tâm tư gương mặt nhìn hoắc đại phu nhân. Nàng cũng là có tiếng khó hiểu phong tình một mỹ nhân, ngẫu nhiên làm bộ trì độn, kia phái đờ đẫn thân thái cũng là làm người nghĩ không ra nhiều. Nàng không nói tiếp, hoắc đại phu nhân có điểm cấp. nhưng nàng cũng là kiềm chế xuống dưới một lát sau mới than nhiên nói mới biết nàng trong lòng tưởng niệm đều là gia trưởng của ngươi công tử nàng điên cuồng mới có kia nàng dứt lời gắt gao mà nhìn thẳng hầu phủ thiếu phu nhân mặt hứa xong nguyện ở sau khi mới chậm rãi như là hồi qua ý tới mở to mắt nhìn về phía hoác đại phu nhân hoác đại phu nhân thấy nàng cuối cùng hiểu được càng là thật dài mà thở dài hoan người ta nàng không dung hầu phủ vị này thiếu phu nhân phản ứng lập tức lời nói đuổi lời nói nói Nàng trong lòng lại là bởi vì có trưởng công tử mới tưởng vì khiến cho hắn chú ý, không từ thủ đoạn xuất khẩu ác luôn muốn cho hắn chú ý nàng, không tưởng phản biến khéo thành vụ. Hiện giờ, nàng ở Amni cô tu tâm sau một lúc thế nhưng sát minh tự thân, hiện đã hối hận, cũng là tỉnh ngộ, cũng cùng chúng ta nói, cũng muốn vì phía trước nàng đối quy đức hầu phủ bất kính, đối hầu phủ liệt tổ liệt tông, đối hầu phủ hầu ra cùng phu nhân thỉnh tội, tự thỉnh làm thiếp nhập quy đức hầu phủ vì quá vãng chi tội chỗ tội. hoác đại phu nhân thấy nàng nói xong nay quy đức hầu phủ thiếu phu nhân vẻ mặt như là khiếp sợ đến như là nói không ra lời nàng cũng là hổ thẹn mà nói tiếp ta vốn di tưởng cùng nàng nói này biện pháp không đúng nào liêu nàng thế nhưng thiện làm chủ trương đem lời này chuyển tới thánh thượng trước mặt đi thánh thượng thế nhưng chuẩn nàng lời nói ta nghe thế tin tức thời điểm trong lòng thực sự không hảo quá liền lập tức đem ngươi tìm tới sớm nàng còn không có nhập phủ liền nghĩ đem việc này báo cho với ngươi là ngươi trong lòng hảo có cái số Hứa song nguyện vừa nghe, đôi mắt trợn to nàng, miệng cũng cong chút lên. Hào một cái thánh thượng thế nhưng chuẩn nàng lời nói. Đây là tưởng đem người nhét vào bọn họ quy đức hầu phủ, hiện tại nói cho nàng nghe, này không phải báo cho, mà là thông tri nàng, sự đã vô cùng xác thực. Thả, hóa ra còn muốn làm người tốt. Hứa song nguyện lập tức liền đứng lên. Nàng vừa đứng lên, âm thầm cảnh giác nàng hoác đại phu nhân cũng là mị hạ mắt, nửa nghiêng ngồi dáng người kia eo cũng là đứng thẳng lên. Thứ thiếp thân khó có thể tòng mệ Lúc này hứa song nguyện bên hai, chỉ vang lên nhà nàng trưởng công tử cùng nàng sở nói qua, thánh thượng khả năng vui mừng mà đang chờ hắn cùng thái tử ác đấu thanh âm, nàng chưa bao giờ là gan lớn người, cái này, nàng đột nhiên tưởng cả gan làm loạn một phen, này xương nàng cũng là thu trên mặt tươi cười đạm nói, hầu phủ lại vô dụng, cũng là nhiều năm hơn quý nhà, nếu là vào được bực này từng đối hầu phủ bất kính, ước hiếp nhục mạ ta phu quân ác phụ, ta nếu là làm nàng vào ta quy đức hầu phủ. Môn, còn không bằng làm ta đi tìm chết hảo. Chương 60. Hoác đại phu nhân bất ngờ, cũng là sửng sốt. Ở nàng xem ra, nàng hoác gia nữ đi hầu phủ làm tiếp, đó là hầu phủ thiên đại mặt mũi thả hầu phủ nếu là tưởng cùng hoác gia giao hảo, há có không đáp ứng chi lý? Này hầu phủ thiếu phu nhân là nghĩ như thế nào? Hoác đại phu nhân tìm kiếm nàng lời nói ý vị, một lát sau, nàng thử hỏi, y lì ngươi ngủ ý, là sợ quản giáo không hảo nhà ta hành nhi Hứa song nguyện cười cười, không nói chuyện. Nàng không trở về lời nói. Hoác đại phu nhân trong lòng liền có chút không vui, trên mặt vẫn là cố gắng dịu dàng không cho là đúng nói, thật cũng không cần lo lắng cái này, nàng là ta hoác gia nữ, nhưng vào ngươi hầu phủ môn là ngươi hầu phủ thiếp, là ngươi hầu phủ người, ngươi là thê nàng là thiếp, ngươi cứ việc ấn ngươi biện pháp quản giáo nàng chính là. Hoác đại phu nhân lời này, nói đến cũng không có gì, đặc biệt ở hoác đại phu nhân nơi này liền càng không có gì. Phú quý nhân ra, cấp trượng phu thêm cái thiếp đưa cái tiêu khiển vật là thực bình thường sự. Hoác gia chỉ cần là hiền huệ tức phụ, chính là tiểu nhật tử tới có điểm tiểu không tiện, cũng sẽ cấp trượng phu an bài người tiêu mất. Những cái đó chỉ là cái ngoạn ý nhi. Tuy nói nàng hoác gia nữ vào hầu phủ môn lại như thế nào cũng là cái quý thiếp, xem ở hoác gia trên mặt cũng không thể quá tùy ý xoa bóp, nhưng thiếp chính là thiếp, lại quý cũng là nửa cái nô, nào có phu nhân quản không được đạo lý. Nói đến, nếu như không phải hoác bánh không phải chân chính hoác gia người, bên ngoài về sau còn có chuyện có thể nói. Bằng không hoác đại phu nhân chính là đem này nữ nhi đánh chết, cũng không có khả năng làm nàng trở thành nô tỷ, cấp hoác gia mất mặt. Hoác đại phu nhân tự cho là nàng lời này lại thiện giải nhân ý bất quá, nhưng dừng ở hứa song nguyện trong hai liền đem nàng trong lòng mấy ngày hôm trước cường tự vùi lấp đi xuống lửa giận bậc lửa, nàng trong lòng kia đoàn chết giả phẫn nộ lúc này lại hừng hực tràn đầy mà thiêu đốt lên. Nàng tới hoác gia, nơi nào là cái gì xem ở hoác gia thể diện thượng. Nàng bất quá là muốn nhìn một chút hoác gia đánh cái gì chủ ý thôi. Hoác đại phu nhân nàng đã mở miệng, không phải ngài nói ý tứ này, mà là ta hầu phủ thật là vào không được giống hoác bánh bực này đại Phật. Ngươi có ý tứ gì? Hoác đại phu nhân cái này là thực sự có chút bực bội, khẩu khí này như là đối tượng nàng như vậy phu nhân lời nói sao? Nàng không chỉ có là hoác gia đại lao gia phu nhân, nàng chính là thái tử phi mẫu thân, thân sinh mẫu thân. Ta như thế nào nghe ngươi lời này ý tứ là, ngươi còn ngăn đón ngươi hầu phủ trưởng công tử nạp tiếp. Hoác đại phu nhân mặt lạnh xuống dưới. đồng thời trên người nàng khí thế đại trương uy áp chiều hứa song nguyễn nên diện đánh tới ngài lời này hứa song nguyễn nâng mắt nhìn nàng đôi mắt vừa động cũng không động không giống như là ngài có thể đối ta nói bãi nàng là hoắc gia đại phu nhân cũng không phải là nàng quy đức hầu phủ làm càn hoắc đại phu nhân lập tức lửa giận tăng vọt nặng nề mà chụp hạ ghế cánh tay thiên không còn sớm ta cũng nên trở về hứa song nguyễn thân sắc nhàn nhạt hướng ngoài cửa nhìn nhìn lại quay đầu lại nhìn hoắc đại phu nhân nói. Ngài nếu khai cái này khẩu, ta đây cũng cùng ngài hồi cái xác thực nói, hoác gia cam nguyện làm tiện nữ nhi đem nàng đưa cho hầu phủ làm tiếp, đây là ngài hoác gia sự, ta quy đức hầu phủ cũng quản không được ngài gia sự, nhưng ta nói cũng các này, hoác gia nếu là cường đem nữ nhi đưa vào ta trong phủ tới, vậy chỉ có thể làm ngài gia người từ ta thi thể thượng bước qua đi. Nàng chiêu hoác đại phu nhân hơi cúi đầu, nhập nhặt mà con con khoe miệng, ta đây liền đi về trước, cáo tử. Người! Ngài gia thật uy phong! hứa xong nguyện chuyển qua thân nhìn nhìn này mỗi chỗ không một không bóng lương tiểu yên thính ném hạ những lời này liền hướng cạnh cửa đi rồi tuyên thiếu phu nhân hoác đại phu nhân nói ở nàng phía sau vang lên ngươi đây là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt nàng không nghĩ tới này hầu phủ thiếu phu nhân cư nhiên như vậy khó có thể nói chuyện ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi ngươi là không được gia trưởng của ngươi công tử nạp tiếp nhưng cũng nếu muốn tưởng tượng gia trưởng của ngươi công tử là nghĩ như thế nào nàng cũng là không nghĩ tới Hầu phủ thiếu phu nhân cư nhiên là cái đối phụ. Ta nghe nói ngươi có hiển thuộc bên ngoài thanh danh, còn đương ngươi. Hứa xong nguyện bước qua ngạch cửa, đem hoác đại phu nhân nói ném tại như sau, chiều nên diện hướng nàng đi tới ngu nương các nàng hơi hơi mỉm cười, về đi. Quả nhiên rơi xuống trưởng công tử nói, nàng lần này tới là cùng hoác gia sẽ rách mặt. Nàng muốn hiền phụ thanh danh nha. Xem ra là không được. Nay xương, hoác gia vị kia ngũ thiếu phu nhân cũng là chờ ở hành lang kia. Hứa song nguyện mang theo tôi tớ trải qua nàng khi, còn chiều nàng gật gật đầu, mỉm cười một chút. Hoác ngũ thiếu phu nhân không biết bên trong tình hình, còn đương nói hảo, cũng là cười nói, thiếu phu nhân, phải về. Đúng vậy. Hứa song nguyện mỉm cười. Lần đó đầu thấy. Hứa song nguyện nhuẩn miệng cười, gặp lại sau. Chỉ là lúc này đầu thấy, là hữu là địch, liền khó nói. Ta còn có chút việc muốn đi theo đại bá mâu giao đái, liền không tiễn ngươi hoác ngũ thiếu phu nhân về vây tay, gọi tới quản sự. Chiều nàng cười nói, lần này khiến cho quản sự đưa ngươi, chờ lần sau ta tự mình đưa ngươi. Hứa xong nguyện trên mặt mỉm cười không ngừng, đa tạ ngũ công tử phu nhân thịnh tình, làm phiền. Chờ nàng mặt mang mỉm cười mà đi, hoặc ngũ thiếu phu nhân nhìn này đoàn người bóng dáng, cũng là cười than thở khẩu khí. Vị này hầu phủ thiếu phu nhân, thật sự là hảo hàm dưỡng, hảo khí phách. Lúc này, nàng trong lòng là như thế làm tưởng, nhưng chờ nàng vào Yến thính, phát hiện ngồi ở thượng đầu đại bá mâu sắc mặt một đoàn thanh hát sau miệng nàng biên, cười liền biến mất. Đại ba mẫu, này hoác ngũ thiếu phu nhân nhìn trong nhà đại ba mẫu, là không nói thỏa. Ngạnh cha tử hoác đại phu nhân nhìn đến nàng, thần sắc hòa hoãn chút, nói là muốn vào nàng hầu phủ môn, muốn từ nàng thi thể thượng bước qua đi. Hoác ngũ thiếu phu nhân trong lòng cả kinh, trên mặt cũng là khó hiểu, nàng đây là đối bánh nhi có rất sâu thành kiến. Không đến mức đến này bước đi. Lại như thế nào, hoác gia nữ làm thiếp, đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không được sự. Hầu phủ hiện tại bất quá là ỷ vào một cái trưởng công tử đảm đương hai bộ thượng thư, nhưng nói rõ, hắn cũng bất quá là thái tử phía dưới một cái chó săn thôi, hoác gia đối hầu phủ như thế lễ ngộ, còn đưa nữ làm tiếp, đây là ở nâng hầu phủ thế, cũng là cùng người ta nói sáng tỏ hoác gia đối hầu phủ coi trọng, thái tử đối hắn coi trọng, vì mặt mũi, vì cùng hoác gia giao hảo, này chỉ cần không hồ đồ đến đỉnh, có thể không đáp ứng sao. Nói nàng là ác phụ. Hoác đại phu nhân đảm nói. Ai? Nghĩ vị kia mội mội tính tình, hoặc ngũ thiếu phu nhân cũng là thở dài, cũng có chút đau đầu, kia nhà chúng ta này hảo ý, quy đức hầu phủ là không tính toán lãnh. Cái gì không tính toán lãnh hoặc đại phu nhân chào phung nói, chỉ là nàng không nghĩ cấp trượng phu nạp tiếp thôi, nàng hồ đồ, nhà nàng cha mẹ chồng sẽ cùng nàng giống nhau hồ đồ sao. Vị kia tuyên trưởng công tử sẽ đi theo nàng cùng nhau hồ đồ. Bất quá là cái tự cho là cấp hầu phủ sinh cái trường tôn, liền đem chính mình vị trí bại đến quá cao thấp môn nữ thôi. Chờ phía dưới nếm tới rồi đau khổ, liền biết tốt xấu. kia ngại ý tứ là, đi hoác đại phu nhân không cho là đúng nói, tìm cá nhân đi theo quy đức hầu phu nhân đem trong đó lợi hại nói rõ ràng, có chân chính đương gia phu nhân đã mở miệng, nàng tính thứ gì. Ta nghe nói, này hầu phủ hiện tại là nàng đương gia cầm giữ. Hoác đại phu nhân nghĩ nghĩ, nói, việc này ta tới làm bãi. Nàng ở nàng này bối tìm cái cùng quy đức hầu phu nhân đã gặp mặt, thân phận cùng đương đi, này làm con dâu. còn dám cản bà mẫu khách nhân không thành. Nhưng hứa song nguyện đem người ngăn cản. Không hai ngày, hoác gia tới cái tứ lao gia phu nhân, nhà nàng tứ lao gia là hoác gia con vợ lẽ, nhưng cũng ở triều làm quan, này tứ phu nhân ở hoác phủ trong nhà là đi theo hoác đại phu nhân đi, thấy hồi phủ thiếu phu nhân ra mặt thấy nàng nói trong nhà mẫu thân thân thể không khỏe, không tiện gặp khách, nàng liền cười nói, ta đây càng là muốn đi gặp, thăm một phen. Hoác tứ phu nhân không phải một hai câu lời nói là có thể tống cổ được, Hứa so nguyện cũng là nói, không kéo, mẫu thân vừa vặn ăn dược, ngủ rồi. Đây là ngăn đón nàng không được thấy, Hoắc tứ phu nhân cẩn thận mà nhìn vị này hầu phủ thiếu phu nhân, này thật sự là hảo bộ dáng, này sinh hải tử thân hình không biến dạng liền thôi, này khuôn mặt nhỏ trên mặt không cái cười, lúc này thoạt nhìn cư nhiên cũng là tiểu diễm thật sự, cũng khó trách nàng như vậy có năm chắc. Chỉ là hoa đẹp cũng tàn, nàng tốt nhất có thể vẫn luôn được sủng ái, nếu không nàng hiện tại có bao nhiêu đắc ý, về sau điêu tàn lên sẽ có nhiều thê thảm Này đó hôm nay nàng đào hố, chính là ngày sau mai táng nàng phân mộ. Ta đây chờ một chút. hoắc tứ phu nhân cười hạp khẩu trà, liếc nàng liếc mắt một cái. Cũng không biết khi nào có thể tỉnh lại. Là bãi, ta đây chờ một chút. hoắc tứ phu nhân thấy nàng cư nhiên hoành tâm, dứt khoát đem lời nói thả ra. Hứa song nguyện thấy vậy, cũng là mỉm cười một chút. Nàng phải đợi, vậy chờ bãi, hầu phủ vẫn là có thể đưa đến khởi mấy cái trà chiêu đãi. hoắc tứ phu nhân cũng thật sự là cái chờ khởi. Nàng là buổi sáng tới, chờ tới rồi giữa trưa, nàng còn ở hầu phủ dùng cơm trưa, chờ hỏi hầu phủ thiếu phu nhân nàng bà mẫu tỉnh không tỉnh khi, nàng nói chuyện cũng là ôn tồn. Nghe được còn không có tỉnh, ngủ đến cực trầm hồi phục, nàng cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười, nói, ta đây chờ một chút. Nàng cũng không tin, chờ một ngày đều không cho nàng thấy. Ở nàng xem ra, nay hầu phủ thiếu phu nhân thật sự là ở đảo mổ chôn mình, nàng hiện tại cản nàng có bao nhiêu lâu, quay đầu lại nàng quá liền có bao nhiêu sâu. thật thật là một chút mắt thấy đều không có hứa xong nguyễn thấy nàng không đi nghĩ nghĩ liền nói kia ngày mai ngài lại đến ngày mai sẽ không cũng vừa lúc ăn dược ngủ rồi đi hoắc tứ phu nhân ôn ôn hòa hòa mà cười nói mẫu thân từ trước đến nay thân mình không tốt lắm hứa song nguyễn xin lỗi cười không nghe nói có như vậy không hảo a hoắc tứ phu nhân nhìn trên đùi váy dương tay phất phất không chút để ý địa đạo hôm nay thiên hôn hôn trầm trầm nếu không phải biết ngươi là cái hiền huệ còn tuổi nhỏ một gã tiến vào liền thế nàng phân ưu đương ra ta còn đương nàng ăn vượng được đâu này ban ngày đều không thấy nàng tỉnh nay đại gia phu nhân chính là không bình thường khí khởi người tới nói chuyện đều là ô tồn thanh âm không thấy phập phồng hứa xong nguyện đây cũng là học theo gật gật đầu nói còn hảo ngài không như vậy cho rằng kia ngài nếu là ngày mai không tới kia hôm nay chờ một chút bãi nói đến này hai người chi gian đối dịch này mùi thuốc súng đã dày đặc trong lòng đều biết là chuyện như thế nào Hoác tứ phu nhân cũng là ỷ vào có hoác ra, không tính toán lui bước, nàng trong lòng sớm chờ nổi lên một cổ hòa tới, hôm nay không đem này hầu phủ thiếu phu nhân mặt xe rách, nàng liền không tính toán trở về. Hứa xong nguyện này xương cũng tuyệt đối không thể làm nàng thấy bà mẫu, nàng bà mẫu người kia, nói nàng thiện tâm, nàng là thiện tâm, nhưng hứa xong nguyện phi thường rõ ràng, so với chân chính thiện tâm, nàng bà mẫu càng vì thích cái loại này bị nhân xương nói nàng thiện tâm cảm giác, bị người nâng lên vài câu, nịnh hót vài câu. Nàng liền sẽ cảm thấy đối phương là không thể tốt hơn người tốt, lúc trước cùng nàng giải thích quá những cái đó sự nàng liền sẽ một chữ đều sẽ không nhớ rõ, hứa hẹn quá. Kiên định lập trường cũng sẽ hoàn toàn vứt đến sau đầu, sẽ cảm thấy đối phương nói lại có đạo lý bất quá. Nàng quá dễ dàng bị người ảnh hưởng, đặc biệt trước kia không để ý tới nàng người, đột nhiên đối nàng tha thiết nhiệt tình lên, nàng chỉ biết càng duy mệnh là tử. Không phải hứa song nguyện hoài nghi bà mẫu đối nàng không tốt, mà là nàng tin tưởng bà mẫu ở hoác ra người xảo lưới dưới. Rất tin nàng nhi tử nạp một cái thiếp tuyệt đối không phải cái gì chuyện xấu, chỉ là chuyện tốt. Đến lúc đó nếu là nàng còn trái lại khuyên nàng, hứa song nguyện cũng không biết nàng này hiếu thuận tức phủ còn có thể hay không đương đến đi xuống. Nàng nhẫn mại, cũng là có hạn độ. Đến lúc đó, trong nhà lại hòa thuận, cũng sẽ không ngủ, nhà này chung thật sự liền phải làm cho cười. Đến lúc đó lại tiến một cái giống hoác bánh giống nhau tính tính thiếp, chính là nàng lại có thủ đoạn áp chế, trừ phi tiến vào liền đem người đánh chết tuyệt hậu hoạn. Nếu không cũng không có khả năng không ra sự, này hầu phủ không mỗi ngày gà bay chó sủa mới là lạ, đến nỗi đến lúc đó, nàng bà mẫu lại khóc nói như thế nào khiến cho người như vậy vào hầu phủ môn, cũng đã trởm. Nàng đã dự kiến đến về sau, cho nên liền tính nàng đương không thành cái này hiền phụ, khả năng về sau trên người nàng còn sẽ bởi vậy có quan hệ tại đây nhàn ngôn toanh ngữ, nàng cũng nhận. Nàng liền chờ hôm nay hắc, lại đưa hoác tứ phu nhân ra cửa. Nàng ngày mai tới, nàng liền không cần cái này biện pháp. Dứt khoát chính mình cũng mượn cơ ốm, làm người vào không được môn. Nếu là hậu thiên lại đến, nàng lại nghĩ cách tử chính là, dù sao người này là tuyệt không có thể làm nàng thấy, đến nỗi những cái đó tin đồn nhảm nhí, nàng chịu trách nhiệm chính là, nàng nếu dám làm, cũng sẽ không sợ không dám nhận. Hứa song nguyện là hạ quyết định liền sẽ không sợ đầu sợ đôi người, so với hoác tứ phu nhân giả vờ bình tĩnh tới, nàng nhưng thật ra thật sự đánh đáy lòng mà bình tĩnh. Còn cấp hoác tứ phu nhân săn sóc mà an bài phòng cho khách tiểu viện ngủ trưa, chờ đến ngủ trưa qua đi, còn hạ nhân cho nàng đưa đi tinh xảo điểm tâm. Bất quá, nàng tưởng trời tối đưa hoác tứ phu nhân ra cửa không thành, buổi chiều còn không có trời tối, nhà nàng trưởng công tử liền đã trở lại, chờ nàng nghe nói trưởng công tử đi gặp hoác tứ phu nhân thời điểm. Người đã trở về một hồi, chờ nàng qua đi tìm người, liền thấy nàng ra trưởng công tử bồi hoác tứ phu nhân ra tiểu viện môn. Nàng một qua đi. Chỉ thấy nhà nàng chắp tay sau lưng trưởng công tử vừa đi vừa cùng hoác tứ phu nhân nói, Ngài tới ý tứ, ta cũng biết, chỉ là này hoác bánh là cái gì tính tình, Ngài trong nhà người cũng là trong lòng hiểu rõ, Ngài ra này muốn đưa tới không phải kết thân, là kết thù à, Ngài ra không sợ đưa nữ làm thiếp đương nô không mặt mũi ném chết cá nhân, Ta sợ ta hầu phủ những cái đó bị nàng nhục mạ quá liệt tổ liệt tông từ dưới lên đất nhảy dựng lên mắng ta à, Ngài nói, có phải hay, không cái này lý. Này tuyên gia trưởng công tử nói chuyện, Chỉ so nhà hắn thiếu phu nhân càng khó nghe, càng ác độc, này xương hắn đối thoát tứ phu nhân, kia Trương Thanh hắc mặt có mắt không chồng, thấy nàng dừng lại không đi rồi, hắn cũng là ngừng lại, còn chiều nhà hắn đã tới rồi thiếu phu nhân cười cười, lúc này mới quay đầu nói tiếp, "Này mỹ nhân à, ta cũng thích, giống ta ra thiếu phu nhân, nếu là không giải đến xinh đẹp, ta cũng sẽ không cưới nàng, nhưng ngài ra cái kia cô nương tính cái thứ gì, ngài cùng? Ta nói nói, ngài nhà mình người đều ngại nàng điên điên khủng khùng muốn đem nàng xử trí." Này xử trí liền xử trí thôi, như thế nào liền đem nàng đưa đến ta hầu phủ tới, làm ta hầu phủ thế ngài ra giải quyết cái này phiền toái đâu. Cho nên ta nói a, hắn còn gọi thượng thiếu phu nhân, đem nàng kéo đến trước mặt hắn, thế nàng chặn kia thổi hướng nàng phong, nói, uyển uyển, ngươi nói một chút, có phải hay không cái này lý, hoặc ra đưa cái điên nữ lại đây, này nơi nào là cái gì kết thân, đây là muốn cùng ta hầu phủ kết thủ a. Trường công tử lời này thật là là rất khó nghe xong. phất rồ tới rồi cực điểm, hắn thân là một giới công tử cùng đương triều thượng thư, bực này lời nói hắn thuận miệng liền nói ra tới, Hứa Song Uyển cũng không biết vì sao, có thể là phong quá lớn rồi, nàng mặt cũng là đỏ lên, tinh thần phấn chấn đến phát run, hoắc tứ phu nhân ngượng ngùng mà cười cười, phong quá lớn, ngài mau cấp đi hai bước, chờ thượng tiệu thì tốt rồi. Nàng thật là nhà bọn họ nói chuyện còn tương đối khách khí, hóa ra phu nhân liền không cần ngại nàng khó hiểu người ý, nhà nàng trưởng công tử gia ngựa, kia mới chân chính, đều cho người ta nan cam. Hắn mới là cái kia chút nào không ngại cùng hoắc gia kết thù người, hắn chính hương phấn mà chờ cùng thái tử sẽ rách mặt, cùng hoắc gia đấu đến hô mưa gọi gió, đi thánh thượng kia thảo thường đâu Chương 61 Tuyên thượng thư đại nhân hoắc gia tứ phu nhân tức giận đến miệng run run nói chuyện khi hàm răng đều cắn đến căng căng rung động, ngài lời này, cần phải có bằng có theo, nhà của chúng ta. Các người hoắc gia, cũng lưu lạc đến ban ngày ban mặt ở người trước mặt liền nói chuyện ma quỷ sao. Tuyên trọng an không kiên nhận đánh gây nàng Nếu là cảm thấy ta vu tội các ngươi hoác gia, đi thánh thượng trước mặt cáo trạng đi, ta chờ. Các ngươi hoác gia cũng là thật có bản lĩnh tuyên trọng an còn lộ cái trào phung cười, và mặt đánh tới ta trong phụ tới, còn muốn cáo ta vu tội, giống như vọt tới nhà ta tới người, không phải ngài giống nhau. Ngươi, ngươi ngươi hoác tứ phu nhân tức giận đến sau này một cái lào đảo, thân mình sau này đảo. Tứ phu nhân, hoác gia nô bột kinh hô. Này xương tuy là hứa song nguyện là nhà nàng trưởng công tử bên này người. cũng không thể không dỗi tay lén lút kéo kéo hắn tay áo. Tính, điểm đến thì dừng đi, này nếu là ở khí ra cái tốt xấu tới. Hảo hảo, ta liền nói nói. Tuyên trọng an đem tay nàng xả xuống dưới đặt ở trong tay cầm, cùng nàng chân thành thực lòng hỏi, vi phu hiện nay ở trong nhà đầu cũng không thể nói hai câu lời nói thật sao. Nhân ra khi dễ đến nhà ta bên trong tới, ta còn phải nhận lỗi sao. Hứa song nguyện cười mịa. Ngài vẫn là đừng nói nữa. Lại nói người này đều phải đảo trong nhà đầu. Nàng lại kéo kéo hắn tay háo, tuyên trọng an thở dài, hành bãi, ngươi a, chính là tâm địa quá thiệt lương. Hắn thương tiếc mà đem nàng nhĩ tấn bị gió thổi loạn phát rút đến như sau, người khác vọt tới trong nhà tới đánh ngươi mặt, ngươi không nói liền tính, còn giúp nhân ra, ai, vi phu nơi này, thực sự là đau lòng. Hứa song nguyện thấy hắn thao thao bất tuyệt còn muốn nói đi xuống, đôi mắt lượng đến đáng sợ, liền biết hắn nắm chặt tính tình lại tái phát, mắt thấy hoác tứ phu nhân đôi mắt một bế. thật ngã xuống nhà nàng đám kêu bà tử nha hoàn trong tay chạy nhanh mà kéo hắn một chút vọng khang ở nóng trông ngài trở về ôm hắn đâu ngài chạy nhanh đi ta đưa đưa hoắc tứ phu nhân ân tuyên trưởng công tử bất mãn mau đi bãi, thật đem nhân khí chết ở trong phủ bọn họ cũng không mất được cái gì chỗ tốt tuyên trọng an thở dài lắc đầu vẻ mặt bất đắc dĩ mà đi hứa song nguyễn chạy nhanh hướng hoắc tứ phu nhân bên kia đi người tới hôm nay này phong quá lớn đem hoắc tứ phu nhân đều thổi đổ mau đem hoắc tứ phu nhân đỡ lên tiệu, hồi phủ đi. Nàng không đi qua đi, hoác gia lão bà tử một cái hung mắt liền tới đây, ngươi làm gì? Nàng một bộ hứa song nguyện muốn giết nhà nàng tứ phu nhân bộ dáng. hứa song nguyện sửng sốt một chút, về sau đạm nói, đi nhanh đi, nhà ta phu quân mới đi rồi vài bước, nếu là chờ hắn lại quay đầu, đến lúc đó các ngươi nếu là không nghĩ đi, hắn cũng là dám lưu. Hứa song nguyện đã cảm giác được, hắn nói phải cho thái tử bái tiếp theo tầng ra tới cấp thánh thượng xem cái náo nhiệt. Kia thật không phải nói chơi chơi. Nàng lời này vừa ra, kia bà tử cũng là mặt già một banh, vẻ mặt khinh thường mà chuyển qua mặt, chỉ huy hạ nhân trước nổi lên tứ phu nhân, hướng cạnh cửa bước nhanh đi đến. Không hy đến ngài đưa kêu bà tử bực bội thật sự, thấy bọn họ tứ phu nhân lúc này cũng là vẻ mặt chán ghét mà quay đầu đi, không xem này hầu phủ thiếu phu nhân, nàng không chút nghĩ ngợi nói, ngài vẫn là cho ngài bà mẫu huy dược đi bãi. Những lời này, liền kém một bước minh chỉ hứa xong nguyện cho nàng bà bà huy độc dược. Hứa song nguyện mặt lập tức liền lệnh xuống dưới. Kêu bà tử nói xong cũng không xem nàng, mang theo hoác phủ người vội vàng đi. nay hành tẩu gian nàng cũng là vì nàng vừa rồi buột miệng thốt ra câu nói kia trong lòng thẳng buồn trồn, nhưng nhìn uống nha, tức giận đến trên trán gân xanh không ngừng nhảy lên tứ phu nhân. Này bà tử trong lòng tức khắc một hành. Nói liền nói, sợ cái gì? Hầu phủ hôm nay như vậy đối bọn họ tứ phu nhân, còn có thể thảo cái gì hảo đi không thành. Hứa xong nguyện trở về thấm viên. kia mặt so ngày thường liền phải lấy nhiều như vậy rõ ràng tuyên trưởng công tử cũng là đã nhìn ra không hỏi hắn kia tâm không đối khẩu thiếu phu nhân mà là tìm bên người nàng nha hoàn xuống tay, nhà ngươi cô nương làm sao vậy bị hắn hỏi đến thải hà làm bộ chấn định mà cười cười chiều cô ra lắc lắc đầu, không nói chuyện đến, đây là cái các nàng gia cô nương cái dạng gì nàng đi học cái dạng gì nha hoàn tuyên trọng an cũng không hỏi nàng mà là sửa hướng về phía một cái khác ngươi nói một chút kia ra người đi thời điểm nói cái gì. Một cái khác bị hắn hỏi đến chính là kiểu mục, nàng phía trước không có ánh mắt, ở cô ra cùng cô nương hành phòng khi xông vào quá nội nằm, bị cô ra tùy tay túm lên cái ly tạp phá quá mức, nàng sợ đã chết cô ra, lúc này bị cô ra hỏi đến lời nói, đầu tức khắc trống giống, lời nói cũng đã hồn nhiên bất giác mà nói ra khẩu, nói chúng ta cô nương cấp phu nhân uy dược. Uy dược. Lúc này, nằm trên đầu giường chính méo nhi tử béo khuôn mặt tuyên trọng an ngừng tay, nhi tử không chơi duỗi tay lộng lộng cổ biên vật áo xoay chuyển đầu núi lòng cổ nói nay có ý tứ gì à hắn hỏi đến nhàn nhạt nay nhà chính mãn nhà ở nô buộc lại không một cái dám lên tiếng đôi hắn im như ve sầu mùa đông không có gì ý tứ thấy bọn hạ nhân lại bị hắn sợ tới mức không dám hé răng hứa song nguyện cũng là lắc đầu chiều hắn đi qua từ hắn được sống diêm la thanh danh liền trong nhà người đều sợ lên hắn tới nay cũng trách không được hạ nhân hắn lao hủ dọa bọn họ phải không tuyên trọng an nhìn nàng ở mép giường ghế rửa rơi xuống ngồi lại méo đem nhi tử khuôn mặt vọng khang không kiên nhẫn mà mắt khai mắt ủy khuất mà mềm máu chiều hắn nương nhìn lại hứa xong nguyện không cấm vương tay muốn đi ôm hắn đừng à cùng ta nói rõ là có ý tứ gì tuyên trọng an ngăn cản nàng cứu nhi tử tay chiều nàng cười cười nhi tử ở trong tay ta hào đâu nói hắn híp mắt nhìn nhi tử nhìn nhìn niết hướng về phía hắn cái mũi nhỏ vọng khang nha nha mà kêu lên vũ động đôi tay Sáng ngời giống nho đen giống nhau, mắt một hồi liền nổi lên nước át lệ ý. Mắt thấy hắn bẹp nổi lên miệng, liền phải khóc lên, Hứa Song Nguyễn nào còn ngồi được, đứng dậy liền nhào hướng hắn, đem hắn ôm lên, cùng hắn miễn cưỡng cười nói, có lẽ là nghe ta nói mâu thân bị bệnh ở ngủ, liền cảm thấy ta cho nàng uy dự bãi, không phải nói ngươi ở độc nàng. Khả năng cũng có chút cái kia ý tứ. Hứa Song Nguyễn hàm xúc địa đạo, nhưng thấy hắn ngồi dậy mày một trọn, nàng vội vàng lại nói, chính là cái kia ý tứ. Sinh khí Tuyên Trọng An lại nằm trở về. sinh khí. Hứa song nguyện ôm nhi tử liền hướng bên ngoài xem, hôm nay sắc không còn sớm, ngài nghỉ sẽ, ta đi ra lệnh phó bị bữa tối. Nói, nàng liền hướng cạnh cửa đi. Tuyên Trọng An ở phía sau hừ cười một tiếng, trốn đi. Hắn xem nàng có thể trốn bao lâu không trở lại. Màn đêm buông xuống, hoặc ra có người vào Đông cung. Hoặc ra người, ở thái tử cùng thái tử phi trước mặt, cẩn thận nói buổi chiều tuyên thượng thư đối nhà bọn họ tứ phu nhân lời nói sau. Thái tử cùng thái tử Phi hai người thật lâu chưa ngữ. Cuối cùng, vẫn là hoắc thái tử Phi đánh vỡ trầm mặt, chỉ nghe nàng nhàn nhạt nói, đây là ai ra chủ ý. Báo tin người tiểu tâm mà nhìn nàng một cái, ngài ý tứ là, ai làm tứ thẩm đi hầu phủ? Là, là đại phu nhân. Thái tử Phi không khỏi thu hạ mi, quay đầu chiều thái tử nhìn lại, nói, này tuyên thượng thư, xem ra là quyết tâm muốn cùng ngài phản bội, cùng ngài đối nghịch à. Thái tử cũng là nhíu mày không nói, này xương gian. Báo tin người bị thái tử bên người cung nhân bất động thanh sắc lánh đi xuống, hầu hạ cung nữ cũng lần lượt lui xuống, một hồi trong phòng cũng chỉ dư bọn họ bọn họ hai vợ chồng. Ngươi hôm nay đi phụ hoàng kia. Ta đi nhìn trí nhi. Phụ hoàng kia thái tử nhìn về phía nàng. Thái tử phi trầm mặc một hồi, mới vừa rồi diêu đầu nói, ta đoán, phụ hoàng tám chín phần mười, là tính toán đem người để lại. Căn bản không có động ý tứ. Nhưng ngươi kia muội muội tiến hầu phụ sự, hắn cũng là hắn cũng là gật đầu. Hắn lúc ấy còn tưởng rằng hắn phụ hoàng tiếp nhận rồi hắn đối tuyên trọng an lại lần nữa lung lạc. Thái tử Phi chiều hắn lắc lắc đầu, ý bảo những lời này hắn vẫn là đừng nói hảo, thái tử hề vải mà ngâm miệng, nhéo lên nắm tay nặng nề mà đấm bên người cái bàn một chút. Này hắc cũng là hắn, bạch cũng là hắn, hắn còn tưởng rằng hắn phụ hoàng thanh tỉnh lại đây, nào tưởng, hắn vẫn là hắn, vẫn là cái kia chỉ bằng chính mình hỉ ác hành sự hoàng thượng. So với thái tử ván giận, thái tử Phi còn tính bình tĩnh. Thái tử mấy năm nay so trước kia kỳ thật trầm ổn rất nhiều, nàng có đôi khi đều có chút sờ không rõ tâm tư của hắn, chính là đụng tới hắn phụ hoàng sự, hắn liền vẫn là có điểm giống như trước mười mấy tuổi cái kia thái tử giống nhau, dễ dàng xử trí theo cảm tính. Chẳng sợ hắn phụ hoàng bị thương hắn mấy trăm lần, mặc kệ hắn trong lòng tâm chắn dựng có bao nhiêu kiên hầu. Hắn đến tuột cùng là ý gì? Tam hoàng đệ kia, cùng người ta nói qua. Thái tử phi hỏi lại hắn. Thái tử gật gật đầu, nói là cái gì cũng chưa nói. Nói năng thận trọng, chỉ cười vài lần. Liền cái gì cũng không hỏi ra tới, hắn cứu ý tưởng thế nào cũng không có lời chắc chắn. Thái tử lắc đầu, cũng là thở dài, tuyên trọng an người kia, ngươi cũng gặp qua vài lần, hắn không nghĩ nói, từ trong miệng hắn cậy không ra cái gì tới. Hắn đây là ghi hận thượng chúng ta. Hừ! Thái tử hừ cười một tiếng, cười qua đi lại lạnh nhạt nói, nhưng thật ra nhìn ra được tới, hắn là nhi tử của ai? Cùng hắn cái kia phụ thân giống nhau tính tình, quả nhiên là cha nào con ấy. Thái tử trao phung Thái tử Phi cũng là đã nhìn ra, nàng lắc đầu, đối tuyên hầu phủ không biết điều cũng là có một chút thất vọng. Thái tử phía trước là cho hắn thêm điểm sự, nhưng hắn là Thái tử người, vì Thái tử suy nghĩ vốn chính là hắn làm người thần tử bổn phận, chẳng sợ Thái tử đã làm, Hoàng thượng cũng sinh khí, nhưng Thái tử không cũng thông qua cho hắn tặng người sự cho hắn nhận lôi đi. Hắn tính tình liền như vậy đại, hơn nữa hiện tại xem hắn này tư thế là căn bản không tính toán tiếp thu cùng bọn họ bắt tay ngôn hoan. mà là tính toán quát tiếp theo tầng gia cũng muốn cùng thái tử là địch. Thái tử ở hai bộ người, nói là đã bị hắn an bài đi xử trí những cái đó dâu ria sự tình, đem sự làm được như vậy tuyệt, hoặc thái tử phi cũng cảm thấy di vãng quá mức với xem trọng tuyên gia cái kia dám lấy mệnh tranh thủ sinh cơ người. Quy đức hồi phủ, chính là hao tổn tâm cơ, cũng là đi không được quá dài lộ. Hắn này nếu rượu mời không uống muốn uống rượu phạt thái tử nghĩ nghĩ nói, vậy. Hắn vươn tay, đi phía trước cắt một đao. Phù hoàng kia đâu? Ngươi nghĩ kỹ rồi như thế nào giao đãi không có. Người này đã chết nói đến cũng có chút đáng tiếc, hoặc Thái tử phi gặp qua người gặp người, lớn lên thật sự là nhất phái hảo bộ dáng, quý tộc giữa giống hắn bực này, bộ dáng, khí chất toàn suất chúng chung, cũng không có mấy cái, nhưng nếu Lưu trữ Hậu Hoạn vô cùng nói, nàng cũng tán thành đem người này giết. Đương đoạn bất đoạn, phản chịu này loạn. Chính hắn tìm chết nói, kia quái được ai? Thái tử cười cười. Kia ngài là tưởng hảo làm sao bây giờ hắn? Ân. Thái tử gật đầu. Ngự sử đài đám kia người không được, sở ra bản thân liền bất chính, sở ra vốn là đã chiếm tiện nghi, người còn sống, lúc này lại trả đũa phụ hoàng sinh ghét cũng là bình thường. Thái tử phi gật gật đầu. Khương gia đâu? Thái tử dương mắt, nhìn về phía nàng, nếu Khương gia phản bội, ngươi nói như thế nào? Thái tử phi thật thật là kinh ngạc vạn phần, Khương gia sẽ sao? Nay tuyệt không khả năng bãi. Đó là bởi vì chưa từng có người đối bọn họ lãi nặng nưu chi thái tử không cho là đúng địa đạo. Ngược lại bởi vì quy đức hầu phủ, khương phủ mấy năm nay nhưng không thiếu chịu hủy khuất. Cái này thái tử phi giác không ổn, ngài vẫn là thận trọng suy xét hạ bãi. Nếu đây là hắn chủ ý, tiêu nàng trăm triệu không dám tán thành. Ta trước làm em trai đi thăm thăm khẩu phong, cũng không ngừng này một cái lộ thái tử gõ gõ mặt bàn, trầm tư một chút nói, thật sự không được, liền đem ám tử bỏ quên đi. Đem người giết. Hiện tại liền sợ hắn lại nói, phu hoàng nhân hắn, đối ta dậy rồi hiềm khích, nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui. lưu trữ hắn tác loạn ta về sau cùng phụ hoàng hiểm khích chỉ biết càng sâu người không diệt trừ mặc hắn tác loạn nói hắn phụ hoàng chỉ biết càng ngờ vực hắn ta đoán thấy hắn tâm ý đã quyết thái tử phi cũng là gật gật đầu nói phụ hoàng kỳ thật đối với ngươi vẫn là có tâm ta gần nhất lão cân nhắc hắn như vậy mặc kệ tuyên thượng thư kỳ thật cũng không phải hắn có bao nhiêu coi trọng người này hắn đối quy đức hầu phủ chán ghét ngọn nguồn đã lâu không có khả năng mấy chiều mấy tịch liền có điều thay đổi chính là tưởng lấy cái này người tới xoa ma ngươi Ngài nói, có phải hay không? Một cái chán ghét hầu ra chi tử, cùng hắn thân nhi tử, cái nào nặng cái nào nhẹ, vừa xem hiểu ngay. Hoặc thái tử phi nghĩ thầm chính là nàng liêu sai rồi thánh thượng tâm tư, nhưng chính là sai rồi cũng không nguy hiểm đến tính mạng, vị kia hầu phủ trưởng công tử mệnh lại trọng cũng không có khả năng lướt qua thái tử đi, liền sợ thái tử không động thủ, thánh thượng ngược lại cảm thấy hắn quá do dự không quyết đoán, không có sắc khí. Một cái về sau phải làm hoàng đế người, trên người nếu là không có sắc khí. kia tuyệt không phải đường kim cái này thánh thượng muốn thái tử, về sau có thể kế thừa hắn đại thông kế vị giả. Thái tử đối thái tử phi là tin phục nghe nàng nói như vậy, hắn bội nói, ái thê cũng là như vậy cho rằng. Thái tử phi mỉm cười gật đầu. Thái tử này trong lòng lập tức một trận thoải mái, trên mặt cũng có cười, nói, ta cũng là như vậy từng nghĩ tới, tạ sư ra bọn họ cũng như thế cùng ta nói rồi như vậy cái ý tứ. Hắn tinh tình là có điểm do dự, hắn phụ hoàng trước kia nhất không thích hắn điểm này. cảm thấy hắn giống hắn mẫu hậu nhiều một chút không giống hắn cái này hắn cũng thừa nhận hắn là có điểm vậy động thủ bãi thái tử thoải mái này nói chuyện thanh âm cũng lớn lên hắn đứng lên giang hai tay cánh tay hộ trường một chút thở dài nói cũng là lúc nếu tuyên trọng an muốn tìm cái chết kêu hắn thành toàn hắn năm ngày sau hôm nay quy đức hầu phủ trưởng công tử đương triều hai bộ thượng thư là hư điệu trở về hắn hử chính là đi qua tiền triều nổi danh một cọc đại oan án biên hy khúc hử đến giảng thuật oan án bị điều tra rõ Đầu sỏ gây tội bị ngọ môn chạm đầu kia một khắc ghi, hắn còn múa may ngón tay tới, thần thái phi dương. Bọn hạ nhân nhìn đến, toàn dọa không nhẹ. Hắn còn không có tiếng thấm viên, liền có hạ nhân chạy tới cùng bọn họ thiếu phu nhân nói là báo, trường trường trường trường trường công tử, sướng ca đã trở lại. a, hứa song nguyện không nghe minh bạch, ôm béo nhi tử đứng dậy đi ra cửa nên hắn. Này hai tháng rất lạnh gió lạnh, khoác màu đen cũ áo lông kiểu trưởng công tử trong miệng thùng thùng ken ken mà đã trở lại. hắn xa xa nhìn thấy nhà hắn thiếu phu nhân càng la mặt mày hớn hở nện bước đều nhẹ nhàng hắn này hừ khúc chạy tới bộ dáng không nhìn kỹ có điểm giống ở nhảy nhót hứa xong nguyện nhìn thấy cuối cùng minh bạch vì sao báo lời nói hạ nhân muốn nói lắp nàng cũng có chút bị hắn nhảy nhót bước chân dọa nhưng nàng là cái quán sẽ trang dạng bị trượng phu dọa trên mặt còn giơ lên tươi cười mỉm cười đón hắn ngài đã trở lại tuyên trọng an thật sự là nhảy nhót bước nhanh hành đến nàng phía trước người còn chưa đi gần Hắn giơ lên thật cao khỏe miệng nhân hắn tưởng lời nói liều mạng mà hướng hai bên liệt, tuyển cơ, ta giết người. Hứa song huyển phía sau hạ nhân, nháy mắt sau này mau lui vài bước. Giết người. Thiếu phu nhân lại có chút hoang mang, đem trong lòng ngực nhìn phụ thân nhi tử đưa đến trong tay hắn, lấy ra khăn xoa xoa hắn cái mũi thượng hãn. Cũng không biết giết ai, nhìn đem hắn cao hứng đến. Người giết ai? Nàng cho hắn xoa hắn lại hỏi. Vào nhà nói, bên ngoài gió lớn. Ai? Hứa song nguyện hướng hắn mặt sau nhìn nhìn, thấy A Mạc A tham bọn họ trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ chi tình, trong lòng cũng đoán không ra cái nguyên cơ tới, nhưng thật ra cảm thấy hắn khả năng ở bên ngoài trêu cả hay. Nhưng chờ tiến vào sau, nghe hắn mặt mày hớn hở mà nói hắn đem vài món giết người án tang tải tới rồi nhà bọn họ hai cái hộ vệ trên người, làm cho hai bộ hai vị thị lang đại nhân đem bọn họ đầu chém sự tình sau, nàng thế mới biết, hắn là thật sự giết người, không phải nói chơi chơi. Hứa song nguyện không khỏi túi đầu. Lần này không làm dơ dày tuyên trọng an ôm nhi tử cũng túi đầu nhấc chân nhìn nhìn, nhìn đến thật không có, còn hướng nàng trước mắt để sát vào chút, xem. Hứa song nguyện cười cười, thấy đứng ở cửa vốn dĩ không dám tiến vào bọn hạ nhân cái này liền bóng dáng đều không thấy được, nàng đầu có điểm đau, lúc này trà cũng không đưa lên tới, nàng liền cầm lấy nàng uống táo đỏ thủy đưa đến hắn bên miệng, uống hai khẩu lại nói. Ai? Tuyên trọng an cũng là khát nước, không rảnh lo đây là nữ nhân ra uống đồ vật, một ngụm đem nước trà uống lên. Ôm nhi tử sáng lên mắt cùng nàng nói, kia hai cái là thái tử đặt ở ta bên này người, vẫn luôn lười đến động thủ, ta nghe nói thái tử phải dùng bọn họ đụng đến ta, nhưng đem ta cao hứng đến, lập tức hai lời chưa nói, ta khiến cho A Mạc bọn họ đi đem người đưa tới hình phòng, ta chính mình liền tìm thượng kia hai vị thị lang đại nhân, đem bọn họ mang lại đây nhìn chẳng cho hay. Thái tử người, tuyên trọng an cười gật đầu, lại nói, quan cái này, cũng không đáng giá ta cao hứng. chính là ta thành công đem kia vài món giết người án ấn đến bọn họ trên người việc này ta tính kế quá dài thời gian rốt cuộc dùng đến nhân thân thượng uyển uyển uyển uyển ngươi đoán này giết người án cùng ai có quan hệ cùng ai có quan hệ a hắn quá hưng phấn cái mũi thượng lại toát ra hãn hứa xong uyển sợ hắn ngực chịu không nổi thế hắn thuận thuận ngực thái tử tuyên trọng an nói ra này hai chữ cũng là trường thợ phào ta cuối cùng bái hạ hắn một tầng ra cũng cuối cùng làm kia xem náo nhiệt cũng đang chờ hắn chết thánh thượng nhìn đến, hắn không phải như vậy dễ đối phó. Hắn lại có thể sống được trường một chút. Hắn khó nén hương phấn, luôn luôn có chút tái nhợt mặt cũng co huyết sắc, trang bị hắn đen bóng mắt, cả người lượng đến sáng lên, hứa song nguyện này nhìn hắn, thế nhưng giác không ra cái gì sợ hãi chi tâm, người cũng đi theo hắn hương phấn thật thật nở nụ cười, kia nhưng thật tốt quá. Huyền huyền, huyền huyền. Người nói, ngươi biết kia giết người án chết chính là ai sao? Là ai a? Là thái tử trước kia dưỡng ở dân gian ngoại thất tuyên trọng an buồn cười, nàng là trước đây kinh thành nhất nổi danh một cái quan kỹ, lại thiên kiều bá mị bất quá một nữ nhân, sau lại biến mất với người trước không có tiếng vang, bị thái tử kim Úc tàng kiều, nhưng không hai năm, nàng liền đã chết. Là ngọc mỹ nhân, thái tử động tay, hứa song nguyện thật sự là kinh ngạc lên. Cái kia quan kỹ nàng biết là tiêu hậu tiêu gia nữ nhi, sau lại không biết vì sao tự hành vào tiện tịch, lưu lạc tới rồi kia cung người đùa bỡn nơi. Đều chuyên nàng này Mỹ Mạo cử thế vô song, năm đó nàng đã chết sự, hoành động toàn bộ kinh thành, hứa song Nguyễn chính là chỉ là một cái chỉ ở bên trong Nguyễn đi lại tiểu cô nương, cũng là nghe xong không ít có quan hệ với nàng tin tức. Nơi nào là, Thái tử Phi động tay. Tuyên Trọng An cười đến cùng trộm thanh miêu dường như, này cũng không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là, tiêu ngọc Mỹ nhân lúc ấy sinh đứa con trai, Thái tử Phi cho rằng hắn đã bị diệt khẩu, nhưng ta nghe nói, cũng không phải là như vậy, người còn hảo hảo mà tồn tại đâu. Hắn ôm chính mình nhi tử, không rảnh lo ghét bỏ hắn, ở hắn béo trên mặt hung hăng mà bẹp một ngụm, cha đi cha đi truy cứu đi, cha ra chân chính Hoàng Thái Tôn là ai bãi. Cha đi cha đi, loạn đi loạn đi, thiên hạ đại loạn tốt nhất, hắn cùng hắn thê nhi cha mẹ huynh đệ là có thể sấn loạn tồn tại. Chương 62 Kêu hai cái thị lang, hứa song nguyện biết bọn họ không chỉ là thái tử người, trong đó một cái cũng là thái tử phi cùng hoắc gia người. Hình bộ cũng không thiếu thánh thượng trung tâm như một chi thần cho hắn báo tin. Thánh thượng cùng Thái tử Phi nếu là hướng nhà nàng trưởng công tử giết người manh mối đi xuống cha đi xuống, mặc kệ hắn có phải hay không vu hoan vẫn là có khác tâm tư, nghĩ đến bọn họ cũng không tâm kế so cái này. Nếu Ngọc Mỹ nhân sinh cái kia nhi tử còn sống nói, hắn cũng là tiêu gia hậu nhân, càng là Thánh thượng Hoàng trưởng Tôn. Bọn họ đại vi, chỉ có Hoàng trưởng Tôn mới có thể bị phong làm Hoàng Thái Tôn, này Hoàng Thái Tôn giống nhau đều xuất từ Thái tử Phi bụng, liền tính vạn nhất Thái tử Phi sinh không ra, Thái tử Phi lại muốn cái Hoàng Thái Tôn nói. đó chính là bỏ mẹ lấy con, đem nhi tử dưỡng đến dưới gối. Người này nếu là còn sống, hiện tại thái tử phi vị kia Hoàng Thái Tôn liền danh không chính ngôn không thuận. Quả nhiên là ngập trời đại sự. Nàng đối này những thật không có nhà nàng trưởng công tử hưng phấn, hoàng cung sự, từ trước đến nay cấm dân gian ngôn nói, nàng một cái khuê cắt giữa lớn lên nữ nhi, đối này cũng là kiêng kỵ thật sự, nhưng đối với nàng tới nói, hắn không có việc gì liền hảo, này đã là đáng giá nàng cao hứng sự. hứa xong nguyện thấy hắn vui mừng đến sợi tóc nhi đều phải khởi ra tới ngoài miệng mỉm cười không ngừng thế phấn khởi hắn không ngừng mà theo ngực cười cùng hắn nhẹ giọng, ta đã biết ta cũng cao hứng ngươi biết cái gì tuyên trọng an cười phát lại đây cắn nàng cái mũi một ngụm ở miệng nàng biên nỉ non ngốc cô nương bọn họ rối loạn nhà chúng ta liền lại có thể sống trường một chút hắn cắn không nặng cũng không đau chính là lại liếm một chút ngứa thật sự hứa xong nguyện vuốt cái mũi trốn rồi một chút cười nhìn phía hắn kia bộ dáng Ôn nu huyền cùng, đem tuyên trọng ăn xem cười cái không ngừng, thoạt nhìn lại có điểm lốc. Hứa song huyển nhìn hắn bộ dáng, cười cười, ngực đột nhiên cùng châm thứ dẩm rạp mà chua xót lên. Lại có thể sống trường một chút. Đúng vậy, lại có thể sống dài quá một chút, không biết không xác định phía trước, hắn có bao nhiêu sợ hãi đâu. Đáng tiếc, chuyện gì đều phải cùng nàng nói hắn, về cái này hắn sẽ không nói cho nàng nghe. Hắn nhiều lắm ở mệnh tới cực điểm thời điểm, cùng nàng nói, huyền cơ, ta không được. thật thật làm nàng đau lòng tuyên trọng an thực khẳng khái mà đem hắn bên này thật vất vả cha được manh mối giao cho thái tử phi là về cái kia hoàng tôn hành tung sự hắn thác hắn vị kia hoác gia nhất phái thị lang đại nhân mang nói còn cùng người giả mù xa mưa nói chỉ mong tuyên mố này phiên tỏ vẻ có thể làm thái tử phi phân phó hoác gia người đừng hô trước cùng sau dẫn người đi ta hầu phủ quặc nhà ta thiếu phu nhân trưởng kia thị lang đại nhân thình lình nghe xong cái thiên đại tin tức đầu óc đã một đoàn hồ dán. Này xương thấy thượng thư đại nhân khẽ cười bộ dáng, hắn liền cường cười đều cười không nổi. Không rảnh lo thất thố, hắn nhắm mắt hít sâu một hơi, đứng dậy nói, thứ hạ quan trên người còn có việc, thỉnh đại nhân dung ta đi trước cáo lui. Đi thôi, đi thôi. Tuyên thượng thư hơi hiện kích động mà giơ giơ lên tay, làm người rất là hào phóng. Ban ngày ban mặt, thế nhưng cho phép hạ quan làm việc riêng. Chờ người đi rồi, quy đức hầu phủ tuyên trưởng công tử lại một lần cảm thấy chính mình là một quan tốt. Hắn như vậy quan tốt. Lý nên sống trường một chút, nếu không ông trời đều xem bất quá mắt, có phải hay không? Tuyên thượng thư tự nhận cùng thái tử Phi cũng hiến một chút mị, thành công hối lộ nhân ra, tâm tình hảo, chắp tay sau lưng vô cùng cao hứng mà, lại đi hình bộ hình đường. Ký hiệu lao phạm vốn dĩ đều đứng ở từng người ký hiệu phe phẩy lan can ồn nào thả bọn họ đi ra ngoài, đánh hắn sạch sẽ, còn theo một vòng tường vân dày ở cửa vừa xuất hiện, những người này liền không hô, nhanh như chấp mà liền về tới bọn họ lao hảo nhất góc địa phương. Đem chính mình xúc thành một đoàn, thậm chí còn có, ý đồ tưởng đem chính mình xúc thành một mảnh không khí, làm cho hắn nhìn không tới.